Bụng ma ủy khuất hòa khí phẫn, nhà bọn họ đầu tiên là cổ động bà bà tới muốn lương thực, tưởng bức tử chúng ta một nhà, chính mình không làm nhân sự xảy ra chuyện, đều lại trên đầu chúng ta, hai tử khó khăn tìm cái lâm thời công, còn chưa có đi đâu, nàng lại ra tới làm yêu. Điền Quế anh hảo thanh an ủi điền tam hồng, tam hồng, ngươi liền đem tâm phóng tới trong bụng, lập xuân chứng minh việc này hoàn toàn phù hợp quy định, ai cũng không lý do ngăn đón, ngươi đừng quên, hiện tại trong đội làm chủ chính là trường Minh cùng có phúc. này hai người là gì người ngươi còn không rõ ràng lắm sao cố hưu phúc là đại đội kế toán ngày thường lời nói không nhiều lắm nhưng còn tính chính phái diệp trường minh liền càng không cần phải nói điền tam hồng nghe điền quế anh nói như vậy trong lòng kiên định không ít nàng thật đúng là sợ lập xuân sự ra biến cố điền quế anh lại hỏi lập xuân hậu thiên liền phải đi nông trường đồ vật đều chuẩn bị đến như thế nào điền tam hồng nói còn ở chuẩn bị đâu điền quế anh hảo phóng mà nói hành ngươi chạy nhanh trở về chuẩn bị đi Có gì thiếu, ngươi nói cho ta. Điền Quế Anh lại nói lên lần trước về nhà mẹ đẻ sự, Điền Tam Hồng nói, Lập Xuân trở về nói cho ta, nói thật, mấy năm nay trong nhà nghèo, về nhà mẹ để liền phân giống dạng lễ đều lấy không ra, có khi còn phải lão nương trợ cấp chúng ta, lòng ta hổ thẹn, có thể không trở về liền không trở về. Lần này phân giao lương thực sau, ta trở về nhìn một cái. Hai người nói xong lời nói từ người về nhà. Điền Tam Hồng tiếp tục chuẩn bị cố Lập Xuân phải dùng đồ vật. Đầu tiên đệm chăn khiến cho nàng khó khăn, trong nhà đệm chăn lại mỏng lại thiếu, mặt khác thời điểm, tùy tiện cái cái mỏng đệm giường là được, nhưng thời tiết càng ngày càng lạnh, trong nhà chỉ có tam giường hơi hậu chút chăn, năm rồi mùa đông đều là lập xuân bọn họ tam huynh đệ tế cùng nhau, tiểu mãn tiểu vũ cùng nhau, nếu là lập xuân mang đi một giường, trong nhà sáu khẩu người chỉ còn lại có hai giường chăn tử, tiểu mãn qua xong, năm đều mười tuổi, vô luận cùng bên kia tế cùng nhau đều không thỏa đáng, thật sự không được. Nàng chỉ có thể làm cố đại giang mang theo nhi tử tế cùng nhau, nàng mang theo khuê nữ cùng nhau. Chỉ là lập xuân chỉ mang một giường chăn cũng không đủ, phía dưới còn phải có phô. Điền tam hồng đang ở phát sầu, liền thấy cố lập xuân có một bao đồ vật đã trở lại. Cố lập xuân nói, nương, ta đi ra ngoài cùng người mua một giường sợi bông, áo trong cùng chăn đều lấy lòng, ngươi hôm nay có thể giúp ta phùng hào sao. Điền tam hồng trong lòng đại hỉ, đương nhiên có thể, ngươi phóng, ta một lát liền đi lộng. nàng không yên tâm hỏi cố lập xuân đâu ra như vậy nhiều tiền cố lập xuân nói lần trước bán cá khi tích có điểm ta đi ta cô ra khi ngươi cho mấy khối nhị mãi mãi cấp cũng chưa xài xong trở về tiền xe là dưỡng mua ta lui tiền cấp nhị mãi mãi nàng chết sống không cần bất quá lần này hoa đến không sai biệt lắm ta chỉ có thể chờ tháng sau phát tiền lương điền tam hồng nguyệt bắt đầu phát sầu ngươi ly phát tiền lương còn có một tháng đâu trong tay không có tiền sao hành cố lập xuân nói ta hỏi bên trong nhân viên tạp vụ Bọn họ nói, xong xuôi thủ tục, chàng liền phát phiếu cơm, phát tiền lương khi lại từ tiền lương khấu, tiến vào sau ăn căn tin trụ tốc xá, không cần phải tiền. Cũng may ngày hôm sau trong thôn phát lương thực, trốn rồi mấy ngày cố đại giang rốt cuộc xuất hiện. Hắn cùng lập hạ lập đông lánh lương thực cùng tiền. Trở về trên đường tiền đã bị lập hạ lừa đi rồi, lập hạ lấy cớ nói hắn đếm tiền số đến chuẩn, muốn lại số một lần, cố đại giang liền cho hắn làm hắn số, không nghĩ tới số xong tiền, lập hạ cầm tiền liền chạy. trở về giao cho Điền Tam Hồng tổng cộng 25 đồng tiền một năm công điểm liền nhiều như vậy tiền cố lập xuân cũng là vô ngữ nay còn tính tốt đại đội tạm thời không tìm bọn họ môn trướng, Nếu là lại đem thiếu trướng một đề, phòng trừng còn phải dán đi vào điểm cố đại Giang một hồi ra liền phải đánh lập hạ tự nhiên bị cả nhà công kích cố đại Giang bực về bực nhưng cũng không dám quá mức, mứcống chi mấy ngày nay hắn trong lòng sảng khoái không nghĩ tới trốn hai ngày trở về hắn tiêg như hống hống đại ca tiến cục cảnh sát ra đều bị sao luôn luôn phi dương ương ngạnh lão nương khí bị bệnh nhìn nhìn lại chính hắn lương thực cùng tiền bảo vệ đại nhi tử muốn vào nông trường đương lâm thời công cố đại giang chỉ cảm thấy nhiều năm tích góp buồn bực đảo qua mà quang đi đường đều mang phong cố đại giang chỉ vào lập hạ mắng ngươi cái vương bắt dê con càng ngày càng không hiểu quy củ ngày nào đó lại rơi xuống ta trong tay lao tử đánh gãy chân của ngươi lập hạ trống có đại ca chống lưng cũng không sợ hắn liền cười hì hì nói cha đừng nóng giận Này tiền giao cho nương cũng là giống nhau, nương trước nay đều không loạn hoa. Ta trong thôn không đều là nữ nhân quản tiền sao. Cố đại giang nhìn Điền Tam Hồng, đành phải nói, ngươi quản tiền cũng đúng, nhưng ta một đại nam nhân trong tay không thể không có một chút tiền, ngươi cho ta 15, dư lại ngươi lưu trữ. Này một mở miệng chính là hơn phân nửa. Điền Tam Hồng trực tiếp cự tuyệt, không được, lập xuân tiến nông trường, có rất nhiều đồ vật muốn chuẩn bị, lại nói lại quá mấy tháng liền ăn Tết, còn phải làm hàng Tết. Ngươi yêu cầu gì liền cùng ta nói, ta cho ngươi mua. Lần trước Hải Tử sinh bệnh, nàng trong tay liền một mao tiền đều không có, ngẫm lại đều hoảng. Hiện tại nàng cũng không thể như vậy. Cố Đại Giang thấy Điền Tam Hồng ở chính mình trước mặt càng ngày kiên cường, trong lòng sảng khoái cũng đánh chết gấu. Hắn vừa muốn đứng lên phát tác một phen, Cố Lập Xuân liền đi qua đi đem ấn đi xuống. Hảo Thanh khuyên đủ, cha, về sau trong nhà này là nương làm chủ, ngươi có ăn có uống không cần phải xen vào sự. Cố Đại Giang trừng mắt. Lao tử mới là một nhà chi chủ. Cố Lập Xuân cười lạnh, ta mãi tới nháo sự khi, ngươi cái này một nhà chi chủ đi đâu vậy? Cố Đại Giang nhất thời nghẹn lời, hắn thực mau liền tìm cái lấy cớ, đúng lý hợp tình nói, đó là ta mẹ ruột, ta có thể như thế nào mà? Tới mềm vô dụng, mạnh bạo, ta sợ người mắng ta không hiếu thuận. Cố Lập Xuân nói, ngươi loại người này còn sợ người mắng ngươi. Ngươi bị mắng đến thiếu. Ngươi không thể thế nào, ta nương cùng ta là có thể thế nào? Ta cũng không muốn cùng ngươi vô nghĩa, ngươi không có việc gì liền nhiều suy nghĩ đại bá, hắn người như vậy vì không vì phong. Lợi hại hay không, hiện tại ngồi sổm nhà tù đâu. Làm ngươi à, có bao nhiêu chén lớn ăn bao lớn cơm, phải học được thấy đủ, thấy đủ mới có thể thường nhạc, ngẫm lại trước kia ngươi quá ngày mấy, nghĩ lại hiện tại. Cố lập xuân khó được có kiên nhẫn cùng cái này cha cha giảng đạo lý, hắn cũng không thể vẫn luôn rửa vũ lực chấn áp, rốt cuộc, hắn muốn đi nông trường. Vẫn là đến từ tư tưởng thượng cải tạo người này. Cố đại giang lâm vào châm tư, hắn đại ca người như vậy nói xuống đài liền xuống đài, nghe nói vẫn là con của hắn kéo xuống tới. Hắn cũng không biết nhà cũ bên kia cất giấu thỏi vàng cùng đồ cổ, nếu là biết đến lời nói, hắn không còn sớm lộng đi bán. Nhưng lập xuân là làm sao mà biết được. Chẳng lẽ là, cố đại giang nhớ tới nhi tử cảnh cáo, chỉ cảm thấy sau lưng gió lạnh từng trận, không khỏi dọa ra một thân mồ hôi lạnh tới. Vào lúc ban đêm, cố đại giang liền bị bệnh, phát sốt nói mê sảng, ngày hôm sau buổi sáng lược hào chút. Đầu góc thanh tỉnh chút, nhưng toàn thân vô lực, ít hầu làm được bức hỏa. Điền Tam Hồng cùng Cố Lập Xuân thương lượng, cha ngươi bị bệnh, ta muốn hay không đưa hắn đến vệ sinh sở nhìn xem. Cố Lập Xuân hướng về phía Cố Đại Giang nơi nhà ở, lớn tiếng nói, đại nhân nào có không sinh bệnh, người nhà quê nào có như vậy tiểu quý, yên tâm đi, không chết được, rất mấy ngày thì tốt rồi. Nhà ta nào có tiền đi thỉnh bác sĩ, ta không ăn không uống nhà. Cố Đại Giang ở trong phòng nghe được rõ ràng, chỉ là lời này nghe như thế nào như vậy quen thai. Cẩn thận tưởng tượng, lại là Lập Xuân sinh bệnh khi chính hắn nói quá nói. Cố Đại Giang trong lòng hoa lạnh oa lạnh, chính là hắn lại có thể nói cái gì. Hắn muốn mắng người cũng chưa khí lực. Cố Lập Xuân chính là tưởng nói cho Cố Đại Giang, ngươi như thế nào đối đãi người khác, người khác liền như thế nào đối đãi ngươi. Hắn cái này đương nhi tử lại tới giáo đương cha như thế nào làm người, cũng thật đủ trâm trọng. Cố Lập Xuân muốn rời nhà đi nông trường, cả nhà đều vây quanh hắn chuyển, không ai để ý tới Cố Đại Giang. cố đại giang một cái nằm ở trên giường lạnh lẽo thê thê thảm thảm chăn đệm giường đều làm tốt quần áo cũng sớm đã tẩy hào được hảo điền tam hồng sợ hắn ăn không ngon cho hắn chuẩn bị một bình củ cải làm dưa muối ti nhị mãi mãi đưa tới một chén lớn tương đậu điền tam hồng lấy tới gia công một chút dùng nhiệt dầu chiên điểm hành thái phóng điểm cắt nát đậu phượng lại phóng điểm ớt khô cùng tỏi làm thành một lọ trao. cố lập xuân một nếm này hương vị cay rát hương tiên ăn lên cùng lão mẹ nuôi không sai biệt lắm dùng nó ăn với cơm, có thể xử lý ba cái màn đầu. Cố Lập Xuân chưa bao giờ bổn xỉn khích lệ, nương, thủ nghệ của ngươi cũng thật hảo, này trao quả thực tuyệt, không cần liền đồ ăn là có thể ăn với cơm. Điền Tam Hồng bị khen đến tâm hoa độ phóng, ngươi ông ngoại sẽ làm cái này, ta cùng hắn học mấy chiêu, cái này ăn ngon là ăn ngon, chính là quá phí du, bình thường đều không bỏ được làm. Cố Lập Xuân nghĩ nghĩ, lại hỏi, nương, trong nhà còn có tương đậu đi, ngươi có thể hay không lại cấp làm một lọ? Ta lấy qua đi tặng người. Hắn chuẩn bị đưa cho Lục Đại gia, nhân gia không thiếu hỗ trợ. Điền Tam Hồng tuy rằng đau lòng du, nhưng nghe đến Nhi Tử hữu dụng, cũng sảng khoái mà đáp ứng rồi. Cố Lập Xuân nói: Nương, ta nghe nói nông trường có ép du xưởng ta vào xem, có thể hay không không cần du phiếu mua điểm du ra tới. Điền Tam Hồng vội nói: Ngươi mới vừa đi vào, vạn sự phải cẩn thận. Ta không nội. Chờ đến Điền Tam Hồng làm tốt trao, Cố Lập Xuân đổ vật toàn bộ thu thập hảo. Phải đi khi? Nhị mãi mãi cũng tới tiến đưa, lại ngạnh đưa cho hắn một đại bao ăn. Cố lập xuân trong lòng một trận cảm động, nói, nhị mãi mãi, nương, ta đi rồi, các ngươi hảo hảo bảo trọng bản thân. Nương, ta ở không ra, ngươi có rảnh nhiều giúp giúp nhị mãi mãi. Điền Tam Hùng nói, ta còn dùng ngươi nói, ngươi cứ yên tâm hảo. Trước kia nàng không phải không muốn, là không dám. Hiện tại cố đại giang mặc kệ, nàng liền không có gì hảo cố kỵ. Nhị mãi mãi không tha mà lôi kéo cố lập xuân tay, tinh tế dặn dò. Vào nông trường, hảo hảo làm việc, tính tình thu điểm, ngươi là lâm thời công, đừng cùng nhân ra chính thức công ngạch đỉnh, bằng không có hại chính là ngươi. Ngươi dượng cái kia đồng học có rảnh nhiều đi đi lại đi lại, bên trong có người dễ làm việc. Ta cho ngươi chuẩn bị ăn, ngươi lấy ra một ít đi ngươi dượng đồng học ra nhìn xem. Cố lập xuân nhất nhất gật đầu đáp ứng. Cố lập xuân xách theo đồ vật không nhanh không chậm mà chiều bắc đi đến, muốn đi nông trường, đi phía bắc cánh rừng biên con đường kia gần, xuyên qua cánh rừng. Vòng cái con có thể trực tiếp thượng đại lộ. Hắn mới vừa đi đến cánh rừng bên kia, liền thấy Trần Vũ đứng ở ven đường, như là đám người. Cố Lập Xuân vẻ mặt nghi hoặc, ngươi đang đợi ta. Trần Vũ gật đầu, dùng chân đá đá trong bụi cỏ rổ, cho ngươi đưa điểm đồ vật. Vì cái gì? Ta cùng ngươi là lâm thời bằng hữu. Nói tiếng người. Trần Vũ cúi đầu nhìn mũi chân, cắn môi thấp giọng nói, ta có việc cầu ngươi hỗ trợ. 27, mươi 27 cái kia lâm thời công. Cố Lập Xuân nhướng mày đầu Hỏi dò, ngươi có thân thích ở nông trường? Trần Vũ đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt hiện lên một kia cảnh giác, ngươi điều tra ta. Cố Lập Xuân khinh thường mà cười nhạo một tiếng, ta điều tra ngươi. Ngươi cho rằng ta nhàn đến không có chuyện gì? Ta muốn đi nông trường, ngươi liền tới tìm ta, khẳng định là cùng nông trường có quan hệ, một đoán không phải sắp xỉ. Trần Vũ nhấp chặt môi không nói lời nào, liền như vậy dùng nặng nề ánh mắt nhìn chằm chằm Cố Lập Xuân xem. Cố Lập Xuân nhớ tới kia tờ giấy, tuy nói, hắn đã sớm biết cái kia tin tức Nhưng Trần Vũ này phân tình hắn vẫn là lãnh, hơn nữa hắn còn có cái nghi vấn ở trong lòng xoay quanh, ngươi có thể nói cho ta, ngươi là như thế nào biết cố đại hải ra có hầm sao. Trần Vũ vẫn luôn trầm mặc, cố lập xuân cho rằng hắn không muốn nói, hắn cũng không phải phi biết không nhưng, rốt cuộc mỗi người đều có bí mật, liền nói, tính, ngươi không muốn nói đánh đổ. Một lát sau, Trần Vũ mới dùng thấp thấp thanh âm nói, nơi đó đầu đồ vật, có ta cô cô ra. Giang mục có cái thân thích là, ở thành phố. hắn mang theo người tạp ta cô cô ra đánh chết ta cô cô cha mẹ chồng sau lại hắn tới cô giác thôn ta vẫn luôn ở trong tối nhìn chằm chằm hắn ta nhìn đến cô kinh chập từ hắn chỗ đó lộng một dương đồ vật ta liền muốn biết hắn rốt cuộc giấu ở chỗ nào đi vào thăm quá vài lần cố lập xuân kinh ngạc nguyên lai like, còn có tầng này sâu xa đột nhiên hắn nghĩ đến cái gì hỏi ngược lại nói như vậy ngươi cùng giang mục cũng có thủ án. Cho nên hắn trong nguyên tắc chung mới như vậy điên cuồng mà tìm giang mục củng cố kinh chập phiền thoái. Nhắc tới vấn đề này, Trần Vũ trầm mặc thời gian càng lâu rồi, lâu đến Cố Lập Xuân đều từ bỏ thời điểm, hắn mới mở miệng nói chuyện, có rất sâu cũng thực phức tạp thù, bất quá, ta đáp ứng quá ra ra nãi mãi tạm thời sẽ không trả thù hắn. Về sau liền không nhất định. Cố Lập Xuân vừa nghe cũng liền không hề hỏi, rốt cuộc hai người còn không phải quá thủ. Hắn đem đề tài quay lại đến ban đầu cái kia vấn đề thượng, vậy ngươi nói đi. muốn ta như thế nào giúp ngươi? trước nói hảo, quá nguy hiểm quá khó, ta nhưng không giúp, ta cần thiết ở bảo đảm chính mình an nguy tiền để trước giúp ngươi. Trần Vũ gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. hắn ấp ủ sau một lúc lâu, mới thấp giọng nói ra chính mình thỉnh cầu, ta cô cô cùng biểu tỷ ở nông trường lao động cải tạo. Cô cô kêu Trần Bình, biểu tỷ kêu Chu tĩnh tĩnh, biểu tỷ trước kêu chịu quá kinh hách, đầu góc không tốt lắm xử, chính là nàng lại thật xinh đẹp. Ta lo lắng nàng, ngươi giúp ta nhìn chằm chằm. đừng làm cho người khi dễ nàng. Ta sẽ, ta sẽ báo đáp ngươi. Cố Lập Xuân thở dài một tiếng, cái này niên đại, đầu óc không hảo xử còn lớn lên xinh đẹp, này thật là kiện bất hạnh sự. Đến lúc đó, hắn nhìn xem đi, chỉ cần không quá khó xử, thuận tay giúp đỡ một phen cũng đúng. Cố Lập Xuân thanh thanh giọng nói nói, chuyện này ta trước đáp ứng, đến lúc đó coi tình huống mà định, có thể giúp tắc giúp. Bất quá, ta trước trước tiên nói tốt, người cô cô ở lao động cải tạo, nói vậy không phải người nào đều có thể thấy. Hồng Hà nông trường đặc biệt đại, chúng ta rất có khả năng ly thật sự xa, mà ta lại là cái lâm thời công, có thể làm rất có hạn. Trần Vũ nhìn cố lập xuân, khó được cười một chút, chỉ cần ngươi đáp ứng rồi, ta liền tin tưởng ngươi có thể làm được. Trần Vũ tựa hồ còn không thói quen chính mình cười dường như, chạy nhanh túi đầu, kéo quá bên chân sọt tre, đây là hai chỉ gà rừng, còn hai con cá mặn, một cái con hoang chân, đều cho ngươi. Đây là hắn toàn bộ. Hắn vào không được nông trường, cũng không quen biết bên trong người. Hiện tại có thể dựa vào chỉ có Cố Lập Xuân. Cố Lập Xuân nhìn vài thứ kia, nhớ tới hắn đi qua khắp nơi lọt gió trùng bò, hiện tại còn hảo, mùa đông còn không cho đem người đông chết. Hắn lắc đầu, tính, dù sao là chuyện nhỏ không tốn sức gì, đồ vật ngươi lấy về đi thôi. Trần Vũ khăng khăng phải cho, Cố Lập Xuân thanh em biến lãnh ta khuyên ngươi vẫn là ngẫm lại như thế nào qua mùa đông đi. Ngươi có thể gắn gượng, lão nhân ra có thể cố nhịn qua. Trần Vũ nghe vậy sửng sốt, đây là ở quan tâm hắn. chứ bỏ Ra Ra, Nãi Nãi, Cô Cô bên ngoài, trên đời này không có người lại quan tâm hắn. Cố Lập Xuân còn muốn lên đường, không rảnh cùng Ra hỏa này thời gian dài tâm sự, hắn chỉ chỉ một cái khác xỏ che, đây là muốn mang cho ngươi Cô Cô đổ vật. Trần Vũ gật đầu. Trần Vũ thấy Cố Lập Xuân đồ vật nhiều như vậy, còn muốn mang lên chính mình này phân, liền có chút ngượng ngùng mà nói, ta đưa ngươi qua đi. Cố Lập Xuân lắc đầu, không cần. Hai người đang ở nói chuyện khi, liền thấy lập đông một đường chạy như bay lại đây. đại ca đại ca diệp siêu nói phải dùng xe đạp đưa ngươi hắn ở cửa thôn chờ ngươi cố lập xuân vừa nghe nói có người đưa tự nhiên vui lập đông nhìn đến cố lập xuân phía sau trần vũ nhịn không được mắt trợn trắng trần vũ làm bộ nhìn trời không để ý tới hắn lập đông tới hỗ trợ nâng đồ vật cố lập xuân dẫn theo sọt tre cùng hắn cùng nhau lộn trở lại đi hướng cửa thôn bên kia đi đến lập đông vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn đại ca trong tay sọt tre cố lập xuân đành phải giải thích nói tên kia làm ta mang đồ vật cho hắn thân thích Ngươi đừng ra bên ngoài nói ha. Lập Đông cũng không nghĩ nhiều, cho rằng Trần Vũ cũng có ở nông trường thủ công thân thích. Tới rồi cửa thôn, Diệp Siêu quả nhiên đẩy xe đạp đang đợi hắn. Nhìn đến Cố Lập Xuân, hắn cười nói, ngươi ra hỏa này, muốn đi đường công nhân cũng không cùng ta nói một tiếng. Cố Lập Xuân nói, ta không phải nghĩ ngươi ở đi học sao. Liên ngượng ngùng phiền tói ngươi. Diệp Siêu ở trấn trên đọc cao trung, cái này niên đại, lại không thể thi đại học, trong trường học lại cả ngày nháo vận động. Diệp Siêu đọc cái thư là đánh cá ba ngày, phơi lưới hai ngày. Diệp Siêu cười nói: Ta kia học bị mù thượng, nói thật, ta thật sự không muốn đọc sách, không thú vị. Cha ta phi làm ta niệm. Cố Lập Xuân âm thầm cười khổ. Diệp Siêu có cơ hội không muốn đọc sách, nguyên chủ khát vọng đọc sách nhưng đọc không được. Cố Lập Xuân đột nhiên nghĩ đến chính mình muốn tự học cao trung chương trình học, liền thuận miệng nói: đúng rồi Diệp Siêu, ta trong thôn ai có cao trung sách giáo khoa, ta muốn mượn đến xem. Ta thôn theo ta cùng kinh chập ở đọc cao trung. Ta chỉ có Cao vừa lên học kỳ, còn ở dùng, chờ thả nghỉ đông có thể cho ngươi. Cố Lập Xuân bội nói, kia tính, ta hỏi lại hỏi người khác. Diệp Siêu giúp đỡ Cố Lập Xuân đem hành lý cột vào xe đạp thượng, đẩy xe đi phía trước đi, hai người xuất hiện tự nhiên khiến cho các thôn dân chú ý. Cố Lập Xuân không tránh được đánh một vòng tiếp đón. Đoàn người nhìn Cố Lập Xuân muốn đi nông trường, có hê răng, có đấu kỵ, còn có ám chọc chọc mà chờ hắn xui xẻo. Cũng có không ít người tới tìm hiểu tình huống lập xuân. Người mỗi tháng tiền lương nhiều ít nha. Cố Lập Xuân, còn chưa nói đâu, hẳn là không nhiều lắm. Hắn lười đến ứng phó những người này, Diệp Siêu hiểu ý, xài bước lên xe đạp, Cố Lập Xuân nhanh nhẹn mà ngồi trên ghế sau, hai người thực mau liền rời đi cửa thôn. Kỵ xe đạp so đi bộ mau nhiều, hắn lần trước tới đi rồi ba giờ, lần này cũng liền một tiếng rưỡi Chờ tránh tiền trước mua chiếc xe đạp, Cố Lập Xuân như thế tính toán. Diệp Siêu không thể tiến nông trường, liền ở cửa dừng lại, đem đồ vật buông xuống. Hai người nói nói mấy câu, Diệp Siêu xoay người cưỡi xe đạp trở về. Lục Đại gia cùng Cố Lập Xuân chào hỏi, tới rất sớm. Cố Lập Xuân cười nói, tới sớm một chút hảo, đem hành lý dàn xếp hảo, ta hảo đi nông trường đi dạo. Lục Đại gia nhàn nhạt nói, không đổi, về sau có rất nhiều cơ hội chuyển. Cố Lập Xuân từ hành lý túi lấy ra một lọ trao đưa cho Lục Đại gia, ta mẫu thân tay làm, hương vị không tồi, ngươi nếm thử. Lục Đại gia một chút cũng không khách khí, rồi tay tiếp nhận, ngay sau đó lại hỏi. ta nghe nói ngươi muốn trụ thứ 5 phân trảng 303 ký túc xá. Cố Lập Xuân gật đầu, nô béo nói 303 ký túc xá rộng mở, ít người. Lục Đại gia cười lạnh, cái kia ngốc tử nói, ngươi cũng dám tin. Ngươi không phải rất cơ linh sao? Như thế nào vẫn là bị hố, ngươi có biết vì cái gì 303 thất rộng mở ít người? Cố Lập Xuân không để bụng, nghe nói bên trong thứ đầu nhiều. Lục Đại gia nhìn thoáng qua Cố Lập Xuân, bất đắc dĩ nói, tính, ngươi đi trụ cái thử xem. dù sao ngươi cũng là cái thứ đầu nhi. Không chừng ai khi dễ ai đâu. Cố lập xuân hô to hoan uổng, ta là chúng ta thôn nhất ngoan hải tử. Lục đại gia hừ một tiếng, không để ý tới hắn. Cố lập xuân lại thấu đi lên, đại gia, bá nhạc đại gia, ngươi cho ta nói một chút này những thứ đầu đi, binh pháp có vân, biết bỉ chi kỷ, bách chiến bách thắng. Lục đại gia điểm một cây yên, chậm rãi phun ra cái vành mắt, câu được câu không mà nói, 303 ký túc xá tổng cộng 5 người, phân biệt kêu ngô béo. triệu cao lý khoan vương tiểu bạch trường cố lập xuân tên này lấy như thế nào như vậy kỳ quái đâu trường khoan cao đều có đều là tên hiệu đi lục đại gia gật gật đầu tiếp theo nói này năm người nô béo lại thẳng lại ngốc còn thích ăn ngươi muốn động hắn ăn hắn có thể cùng ngươi liều mạng bất quá hắn nhận thức ngươi ngươi không cần phải xen vào hắn bạch trường tâm nhắn nhiều ngươi không chọc hắn hắn cũng sẽ không chọc ngươi nhưng chưa chừng ở phía sau châm ngòi thổi gió ngươi phải chú ý chính là triệu cao lý khoan vương tiểu này ba người này ba cấu kết với nhau làm việc xấu tâm nhãn tiểu ý nghĩ xấu nhiều chú ý phòng bị chút cố lập xuân thụ giáo gật đầu còn thuận tiện chụp lục đại gia một câu chắc không được người ta nói ra có một lão như có một bảo ngươi cho ta vừa nhắc nhở lòng ta liền nắm chắc cố lập xuân đột nhiên nhớ tới trần vũ làm ơn chuyện của hắn liền thuận miệng hỏi lục đại gia ta lại hướng ngài hỏi thăm một người nàng kêu trần bình là từ kinh thành hạ phong đến chúng ta nông trường nàng nữ nhi cố lập xuân nói còn chưa dứt lời đã bị lục đại ra lệnh giọng ngăn lại hắn ánh mắt giống dao nhỏ giống nhau sắc bén nhìn chằm chằm cố lập xuân hạ giọng nói ta mới vừa khen ngươi thông minh như thế nào lại choáng váng đó là tội phạm lao động cải tạo người khác đều tránh còn không kịp ngươi khen ngược chủ động hướng lên trên thấu ngại bị chết không đủ mau cố lập xuân đành phải nói này không có người thác ta cho nàng mang đồ vật sao lục đại hướng hắn rỗi tay đồ vật đâu lấy tới ta giúp ngươi chuyển giao Cố Lập Xuân còn tưởng hỏi lại, lục đại gia nhấp miệng, một câu cũng không nói. Hắn không kiên nhẫn mà vây vây tay, hành lý trước phóng này, ngươi đi tìm bạch đại tỷ, muốn ký hợp đồng, qua tay tủ, ngươi trước đem chính mình sự lộng mình bạch đi. Cố Lập Xuân trong lòng cân nhắc, Trần Bình có khả năng ở cùng loại với nông trường ngục giam linh tinh địa phương cải tạo, người ngoài không có phương tiện thấy nàng. Tính, không phải hắn không vì, là hắn không thể. Lục đại gia nói đúng, hắn vẫn là trước làm tốt chính mình sự tình đi. cố lập xuân vừa nghĩ sự tình một bên chiều chiều nông trường bên trong đi đến nơi này lộ tu đến không tồi con đường ngang dọc đan sen bốn phương thông suốt hai bên đường loại các loại cây cối có cao lớn bạch dương có cây sơn cha hồng hồng sơn cha còn treo ở trên đầu cảnh một lay động phòng ốc giấu ở trong rừng cây gian nơi xa là liếc mắt một cái vọng không đến biên đồng ruộng lúc này hoa màu đã thu xong trên mặt đất trụi lủi nếu là sớm tới nửa tháng kia được mùa cảnh tượng nói vậy cực kỳ khả quan Cố lập Xuân dọc theo lục đại gia chỉ lộ chiều nông trường hậu cần văn phòng đi đến, Hồng Hà nông trường cộng chia làm 5 cái phân tràng, mỗi cái phân tràng phía dưới hạt mười mấy đội sản xuất. Cố lập Xuân nơi thứ 5 phân tràng, nghe nói là tân thành lập không mấy năm phân tràng, 5 cái phân giữa sân, cơ giới hóa trình độ thấp nhất, chính thức công nhân viên chức ít nhất, hiệu quả và lợi ích kém cỏi nhất, thứ đầu nhiều nhất. Theo công nhân viên chức nhóm trong lén lút đồn đãi, 5 phân tràng là kiến ở bài tha ma thượng, phong thủy không tốt, thủ chất kém, loại gì gì không, giải nhưng thật ra cỏ dại đến mãnh, nuôi heo heo bệnh, dưỡng nhu nhu gầy, dưỡng ra tới người, không phải âm chính là lăng. Cố lập Xuân ở một đống gạch đỏ phòng ở trước dừng lại, trên tường xoát một hàng khẩu hiệu, cổ đủ nhiệt tình, nỗ lực phân đấu. Hắn đi đến trước cửa, đang muốn gõ cửa, lại nghe thấy trong phòng có người nói chuyện, giọng con rất đại, hắn không muốn nghe đều không được. Bạch đại tỷ, nuôi heo này sống ta thật làm không được, ngươi lại cho ta điều cái công tác bái. Bạch đại tỷ kia to lớn vang rội thanh âm vang lên. Ta nói tiểu lý, ngươi này giác ngộ không được à, người trẻ tuổi, làm cái sống, luôn chọn nhẹ sợ nặng, kén ca chọn canh sao có thể hành. Người bản thân nói nói, ngươi này công tác đổi vài lần. Đào mương má ngươi cảm thấy mệt, hạ cánh đồng ngươi cảm thấy khổ, phóng như ngươi ngại chạy trốn xa, nuôi heo ngươi lại ngại dơ, này cũng không được, kia cũng không được, ngươi rốt cuộc muốn làm gì dạng công tác. Nếu không, ta này công tác nhường cho ngươi. Cố lập xuân vốn đang tính toán tiếp tục nghe đi xuống. Liền nghe thấy phía sau chuyển đến một thanh âm nói, vị này đồng chí, ngươi có việc. Cố Lập Xuân quay đầu nhìn lại, thấy người nói chuyện là cái khuôn mặt mảnh khảnh trung niên nam nhân, hắn hướng đối phương hơi gật đầu, đồng chí ngươi hảo, ta tới tìm Bạch Đại Tỷ làm thủ tục, nghe thấy nàng ở vội, liền chờ một chút. Bạch Đại Tỷ nghe được bên ngoài có người nói chuyện, kéo ra môn vừa thấy, thấy là Cố Lập Xuân, sắc mặt hòa hoan rất nhiều, ai nha, là tiểu cố, tiến vào tiến vào. vị kia vừa rồi nói chuyện kêu tiểu lý người trẻ tuổi lấy mắt nghiêng về một bên cố lập xuân cố lập xuân cũng tùy tiện liếc mắt nhìn hắn người này lớn lên dáng người ổ kịch mặt thư khoan như là đem quốc tự hoành phóng dường như cố lập xuân trong lòng nghi hoặc họ lý lớn lên lại khoan chẳng lẽ là ký túc xá cái kia lý khoan cố lập xuân không giấu vết mà lại đánh giá tiểu lý liếc mắt một cái tiểu lý không vui mà trừng mắt nhìn cố lập xuân liếc mắt một cái còn tưởng cùng bạch đại tỷ tiếp tục ma triển bạch đại tỷ ta đầy đổi công tác sự Bạch đại Tỷ có điểm không kiên nhẫn nói, tiểu lý, ngươi nếu là không nghĩ nuôi heo cũng đúng, ngươi đi kho hàng làm tạm sống đi, dù sao chỗ đó yêu cầu người. Tiểu lý trong lòng nghẹn quất, làm tạp sống, kia không phải nữ nhân hải tử cùng lâm thời công làm sao. Bằng gì làm hắn một cái chính thức công làm này đó. Hắn còn tưởng nói cái gì nữa, thấy có người ngoài ở đây, chỉ phải nuốt trở về. Trước khi đi, hắn lại nhìn nhiều cố lập xuân liếc mắt một cái, ra hỏa này tới thật không khéo, bằng không, nói không chừng liền nói thành. Bạch đại Tỷ đối cố lập xuân rất là thân thiết, làm việc tốc độ cũng thực mau, thủ tục thực mau qua xong, hậu cần chỗ còn cho hắn đã phát 25 cân phiếu gạo cùng 10 cân đồ ăn phiếu, 20 cân phiếu gạo bao gồm 15 cân thô lương, 10 cân lương thực tinh. Đây là nông trường bên trong phiếu cơm, ở nhà ăn cùng cung tiêu xã đều có thể sử dụng, đương nhiên này phiếu gạo cùng đồ ăn phiếu muốn từ tiền lương khấu trừ. Người tiền lương mỗi tháng 18 khối, mỗi tháng khấu trừ 5 đồng tiền tiền cơm. Cố lên, hào hào làm. Cảm ơn Bạch đại Tỷ. ta sẽ hảo hảo làm cố lập xuân hôm nay chỉ là làm thủ tục cùng dàn xếp hành lý không cần làm việc hắn chuẩn bị trước đem hành lý nhắc tới ký túc xá chờ cố lập xuân đến phòng bảo vệ khi liền nhìn đến nô béo đã ở nơi đó chờ hắn nô béo khỏe miệng dính trao nhìn thấy hắn miết miệng cười xuân ca ngươi nương làm tương đậu ăn ngon thật cố lập xuân xuân ca đừng gọi ta xuân ca nô béo không biết cố lập xuân vì cái gì không thích như vậy đều, đành phải lâm thời đổi cái xưng hô Kêu ngươi cố ca tổng được rồi đi. Cố Lập Xuân nhìn ngô béo kia to con, hắn khẳng định so với chính mình tuổi đại, vì cái gì thế nào cũng phải chấp nhất với kêu chính mình ca. Chẳng lẽ chính mình trên người có đại ca khí phái? Tạm thời như vậy cho rằng đi. Lục đại gia ở một bên lệnh lệnh mà nói, nhà ngươi kêu ngươi ca, là bắt ngươi đương hồi sự, ngươi nếu là làm 303 ký túc xá người đều kêu ngươi ca, kêu mới kêu lợi hại. Cố Lập Xuân vẻ mặt nghiêm túc nói, ta ở nhà là lão đại, đương ca đương phiền. Cố Lập Xuân cùng Nô Béo sách theo hành lý đi ký túc xá, Nô Béo trên đường còn ở dư vị trao hương vị, ăn ngon, đơn ăn có điểm hàm, nếu là liền màn thầu ăn khẳng định càng tốt ăn. Cố Lập Xuân đành phải nói, ta nơi đó còn có một lọ, trong chốc lát thỉnh ngươi ăn. Nô Béo lập tức mặt mày hớn hở, liền đi đường đều càng có kính. Đi đến nửa đường khi, hai người nên diện gặp được hai cái tuổi trẻ tiểu tử, này hai người lớn lên rất có đặc sắc, một cái thân hình cao lớn, tướng mạo hung ác, giống cai rất heo. một cái khác dáng người lại cao lại gầy cùng chỉ cây gậy trúc dường như đôi mắt lại tế lại trường như là tùy tiện dùng trúc phiến ở trên mặt phủi đi một chút vẽ ra tới khe hở không nhìn kỹ cũng không biết là mở to vẫn là nhắm nô béo cùng hai người chào hỏi triệu cao bạch trường các ngươi làm gì đi hai người tuy rằng ở cùng nô béo nói chuyện nhưng đôi mắt lại nhìn chằm chằm cố lập xuân trong ánh mắt có xem kỹ có khinh thường còn có một ít khác cái gì Cố Lập Xuân cảm thấy này hai người ánh mắt như là lão miêu nhìn thấy tiểu chuột dường như, lập loè quỷ dị, hương phấn quang mang. 28, chương 28 đông phong thổi, chống trận lôi. Bạch Trương hướng cố Lập Xuân nâng nâng cảm, cười nhạt mà nói, uy, ngươi chính là cái kia mới tới lâm thời công đi. Cố Lập Xuân gật gật đầu, thái độ không nóng không lạnh, ngươi chính là cái kia Bạch trường đi. Hạnh ngộ triệu cao đôi tay ôm ngực, liếc xéo cố Lập Xuân, cười nhạo một tiếng, chàng đây là có chuyện gì. Người nào đều hướng chúng ta trong ký túc xá tắc. Cố Lập Xuân hơi hơi mỉm cười, không mềm không ngạnh mà đỉnh trở về, bởi vì ký túc xá là nông trường, không phải nhà ngươi. Nông trường như thế nào không hướng nhà ngươi tác người. Hai người cũng chưa nghĩ đến Cố Lập Xuân cái này mới tới, cũng dám trực tiếp ngạnh cường, triệu cao rõ ràng mà sửng sốt một chút, sau đó thực hung ác mà múa may nắm tay, một bộ hùng hổ bộ dáng, làm sao nói chuyện. Mới tới ngày đầu tiên liền tưởng bị đánh có phải hay không. Nô béo vừa thấy triệu cao muốn khi dễ chính mình bằng hưu, vội vàng xông tới, thô thanh reo lên, triệu cao ngươi sao lại thế này? Chúng ta cố ca chiêu ngươi chọc ngươi. Triệu cao nghe được nô béo kêu cố lập xuân vì cố ca, không khỏi vẻ mặt khinh thường, ta nói mập mạc, tiểu tử ngươi quả nhiên là đầu góc không hào xử liền cái này lại lùn lại tỏa tiểu bạch kiểm, hắn kêu hắn ca. Như thế nào không thấy ngươi kêu ta ca nha? Nô béo không thể hiểu được mà nhìn triệu cao, bởi vì ta cố ca lại lợi hại lại hào phóng nha gần nhất liền sửa được rồi tuốt hacker trả lại cho ta ăn ngon. ngươi gì đều không biết, lại keo kiệt lại thèm, không cho ta ăn ngon, còn trái lại ăn ta. Triệu cao ninh mày. Cố Lập Xuân mặt mang mỉm cười, đồ tham ăn tam quan chính là như vậy đơn giản, cho hắn ăn ngon chính là bằng hữu. Bạch Trường cười như không cười mà nhìn này ba người, một bộ xem kịch vui bộ dáng. Cố Lập Xuân không nghĩ cùng loại người này lại xuẩn lại hư ra hỏa dây dưa, đề thượng hành lý, ý bảo ngô béo đuổi kịp. Triệu cao thấy hai người liền như vậy đi rồi, đột nhiên nhớ tới sự tình còn không có xong đâu, liền tức đến sắp điên mà reo lên, ai, cái kia lâm thời công, ngươi đừng đi, hai ta còn không có xong đâu. Cố Lập Xuân coi như làm cậu ở tê, đầu cũng không quay lại một cái. Bạch Trương hứng thú giạt rào mà nhìn Cố Lập Xuân bóng dáng, cái này ký túc xá muốn náo nhiệt lâu. Hắn an ủi triệu cao một câu, ngươi gấp cái gì, dù sao trụ cùng cái ký túc xá, tưởng trình hắn, còn sợ không cơ hội sao. triệu cao tưởng tượng cũng là dù sao về sau có rất nhiều thời gian chỉnh kia tiểu tử cố lập xuân cùng nô béo trở lại ký túc xá ký túc xá là 8 người gian phòng rất rộng mở mặt đất làn nền xi măng tường soát thật sự bạch hướng dương ánh sáng thực sung túc hai bên dựa tường theo thứ tự bày 8 chương giường mỗi chương mép giường có một cái đơn giản tủ quần áo dựa cửa sổ bãi một chương bàn dài cùng tám ghế 8 chương giường chỉ ở năm người mặt khác tam chương trên giường mặt đều chất đống tạp vật cùng hành lý nô béo giường là bên trái nhất bên trong kia trường, hắn bên tay phải kia trường giường không, mặt trên bày một đống quần áo cùng tạp vật. cố lập xuân nói muốn trụ này giường, nô béo chạy nhanh đi thu thập đồ vật. bất quá này mặt trên tạp vật có hơn phân nửa là triệu cao, hắn đem triệu cao đồ vật đều dịch đến hắn trên giường. thực không khéo chính là cố lập xuân bên kia chính là triệu cao. cố lập xuân cũng không cái gọi là, hắn cũng hỏi qua nô béo khác ký túc xá tình huống, phát hiện đều không sai biệt lắm. người quá 100 muôn hình muôn vẻ. có kém hỏa có thiếu đạo đức. Hắn một cái lâm thời công cùng chính thức công chủ cùng nhau, khó tránh khỏi sẽ có chút gặp gền. Bất quá, vì quá ngày lành, hết thể đều có thể khắc phục. Hắn còn tính toán tan tầm sau nhìn xem thư, viết viết bản thảo, này đều yêu cầu an tĩnh không gian, nô béo nói bọn họ ký túc xá người chỉ có một nửa thời gian ở tại ký túc xá, cái này làm cho cố lập xuân thực vừa lòng. Cố lập xuân đem giường đệm hảo, hành lý khóa ở trong ngăn tủ, Liền cùng nô béo cùng nhau cầm ca tráng men đi nhà ăn múc cơm, này tráng men lưu vẫn là cô cô đưa hắn, mặt trên khái phá một khối, cung tiêu xã tỷ vết phẩm. Nghĩ đến cô cô, cố Lập Xuân quyết định quá mấy ngày cho nàng viết phong thư hoặc là gọi điện thoại. Nông trường có vài cái nhà ăn, bọn họ cái này nhà ăn cách gần nhất, nhà ăn không tính đại, chỉ có hai tầng, hiện tại mở ra mười mấy cửa sổ. cố Lập Xuân tùy ý đi dạo, phát hiện cũng liền như vậy mấy thứ đồ ăn, một cân thô lương phiếu có thể đánh mười cái màn thầu bộ tạp. bột ngô cao lương mặt đều có một cân lương thực tinh phiếu có thể đánh 5 cái bạch diện màn thầu thức ăn chay là một hai đồ ăn phiếu một phần thịt đồ ăn là hai lượng một phần cố lập xuân đánh phân thiêu cà tím khoai tây sợi xào dấm món chính là hai cái bột ngô màn thầu chờ đánh xong cơm cố lập xuân mới phát hiện này màn thầu là thật sự chân thực một cái đỉnh hai đồ ăn cũng là đại phân nô béo đánh hai hơn một tố nôn chế đại hộp cơm trang đến tràn đầy hắn còn đoán giận đồ ăn thiếu không đủ ăn đến nôi hắn món chính là năm cái đại màn thầu. Cố lập xuân suy đoán nhà ăn đồ an phân lượng đại, một là nông trường không thiếu lương thực, nhị là công nhân viên chức lao động lượng khá lớn, thể lực tiêu hao nghiêm trọng, yêu cầu bổ sung năng lượng. nói đến cùng vẫn là không thiếu lương thực, giống bọn họ đại đội xã viên, ngày mùa khi so nông trường còn mệt đâu, đại bộ phận còn không phải ăn không đủ no. hai người bưng đồ ăn hồi ký túc xa ăn, nô béo còn không có quên cố lập xuân hứa hẹn trao, cố lập xuân lấy ra trao cùng củ cải làm. Đào ra một đại muỗng đặt ở hộp cơm đắp lên, củ cải cũng kẹp ra một ít đặt ở đồ ăn mặt trên. Nô béo bẻ một khối màn thầu chấm trao ăn, trao cay vị mười phần, nô béo một bên hút lưu miệng một bên ăn không ngừng. Ăn ngon thật, không cần liền đồ ăn, chỉ cho ta nửa bình tương đầu, ta có thể xử lý 5 cái màn thầu. Cố Lập Xuân cũng không dám làm hắn như vậy làm, hắn còn tính toán ăn nhiều mấy ngày đâu. Hắn lại cấp đào một muỗng, liền đắp lên cái nắp, thuận tay đẩy đến một bên. nô béo lưu luyến mà nhìn chằm chằm cái chai nhìn vài mắt lại toan lại giòn củ cải làm cũng được đến ngô béo khen ngợi hai người chính ăn đến cao hứng liền nghe thấy môn loảng xoảng một tiếng bị đá văng ra cố lập xuân không quay đầu lại tiếp tục đưa lưng về phía bọn họ ăn cơm nô béo trở về phía dưới cùng bọn họ chào hỏi các ngươi đã về rồi ăn cơm không có Ngô béo nói xong lại nhỏ giọng nói cho cố lập xuân bạch trường triệu cao còn có lý khoan đã trở lại này ba người không có đáp lại ngô béo tiếp đón kế tiếp chính là một tiếng phẫn nộ chất vấn ai mẹ nó động ta đổ vật cố lập xuân lúc này mới quay đầu lại nhìn kêu bang nhân liếc mắt một cái thấy lên tiếng đúng là triệu cao mặt khác hai cái cũng đều gặp qua bạch trường cùng lý khoan nô béo chạy nhanh nói là hắn thu thập bởi vì phải cho cố lập xuân đằng giường ngủ triệu cao buổi chiều thời điểm cũng đã cùng cố lập xuân đối thượng một hồi chuyện đó nhi còn không có xong lúc này lại có việc vừa lúc tân chướng cũ chướng cùng nhau tính triệu cao tiến lên một bước Tới gần Cố Lập Xuân, ai cho phép ngươi con mẹ nó? Cố Lập Xuân lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, đem vừa rồi sát cái bản rẻ lau nhét vào triệu cao trong miệng, đừng mở miệng con mẹ nó, ngậm miệng con mẹ nó, công nông huynh đệ một nhà thân, chúng ta vốn là một cái căn, mẹ ngươi chính là ta mẹ, ngươi như thế nào có thể mắng chính mình mẹ? Triệu cao ngũ quan vặn vẹo một chút, phi phi hai khẩu, đem rẻ lau phun ra. Cố Lập Xuân hảo thanh khuyên đủ, huynh đệ, về sau cũng không thể như vậy mắng chính mình mẹ chuyến gia đi nhân ra cho rằng người muốn, nhân ngôn đáng sợ. Triệu Cao đỏ mặt tiến hai, thở hồn hển như nước yêu. Mặt khác hai người không thể tưởng được còn có thể nói như vậy, không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Triệu Cao lúc này đã giận cực, hai lần ở một tân nhân mặt tan mệt, ở bằng hưu trước mặt mất mặt, cái này làm cho hắn như thế nào có thể nhịn được. Triệu Cao một tiếng hét to, liền hướng cố lập xuân đánh tới, một bên bạch trưởng cùng Lý Khoan chạy nhanh khuyên Triệu Cao, ai nha, Triệu Ca, lần trước lãnh đạo không phải nói sao. Ký túc xá không chuẩn đánh nhau. Bởi vì nông trường độc thân ký túc xá trụ đều là người trẻ tuổi, người trẻ tuổi hỏa khí vượng, thường thường một lời không hợp liền động thủ, có mấy lần còn kéo bè kéo lũ đánh nhau, thượng cấp lãnh đạo nghiêm khắc gian dạy một phen, nói lại có đánh nhau hành vi liền điều cương, đem đánh nhau người đổi đến mỗi người đều không muốn làm công tác cương vị đi lên. Như vậy hoặc nhiều hoặc ít kinh sợ một phen phía dưới người. Đặc biệt là bọn họ 303 ký túc xá mới vừa đánh mấy chẳng, giá, mới thành thật mấy ngày lại đánh. Bị lãnh đạo đã biết, phiền toái liền lớn. Nhưng lúc này triệu cao phẫn nộ phía trên, cái gì cũng đành phải vậy, hán ngũ quan dữ thợn, lớn tiếng giết đào, nhìn qua thập phần doan người. Nô béo cũng chạy nhanh ngăn đón, đều đừng đánh, đừng đánh. Cố Lập Xuân thuận tay túm lên một con ghế, thản nhiên không sợ nói, ta người này không gây chuyện, khá vậy không sợ sự, ngươi muốn đánh ta liền phục hồi. Cố Lập Xuân cũng không nghĩ ngày đầu tiên liền đánh nhau, chính là có câu nói gọi là, chiến tranh là thông hướng hòa bình duy nhất con đường. Hắn hôm nay cho dù là ngạnh trang cũng đến giả bộ không sợ đánh nhau giá thức, bằng không về sau phiền thoái có rất nhiều. Lý Khoan cùng Bạch Trường liếc nhau, bọn họ lại lần nữa cảm thấy kinh ngạc, không thể tưởng được mới tới thật đúng là cái tàn nhẫn nhân vật. Triệu cao kia hung thần ác sát hình dáng thế nhưng không hù dọa chủ hắn. Bạch Trường không chút để ý mà nhắc nhở nói, tiểu cố, đừng quên ngươi chính là lâm thời công, mới tới ngày đầu tiên liền cùng người đánh nhau, ngươi còn có nghĩ lan lộn. Lý Khoan cũng không âm không dương mà khuyên đủ, đúng vậy. Ta khuyên ngươi theo chúng ta triệu ca nói lời xin lỗi tính. Triệu ca hung tợn mà nói, không quan tâm ngươi trước kia là ai, tới rồi chúng ta này địa bàn, là hổ đến nằm, là long đến bản. Cố Lập Xuân khinh thường mà nghiêng nghẽ hai người liếc mắt một cái, chẳng hề để ý nói, một cái lâm thời công mà thôi, thượng chỗ nào tìm không ra. Nếu không phải trong nhà buộc, ta còn không nghĩ làm đâu. Sa thải ta vừa lúc về nhà nghỉ ngơi. Những người này cũng không biết Cố Lập Xuân chân thật tình huống, cũng không biết hắn nói chính là thật là giả. Cố lập Xuân dùng tay chỉ mấy người này, chậm gì gì nói. Nhưng thật ra các ngươi nhưng cùng ta không giống nhau. Chính thức công ngày đầu tiên liền khi dễ mới tới công nhân. Đây là các ngươi nông trường quy củ cùng truyền thống. Ngươi nói này muốn lan truyền mở ra, người khác sẽ như thế nào đối đãi các ngươi nông trường? Sẽ như thế nào đối đãi các ngươi lãnh đạo? Mà lãnh đạo lại sẽ thấy thế nào các ngươi? Ta biết các ngươi sẽ không bởi vì đánh nhau sẽ sa thải, nhưng không chối từ lui không đại biểu không có tổn thất. Lãnh đạo trong lòng khẳng định đối với các ngươi có cái nhìn, nói không chừng sẽ điều cương điều đến chim không thèm địa địa phương đợi, các ngươi cả đời liền ở cái này vị trí ngốc đi, chờ đến bốn năm chục tuổi còn rửa khi dễ tân công nhân tới chơi vi phong, sau đó chơ mắt mà nhìn so các ngươi tiểu nhân người đương lãnh đạo, ngẫm lại các ngươi thật đáng thương. người này nào, làm việc nhất định phải nghĩ kỹ, cái gọi là nhất thất túc thành thiên cổ hận, lại quay đầu lại đã là trăm năm thân. Các ngươi còn trẻ, về sau trên đường trường đâu? Cố Lập Xuân này một phen lời nói quả nhiên làm triệu cao bình tĩnh không ít, tuy rằng bình tĩnh, cảm thấy động thủ không tốt lắm, nhưng hắn vẫn là sĩ diện, hắn hãy còn lớn tiếng kêu la nói, Cố Lập Xuân, ta có thể không động thủ đánh ngươi, nhưng ngươi đến cùng ta xin lỗi. Cố Lập Xuân không chút để ý nói, đánh nhau phục bồi, xin lỗi không có cửa đâu, bởi vì ta không sai. Triệu cao khó khăn áp xuống đi lửa giận lại bị trọn lên, hắn đang muốn phát tác, lúc này liền nghe thấy có người gõ cửa. Nô béo đáp, ai a? Tiến bảo. Đại gia đồng loạt hướng cửa nhìn lại, tiến vào chính là cái mang mắt kính cao gầy cái, hắn vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn trong phòng mọi người, vừa rồi có người cử báo các người đánh nhau nháo sự, có chuyện này sao? Triệu Cao nhìn xem người này, trong mắt hiện lên một tia bực bội, cái này Tần minh là hắn đối thủ một mất một còn, bởi vì ngày thường biểu hiện hảo, bị đẩy vì lầu ba lâu trường, quản ký túc xá kỷ luật. Nếu là bị hắn phát hiện đánh nhau, liền phiên thoái. Triệu Cao vội vàng nói, không việc này, chúng ta ký túc xá tới tân nhân. chúng ta đại gia hỏa liền cử hành một cái hoan nên nghi thức nói hắn bắt tay đặt ở cố lập xuân trên vai dùng hơi mang uy hiếp ánh mắt nhìn hắn cười hỏi lập xuân ngươi nói có phải hay không như vậy cố lập xuân bắt lấy triệu cao tay âm thầm dùng sức nắm hắn ngón tay triệu cao đau đến thẳng nhẹ răng cố lập xuân cười đến vẻ mặt thiên chân đúng vậy bọn họ ở cử hành hoan nên nghi thức các ngươi nông trường người quá nhiệt tình ký túc xá những người khác cũng sôi nổi phụ họa tân minh ban tín bán nghi Nhưng nhân ra hai bên đều phủ nhận chuyện này, hơn nữa trong phòng cũng không có đánh nhau dấu vết, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ. Triệu Cao cùng Cố Lập Xuân chi gian mâu thuẫn tạm thời gắt lại, chờ đến Tần Minh vừa đi, hai người lập tức lạnh mặt, ai cũng không để ý tới ai. Triệu Cao cố ý cùng Lý Khoan Bạch Trường lớn tiếng nói giỡn, ba cái tự thành một quốc gia, trực tiếp làm lơ Cố Lập Xuân. Bọn họ đại khái là tưởng thông qua cái này kích thích Cố Lập Xuân, Cố Lập Xuân âm thầm bật cười. loại này tiểu hài tử siếc đối với vẫn là tiểu hài tử hắn đều không dùng được huống chi là hiện tại đối với khát vọng dung nhập tập thể nhân tài sẽ sợ hãi cô lập mà hắn đối với này giúp ngu xuẩn là có bao xa muốn cho bọn họ lăn rất xa hắn nên ăn cơm ăn cơm nên rửa chân rửa chân thu thập xong còn bối trong chốc lát đây là từ nguyên chủ trong ngăn tủ tìm được cố lập xuân bối thật sự nghiêm túc thứ này cãi nhau dỗi người rất hữu dụng mở đầu bối một đoạn trích lời đối phương nếu có thể tiếp được còn hảo nếu là tiếp không được Liên ở khí thế thượng lùn ngươi một đầu, lý luận thượng thấp ngươi một tầng. Kết cục lại bối thượng một đoạn, kết thúc hô ứng, hoàn mỹ kết thúc. Cố lập xuân sắp ngủ trước bối thượng hai câu trích lời trừ tà thêm trợ miên, hết thể phái phản động đều là hổ giấy. Đông phong thổi, chống trận lôi, thế giới này đến tột cùng ai sợ ai. Bối xong trích lời, cố lập xuân ngã đầu liền ngủ, hoàn toàn không chịu ảnh hưởng. Nô béo, cố ca chính là cố ca, ngủ trước còn có thể bối đoạn thư. Mặt khác ba người Cố lập Xuân tới nông trường ngày đầu tiên liền như vậy đi qua. Ngày kế sáng sớm, hắn cùng Ngô Béo đi nhà ăn ăn cơm sáng. Cơm sáng sau liền bắt đầu đi kho hàng làm việc. Cố lập Xuân phân đến sống là thoát bắp viên. Nông trường có tuốt hạt cơ, nhưng bị mặt khác phân chàng đoạt đi rồi. Bọn họ năm phần chàng chỉ có năm đài tay cầm thức tuốt hạt cơ, vẫn là cố lập Xuân tu hảo. Chỉ có năm đài máy móc căn bản không đủ dùng. Những người khác là thủ công moi bắp viên, chính là sử dụng tử hoặc là tua vít ở túi bắp thượng trước hoa khai một đạo. sau đó lại dùng tay bẻ. Này sống làm được thiếu đảo không mệt, chính là muốn liên tiếp làm thượng 10 ngày nửa tháng, đến bắt tay xoa hồng xoa thương. Bất quá con hảo, nông trường làm phiền bảo bao tay. cố Lập Xuân nhìn kho hàng xếp thành sơn giống nhau kim hoàng bắp, nghĩ thầm này đến lộng tới khi nào. Tới kho hàng làm việc nhiều là một ít công nhân viên trước người nhà, thân thích, cũng có thiếu bộ phận từ bên ngoài đưa tới nhân viên tạm thời. cố Lập Xuân vừa tiến đến đã bị một cái khuôn mặt hòa khí đại tỷ gọi lại, ngươi là tiểu cố đi. Cố Lập Xuân gật đầu, "Đại tỷ hảo, ta là Cố Lập Xuân. Ta họ Hồ, ngươi kêu ta Hồ đại tỷ là được. Lão Bạch cùng ta đã nói rồi, ngươi tiếp theo tu tuốt hạt cơ đi, muốn cái gì đồ vật cùng ta nói, ta giúp ngươi phối hợp." Nói xong, Hồ đại tỷ lại cùng đoàn người giới thiệu nói, "Cái này tiểu Cố đừng nhìn tuổi con nhỏ, nhưng có bản lĩnh, chúng ta dùng tuốt hạt cơ chính là hắn tu hảo." Đại gia không cấm dùng khâm phục ánh mắt nhìn Cố Lập Xuân, sôi nổi cùng hắn đáp lời. Cố Lập Xuân cùng đại gia nói vài câu nhàn thoại. liền tiếp tục đi sửa chữa tuốt cơ, có lần trước kinh nghiệm hắn thượng thủ động tắc càng mau một buổi sáng thời gian liền sửa chữa hảo mười đài đại gia nhịn không được hoan hô nhảy nhót có cái đại tỷ còn cấp cố lập xuân đánh tới cơm trưa đại gia tụ ở bên nhau ăn cơm hồ đại tỷ đem chính mình hộp cơm thị phân cho cố lập xuân một khối tiểu cố ngươi ăn nhiều một chút xem ngươi gầy một vị họ đào đại tỷ rất hào phóng mà cho hắn một cái bánh bao tiểu cố ngươi ăn nhiều thật dài cái tiểu cố ngươi nếm thử ta cái này Cố lập xuân nhìn này từng trương nhiệt tình rào rạt gương mặt tươi cười, bọn họ so trong ký túc xá kia giúp hôn đản mạnh hơn nhiều. Hắn bảo trì vừa phải nhiệt tình dung nhập bọn họ, ăn nhân ra như vậy nhiều đồ vật, hắn cũng có qua có lại. Đem chính mình mang trao cùng dưa muối lấy ra tới cho bọn hắn chia sẻ, đại gia cũng không khách khí, ngươi một muông ta một chiếc đũa, một lọ tử trao thực mau liền không có. Đại gia ăn đến chưa đã thèm, này trao làm tốt lắm, hương vị lại tiên lại cay lại hương. Chúng ta nông trường cũng làm quá. thương vị cùng này so kém xa. Cơm nước xong, nghỉ một lát nhi, đại gia tiếp tục làm việc. Cố Lập Xuân vẫn là tiếp theo sửa chữa máy móc. Buổi chiều lại tu hảo 15 đài, cái này kho hàng người, có hơn phân nửa dùng tới tuốt Hacker, cơ, dư lại người vừa vặn dùng để thay phiên, rốt cuộc đây là dùng tay cầm, thời gian dài, cánh tay sẽ toan. Chờ đến ngày thứ ba, đại gia rốt cuộc nhân thủ một đài tay cầm tuốt hacker Cố Lập Xuân danh khí cũng đi ra ngoài, thứ năm phân chẳng người cơ hồ đều nghe nói qua tên này. Còn có mặt khác phân tràng người tới hỏi có thể hay không mượn hắn qua đi sửa chữa một chút bọn họ kho hàng máy móc. Bị Bạch Đại tỷ một ngụm tự tuyệt. Ai làm nhóm người này không phúc hậu, khi dễ bọn họ thứ năm phân tràng, đem hảo máy móc đều đoạt đi rồi. Tiểu Cố là bọn họ mướn tới người, nói không mượn thì không mượn. Cố Lập Xuân một cái lâm thời công còn thành hương bánh trái, 303 ký túc xá người trừ bỏ Ngô Béo ngoại, một đám hận đến ngứa răng. Nhưng bọn họ một là e ngại nông trường quy định, nhị là Cố Lập Xuân nhân khí hảo, Bọn họ cũng không dám làm được quá mức, nhưng lời nói lạnh nhạt cùng ngáng chân là không thiếu được. Nhưng Cố Lập Xuân là ai? Luận lời nói lạnh nhạt, lãnh phúng nhất chào. này ba người thêm cùng nhau cũng không phải đối thủ của hắn. Bất quá, nghe nô béo nói bọn họ ký túc xá còn có một cái biết ăn nói Vương Tiểu, ra hỏa này công tác địa phương rời nhà gần, liền về nhà đi ở, tháng sau mới dọn về tới. Quản hắn Vương Tiểu vẫn là Vương Đại, Cố Lập Xuân một chút cũng không thèm để ý. Thời gian từng ngày mà qua đi... hiện tại ngô béo hoàn toàn cùng cố lập xuân đứng ở cùng nhau hai người giúp cùng nhau đối kháng ba người rút hơn nữa hai người chút nào không rơi hạ phong ngô béo mỗi lần nhìn triệu cao bọn họ ba cái bị cố lập xuân rồi đến á khẩu không trả lời được liền cao hứng đến thẳng nếp miệng hắn cố ca chính là lợi hại bất quá ngô béo cũng có buồn bực thời điểm chính là cố lập xuân trao cùng dưa muối không mấy ngày đã bị kho hàng công nhân chia cắt một chuyện đối hắn thương tổn cực đại cố lập xuân bảo đảm lần sau về nhà khi nhiều mang mấy bình mới thoáng an ủi đến hắn Bận việc 10 ngày, nông trường thả một ngày giả, cố lập xuân nghĩ trên đường qua lại liền phải 6 giờ, cũng ngay còn phải trở về, đơn giản liền không về nhà, chờ cuối tháng đã phát tiền lương lại hồi. Hơn nữa hắn còn có vài món sự phải làm. Một là gửi bài, nhị là cho cô cô viết thư, tam chính là muốn bái phòng dượng đồng học. Gửi bài là trầm tư suy nghĩ mấy ngày mới nghĩ ra biện pháp, hắn thể lực giống nhau, lại không hậu trường, chỉ có thể tìm lối tắt. nghỉ cung ngày, cố lập xuân còn không có tới cập hành động, Liền nghe được bên ngoài có người hô, "Cố Lập Xuân, dưới lầu có người tìm ngươi." 29. Chương 29 thế giới này ai sợ ai? Cố Lập Xuân mở ra, đây là ai tới tìm chính mình? Nông trường người hắn nhận thức đến không ít, nhưng rất quen thuộc liền như vậy mấy cái, Bạch Đại tỷ. Lục đại gia. Cố Lập Xuân vừa nghĩ một bên đi xuống lầu, kết quả vừa thấy lại là Đào Đại tỷ, Cố Lập Xuân ở kho hàng cùng nàng làm một trận 10 ngày qua sống, tự nhiên thập phần quen thuộc, hắn mặt mang tươi cười, "Đào Đại tỷ, ngươi tìm ta?" đào đại tỷ trên dưới đánh giá một phen cố lập xuân cười nói tiểu cố không nghĩ tới ngươi nguyên lai lại là dương ái quốc cháu trai ngươi như thế nào không nói sớm cố lập xuân trong lòng nghi hoặc chẳng lẽ đào đại tỷ là lý quảng điền ái nhân đào đại tỷ xem hắn vẻ mặt nghi hoặc liền cười giải thích nói ngươi dượng đồng học lý quảng điền là ta mội phu hắn mấy ngày hôm trước còn nhắc tới quá dương ái quốc cháu trai nói hắn mấy ngày nay bận quá bình thường lại đến xem ngươi ta nghe xong một miệng liền không nhớ ký tên Hôm nay hắn lại đề, nói muốn tới tìm ngươi đi nhà hắn ăn cơm, ta vừa lúc đi ngang qua, liền thuận tiện cùng ngươi nói một tiếng. Cố lập xuân vẻ mặt kinh hỉ, nguyên lai like là như thế này, đào đại tỷ, chúng ta thật là có duyên, kỳ thật ta tới nông trường trước liền tới bái phỏng qua lý Thúc, trông cửa lục đại gia nói lý Thúc gần nhất đặc biệt vội, ta vừa tới đối nông trường không quen thuộc, còn muốn làm công, liền nghĩ chờ nghỉ lại đi bái phỏng một chút, không nghĩ tới lý Thúc trước tiên nghĩ tới ta. Này xem như tâm hữu linh tế nhất điểm thông đi. đào đại tỷ cũng cười kiêng hành ngươi đi lên đổi thân quần áo đến kho hàng cửa tìm ta ta mang ngươi qua đi nhà bọn họ có điểm xa cố lập xuân vội nói tuất ngươi chờ ta 10 phút là được đào đại tỷ xua tay không đổi không đội nửa giờ trong vòng là được cố lập xuân lên lầu rửa mặt đánh răng thay quần áo hắn thay nhị mãi mãi cấp làm kia thân xanh lá mạ sắc quân thường phục đem đầu tóc sơ thành thành thuộc bộ dáng sau đó lại mở ra tủ quần áo quà tặng hắn sớm bị hảo hai bình quan đầu một bao đại bạch thỏ mười cái quả táo. Đào Đại Tỷ nhìn đến Cố Lập Xuân, không khỏi khen nói, ngươi bộ dáng này vừa thu thập thật đúng là Tuấn. Cố Lập Xuân nói, cảm ơn Đại Tỷ khích lệ. Đào Đại Tỷ hoán trách nói, ngươi quản ta mội phu kêu thúc thúc, kêu ta Đại Tỷ, nhưng loạn bối phận. Cố Lập Xuân vội vàng sửa miệng, ta đây về sau kêu đào gì đi. Lý Quảng Điền ra sát thật ly đến không gần, bọn họ đi rồi nửa giờ lộ mới đến. Nơi này hoàn cảnh so với bọn hắn năm phần tràng mạnh hơn không ít, con đường chỉnh tề sạch sẽ. Dừng chân khu cây xanh thành bóng dâm, từng tòa nhà lầu thấp thoáng trong đó, còn có từng hàng mang tiểu viện nhà trệ. Sân là dùng một hàng rào vây lên, bên trong loại một hề hề rau dưa, có người ra còn loại hoa, nhìn lệnh người cảnh đẹp ý vui. Đào Dì Lanh cố lập xuân ở cuối cùng một loạt đếm ngược đệ nhất hộ nhà trệ trước dừng lại, la lớn, Lan Tử, ta đem khách nhân lãnh đã trở lại. Cố lập xuân lúc này mới biết được Đào gì tên, nàng tiêu Đào Mai, muội muội kêu Đào Lan. Đào Mai này một tiêu khiến cho hàng xóm chú ý. Một cái đầu chọc rỗi ra tới, thực mau lại lùi về đi. Đào dì cười đối Cố Lập Xuân nói, ngươi thấy không, tên kia đầu chọc phản quang. Cố Lập Xuân, hắn không nhìn thấy quang. Tiếng la rơi xuống, thực mau liền có một cái hơn 30 tuổi văn nhân đón ra tới, người này hẳn là Lý Quảng điền ái nhân không sai, mặt dài tế mắt, diện mạo cùng đào dì có 3 phần tướng. Đào thẩm. Cố Lập Xuân cười tiếp đón. Đào lan đánh giá Cố Lập Xuân liếc mắt một cái, cười nên vào nhà, ngươi chính là Lập Xuân đi. Ngươi Lý Thúc nhắc mãi vài lần, hôm nay nhưng tính thấy. Nàng nhìn đến Cố Lập Xuân trong tay đồ vật, khách khí nói, ngươi tới liền tới rồi, còn nói cái gì đồ vật nha. Cố Lập Xuân nói, ta cũng không lấy cái gì, một chút tâm ý mà thôi. Hai bên Hàn huyên vài câu, Đào Lan lại đem nhà mình nhi tử kêu ra tới, nàng nhi tử kêu Lý Thụ, năm nay 15 tuổi, ở nông trường trung học đọc sách. Tiểu tử đang ở chịu điều, lớn lên vừa ốm vừa cao, vẻ mặt thanh xuân đổ, này niên đại người có thể là bởi vì không khí hảo. ẩm thực lại khỏe mạnh, thiếu du thiếu mối còn tổng ăn thô lương cùng rau dưa, cho nên làn da mặc kệ hắc bạch phần lớn đều thực khỏe mạnh, giống Lý Thụ như vậy đầy mặt đậu đậu rất ít thấy, cũng nguyên nhân chính là vì thế, Lý Thụ liền có vẻ càng bắt mắt chút. Lý Thụ khả năng bởi vậy mà cảm thấy tự ti, hắn lời nói rất ít, luôn là túi đầu, không dám cùng người đối diện. Hắn cùng Cố Lập Xuân chào hỏi liền về phòng. Đào Lan đối Nhi Tử thái độ rất không vừa lòng, nàng sợ Cố Lập Xuân hiểu lầm, chạy nhanh giải thích nói: hắn đứa nhỏ này sợ người lạ bình thường đều như vậy cố lập xuân săn sóc mà cười cười tỏ vẻ lý giải đào lan yên lặng mà thở dài chính xác lại cùng đại tỷ hoán giận nói ngươi nói đứa nhỏ này về sau nhưng làm sao bây giờ nha tam chân đã không ra một cái thi tới cả ngày liền buồn ở trong phòng đọc sách đào mai an ủi nói không có việc gì nói không chừng lớn lên thì tốt rồi đào lan lắc đầu tục ngữ nói đến hảo ba tuổi xem lão như bây giờ lớn lên có thể hảo được nói tới đây Đào Lan cười nhìn về phía Cố Lập Xuân, Lập Xuân, ta nghe đại tỷ nói, tính tình của ngươi hoạt bát rộng rãi, thật nhiều đại tỷ đại nương đều thích ngươi, về sau có rảnh ngươi muốn thường tới, nhiều mang ngươi thụ ca cùng nhau chơi. Cố Lập Xuân cười đáp ứng, hắn lại nhiều lời một câu, kỳ thật hướng ngoại cùng nội hướng các có chỗ lợi, nội hướng người làm gì sự có thể nghiên cứu đi vào, tâm tư tỉ mỉ. Đào Mai cười nói, ngươi nhìn xem, chúng ta tiểu cố miệng nhiều sẽ nói, ta cùng ngươi giảng, hắn mới đi không mấy ngày. Chúng ta kho hàng đại tỷ đại thẩm nhóm đều thích hắn. Nói ngọt làm việc cần mẫn, khen người có thể khen đến ngươi tâm khảm. Cố Lập Xuân ngượng ngùng mà cười cười, là những cái đó đại tỷ nhóm người hảo, nhiệt tình lại hào phóng. Ba người ngươi một lời ta một câu mà bắt đầu trò chuyện lên. Đào Lan nghe tỷ tỷ đề qua Cố Lập Xuân một ít việc, hôm nay vừa thấy, trong lòng liền rất thích. Đào Lan lại hỏi một ít Cố Hồng Ngọc cùng Dương Ái Quốc sự tình, bọn họ đang nói chuyện, Lý Quảng Điền đã trở lại, hắn dáng người cao gầy, khuôn mặt mảnh khảnh. Cố Lập Xuân vừa thấy, người này không phải hắn đưa tin ngày đó ở Bạch Đại tỷ cửa gặp qua sao? Lý Quảng Điền ngày đó chỉ là đi ngang qua làm việc, thấy Cố Lập Xuân đứng ở chỗ đó, cũng là thuận miệng vừa hỏi, sớm đã quên việc này. Nghe Cố Lập Xuân nhắc tới tới, hắn mới mơ hồ có chút ấn tượng, người trí nhớ đảo không tồi, thấy một mặt liền nhớ kỹ. Cố Lập Xuân nói, có thể là lý thúc khí chất tương đối độc đáo đi, liếc mắt một cái liền nhớ kỹ. Đào Lan chấp chớp mắt, cô ý hỏi, "Nha, ta cùng lao lý sinh hoạt lâu như vậy?" như thế nào không thấy ra hắn chỗ nào khí chất độc đáo tiểu cấu ngươi nói xem lý quảng điền bất đắc dĩ mà cười nhân ra chỉ là thuận miệng một khen ngươi liền thật tin không phải làm khó người sao cố lập xuân nghĩ nghĩ nói lý thúc trên người có một loại kỹ thuật nhân viên cùng người làm công tác văn hóa văn nhã trang nghiêm kính nhi cùng nông trường những người khác không giống nhau đào mai cười khúc khích xem đi chúng ta tiểu cố chính là sẽ khen người ngươi còn đừng nói nhà chúng ta quảng điền thật sự có loại này kính nhi lan tử Ngươi lúc trước không cũng cùng ta nói hắn an tĩnh không gào to sao. Nhắc tới năm đó chuyện cũ, Đào Lan không cầm có chút quẫn, liền thanh thanh giọng nói nói, kia gì, các ngươi trước liêu đi, ta đi nấu cơm. Đào Mai cũng đứng dậy đi hỗ trợ, Lý Quảng Điền bồi cố lập xuân nói chuyện. Lý Quảng Điền hỏi một ít dương ái quốc sự, cố lập xuân đem chính mình biết đến đều nói. Kế tiếp, Lý Quảng Điền nói đều là nông trường sự, quốc gia trước đó không lâu hạ đạt phương diện này thông chi, về sau lâm thời công biến cố định công rất khó. nhưng cũng không phải một chút cơ hội không có ngươi nếu là có kỹ thuật có sở trường vì nông trường làm ra cống hiến cũng có thể chuyển chính thức cố lập xuân gật đầu lý quảng điền lại nói ta nghe đại tỷ nói ngươi sửa được rồi hơn 30 mươi đài tay cầm thức tốt hạc cơ này liền thực hảo tuy rằng cái loại này sống khó khăn không lớn nhưng tốt xấu cũng là cái kỹ thuật ngươi còn trẻ về sau nhiều nghiên cứu nhiều hướng sư phụ già thỉnh giáo tranh thủ nhiều biểu hiện cố lập xuân tỏ vẻ thụ giáo nói xong chuyển chính thức sự lý quảng điền lại nói lên chuyện khác nông trường là một cái tiểu xã hội nhân tế quan hệ thực phức tạp những cái đó nông trường công nhân viên trước con cháu chi gian mâu thuẫn liền rất nhiều ngươi cái này ngoại lai lâm thời công mới đầu một đoạn thời gian sẽ thật không tốt quá việc nhỏ có thể nhẫn tắc nhẫn nếu là bọn họ nháo đến quá mức ngươi liền nói cho ta cố lập xuân nghĩ thầm loại người này tế quan hệ thượng việc nhỏ vẫn là không cần dùng nhân tình chính hắn có thể giải quyết phải dùng nhân tình cũng là đại phương diện hắn vẻ mặt thành khẩn mà nói cảm ơn lý thúc có ngài những lời này lòng ta kiên định rất nhiều bất quá ta gần nhất quá đến còn rất thuận còn giao mấy cái bằng hữu trông cửa lục đại gia cùng ký túc sáng ngô béo đều khá tốt nhắc tới lục đại gia lý quảng điền nghiêm túc trên mặt có một tiêu ý cười ta không nghĩ tới ngươi còn có thể thác lão lục quan hệ tiến nông trường hắn người nọ nhất thiết diện vô tư nhân xương lục mặt lạnh cố lập xuân nhịn không được cười tên này lấy được rất có ý tứ cố lập xuân thuận tiện giải thích một câu lúc ấy ta nguyên bản tính toán thác lý thúc đem ta chiêu tiến vào vừa lúc ngày đó ngươi không ở nông trường ta liền cùng lục đại gia nhiều hàn huyên một hồi thiên thuận miệng nhắc tới lâm thời công sự hắn liền nói ngươi một chốc một lát cũng chưa về nếu là lại chờ mấy ngày sợ chiêu công quý qua hắn liền giúp ta chào hỏi lại nói tiếp vẫn là thác phúc của ngươi ta dượng nếu là không cho ta tìm ngươi ta liền vào không được nông trường lý quảng điền không thèm để ý nói mặc kệ như thế nào ngươi có thể tiến vào là được về sau hảo hảo làm Hai người hàn huyên một lát thiên đào lan liền kêu ăn cơm. Đồ ăn là bốn đồ ăn một canh, đại bàn chén lớn, phi thường lợi ích thực tế. Từ vào nông trường, cố lập xuân đối một chữ cảm giác nhất rõ ràng, chính là đại. Địa phương đại, nhà ăn đồ ăn phân lượng đại, màn thầu cái đại, mọi người nói chuyện giọng đại. Lý Thủ cũng ra tới ăn cơm, hắn vẫn là vô thanh vô tức, chỉ lo cúi đầu ăn cơm. Nhìn ra được tới, Lý Quảng Điền đối đứa con trai này cũng không hài lòng, nếu không phải có khách nhân ở. Hắn khẳng định đến răn dạy một phen. Tới tới, tiểu cố, ngàn vạn đường khách khí, cùng chính mình ra giống nhau. Đào Lan nhiệt tình chiêu đãi. Đào Mai hỏi, thanh thanh đâu? Như thế nào lại không trở về ăn cơm? Đào Lan nói, đi tiểu chi ra ăn cơm, đứa nhỏ này cả ngày không về nhà, ngươi nói này hai anh em nếu là thay đổi nên thật tốt. Đào Lan nói xong, lại bất mãn mà trừng mắt nhìn Nhi tử liếc mắt một cái. Tiểu thụ, ngươi nhìn xem nhân gia lập xuân so ngươi còn nhỏ đâu? Ngươi gì cả nói hắn ở đây nhưng nhận người thích, ngươi cùng nhân ra học học. Cố Lập Xuân cười khổ, bất đắc dĩ mà nhìn Lý Thụ liếc mắt một cái, Lý Thụ giống như sớm thành thói quen, có lệ mà lên tiếng, tiếp tục túi đầu ăn cơm. Cố Lập Xuân dùng nói giỡn miệng ngươi nói, đào thẩm, ta về sau còn tính toán cùng thụ ca làm bằng hữu đâu, ngươi nói như vậy, chúng ta liền vô pháp làm bằng hữu. Đào Lan mở ra, dùng khó hiểu ánh mắt nhìn Cố Lập Xuân, vì cái gì hai ngươi không thể làm bằng hữu. Đào Mai cùng Lý Quảng Điền cũng là vẻ mặt mê hoặc, Lý Thụ rốt cuộc ngẩng đầu liếc Cố Lập Xuân liếc mắt một cái, lại nhanh chóng rời đi. Cố Lập Xuân cười cười, tiếp tục nói, ngươi biết chúng ta đương hải tử khó chịu nhất là cái gì sao? Đào Mai gấp không chờ nổi hỏi, tiểu cố, ngươi mau nói, khó chịu nhất là cái gì? Cố Lập Xuân thanh âm trong trẻo, khó chịu nhất đương nhiên là ba mẹ lấy chính mình cùng hài tử khác so nha, hơn nữa thông thường còn so bất quá, bởi vì chúng ta là một người, con nhà người ta có thật nhiều cái, có thành tích hảo. có lớn lên hảo có tính cách hảo một đôi nhiều ngươi nói này như thế nào so mọi người vừa nghe cảm thấy thật đúng là như vậy nhịn không được cười rộ lên lý thụ lùa cơm động tác vì này một đốn hiển nhiên ở nghiêm túc nghe cố lập xuân còn nói thêm kỳ thật mỗi cái hải tử đều có từng người đặc điểm ưu điểm cùng khuyết điểm là nhất thể hai mặt không có ai là hoàn mỹ đại nhân chi gian so hải tử hải tử khó chịu đồng dạng nếu là chúng ta hải tử thấu cùng nhau so cha mẹ Cha mẹ khẳng định sẽ đuổi theo chúng ta đánh, biên đánh còn biên mắng, lao tử cứ như vậy, ngươi còn tưởng đổi cha mẹ là sao mà. Mọi người lại lần nữa bị đậu cười, cười xong, lại nhiều ít chịu điểm dẫn dắt. Cố lập xuân trước sau hô ứng, thuận tiện đem mở đầu cái kia vấn đề trả lời, cho nên đào thẩm nói làm thụ ca cùng ta học, thời gian dài, thụ ca trong lòng khó tránh khỏi sẽ có lòng phản định, nói không chừng về sau liền không để ý tới ta. Người khác còn chưa nói lời nói, lý thụ chạy nhanh giải thích nói, ta... ta sẽ không. Cố Lập Xuân thuận miệng nói tiếp, ngươi sẽ không. Vậy ngươi so với ta cao cấp nhiều. Ta mãi mãi lao khen ta đường ca, làm ta cùng hắn học, lòng ta liền khó chịu, thấy ta đường ca liền né tránh. Ngươi xem ta chính là như vậy một cái không có thoát ly cấp thấp thú vị người. Lý Quảng Điền nghiêm túc nói, tiểu cố, ngươi này không phải cấp thấp thú vị, là nhân chi thường tình. Đào Lan cũng cười tự mình phê bình, ai ra, nghe tiểu cố như vậy vừa nói, ta về sau cũng làm một cái cao cấp cha mẹ. Không lấy chúng ta tiểu thụ cùng so hải tử so. Bất quá, tiểu cấu ngươi về sau nhưng đến thường mang tiểu thụ chơi, có rảnh ngươi liền tới. Cố Lập Xuân gật đầu đáp ứng, ta sẽ thường tới, chỉ cần các ngươi đừng chê ta phiền là được. Hai người đều nói sao có thể. Cố Lập Xuân nhìn Lý Thụ nói, tiểu thụ, ngươi cũng có thể đi tìm ta, ta ở tại 5 tràng 303 ký túc xá. Lý Thụ nghe được hắn ở 303 ký túc xá không khỏi cả kinh, quan tâm hỏi, ngươi còn hảo đi. Cố Lập Xuân cười gật đầu. Khá tốt. Lý Thụ tâm tình thực phức tạp. Đào Lan cùng Lý Quảng Điền thấy hai người thế nhưng có thể liêu lên, là đã kinh ngạc lại vui sướng. Cơm nước xong, đại gia lại hàn huyên trong chốc lát thiên. Cố Lập Xuân đúng lúc đưa ra cáo tử, hắn còn phải đi bưu cục một chuyến. Lý Thụ sung phong nhận việc mà đưa ra kỵ xe đạp đưa hắn trở về, Lý Quảng Điền phu thế tự nhiên là vui vẻ đồng ý. Lý Thụ đem Cố Lập Xuân đưa đến ký túc xá hạ, lại nói nói mấy câu liền đi trở về, lúc gần đi, hắn do dự một chút. Vẫn là nhắc nhở Cố Lập Xuân, ngươi phải chú ý chút, đặc biệt là cái kia Vương Tiểu, hắn người này thực đáng sợ. Cố Lập Xuân gật đầu, cảm ơn ngươi nhắc nhở, ta sẽ chú ý. Cố Lập Xuân trở lại ký túc xá bắt đầu thu thập muốn gửi đồ vật, nông trường cung tiêu xá đồ vật thực tiện nghi, cũng coi như đầy đủ hết. Mọi người đều kêu nó quẩy bán quả vạt, có rất nhiều đồ vật đều là nông trường tự sản, như là đậu phộng, cây đậu, quả táo, sơn cha quấn, quả lê từ từ, còn có một ít đồ ăn vạt, ăn còn hành. mấu chốt là có thể sử dụng phiếu gạo bán bởi vì nhà ăn đồ ăn lượng đại cố lập xuân một ngày nửa cân lương thực liền đủ ăn dư lại kia một nửa là có thể mua chút những thứ khác hắn mua quả táo sơn cha đậu phộng, mật ong cùng với mấy thứ đồ ăn vặt hơn nữa hắn làm bộ từ trong nhà mang đến kỳ thật là xuất từ không gian nông trường quả táo quả lê tổng cộng thu thập một đại tay mãi cố lập xuân còn viết một phong thơ đem chính mình ở nông trường tình huống đều nói còn nói hắn gặp được dượng đồng học hai vợ chồng thực nhiệt tình còn thỉnh hắn đi trong nhà ăn cơm, hắn ở nông trường hết thẻ đều hảo. Tin Trung lại nói, hắn điều tra nhà vườn sự có manh mối. Bất quá, không phải cùng cái nhà vườn, hẳn là cùng phiến, này đó quả táo ăn lên không sai biệt lắm, trước gửi một ít làm cho bọn họ nếm thử, chờ nông trường cuối tháng nghỉ khi, hẳn là có thể xác định xuống dưới, cuối cùng hắn còn hỏi cô cô, nếu đối phương đồng ý, hắn nên lấy phương thức như thế nào cho bọn hắn, là gửi qua bưu điện vẫn là có người tới đón. Nông trường là thật phương tiện, Bên trong liền có cái tiểu biểu cục, không cần ra nông trường đại môn, hết thể đều có thể thu phục. Cố Lập Xuân trước gửi đồ vật, lại gửi thư, tin có tam phòng, một phong cấp cô cô, mặt khác hai phòng là gửi bài. Bản thảo là mấy ngày nay gửi ra tới. Hắn mấy ngày nay vẫn luôn ở suy xét như thế nào chuyển chính thức sự, quả thật, hắn động thủ năng lực không yếu, sẽ tu một ít đơn giản máy móc, nhưng người trong nhà biết nhà mình sự, hắn chỉ biết tu chút đơn giản, lại hướng thâm nghiên cứu liền không được. cho nên đi kỹ thuật viên con đường này là không thể thực hiện được. Kỹ thuật không được, vậy tới điểm văn, cái này còn thật có khả năng. Đọc sách ghi, hán ngữ văn thành tích khá tốt, viết văn mỗi lần đều có thể đương phạm văn đọc, đại học 4 năm dựa tự truyền thông cùng làm video tránh tới rồi xô vàng đầu tiên. Mà hắn hiện tại tuổi con nhỏ, trí nhớ cường, đúng là đại lượng đọc cùng luyện tập viết làm tốt nhất thời gian. Bất quá, viết văn chương cũng không thể tùy tiện viết, không cần quên trận này vận động gọi tên gì, tại đây 10 năm chung. Rất nhiều văn nhân đều đã chịu bất công đái ngộ, rất nhiều danh tác ra bị bắt phong bút. Bất quá, hắn là bần nông và trung nông xuất thân, cố gia tổ tiên 18 đại đều là bần nông, thời buổi này lưu hành ta nghèo ta quang vinh. Cố lập xuân đầy đủ lợi dụng này phân quang vinh, tính toán viết một ít về nông trường nông nghiệp phương diện văn trường, nội dung là tích cực, tư tưởng là lại hồng lại chuyên, trước cầu quá mấy năm nay, về sau lại thả bay tự mình. Ở nông trường mấy ngày này, mỗi lần trong ký túc xá khi không có ai. hắn liền ngồi trước bàn viết thượng một đoạn sau đó tìm ngô béo làm cái xem chứng đi phòng đọc mượn báo chí xem nghiền ngẫm một chút lập tức văn chương tình thế cùng phong cách ghi nhớ báo chí gửi bài địa chỉ hắn hồng hà nông trường kỷ sự lấy một cái nông trường lâm thời công thị giác tới viết nông trường mở đầu viết chính mình tiến vào nông trường đương lâm thời công kích động cùng tò mò trung gian tới một đoạn miêu tả trung sau đoạn bắt đầu chữa tình tán dương cần lao có khả năng nông trường công nhân viên trước ca ngợi ca ngợi đảng vĩ đại cuối cùng tỏ vẻ Hắn tuy rằng ở nông trường nốc thời gian thực ngắn ngủi, nhưng tư tưởng đã chịu chấn động, tâm linh đã chịu gỡ rửa, cảnh giới được. Đến đề cao, nhân cách được đến thăng hoa, kết cục lại viết vài câu lại hồng lại chuyên khẩu hiệu, hoàn mỹ kết thúc. Một khắc thiên cùng này thiên cách thức không sai biệt lắm, chỉ là nội dung có điều bất đồng. Này hai thiên văn chương nếu là có thể phát biểu, không chỉ có có thể kiếm điểm tiền nhuận bút, còn có thể cho chính mình tích cóp điểm tư lịch. Bất quá, gửi bài việc này, hắn liền ngô béo cũng chưa nói cho, rốt cuộc. cũng không biết có thể hay không đầu trùng, vẫn là đừng nói cho thỏa đáng gửi qua bưu điện xong đồ vật cố lập xuân dạo tới dạo lui ở nông trường chuyển động một vòng tan cái bước đã phát một lát nốc lại đi phòng đọc xem trong chốc lát báo chí tính nhà ăn nên ăn cơm hắn thu thập một chút đi ăn cơm tiến nhà ăn liền nhìn đến ô ương ô ương người vừa hỏi mới biết được hôm nay nhà ăn cải thiện thức ăn cho nên tới ăn cơm người rất nhiều cố lập xuân tới không tính vãn nhưng cũng không tính sớm nô béo sớm tới xếp hạng đằng trước hắn vừa thấy đến cố lập xuân liền nói cố ca đem ngươi cả mên cho ta ta giúp ngươi đánh cố lập xuân có điểm do dự này không phải biến tướng cắm đội sao Ngô béo xem hắn ma kỷ trong lòng sốt ruột đem bản thân hộp cơm hướng trên mặt đất một gác xem như chiếm chỗ ngồi sau đó chạy như bay lại đây đoạt quá hắn cả mên lại về tới trong đội ngũ lúc gần đi còn lẩm bẩm một câu ăn cơm không tích cực tư tưởng giác nộ thấp cố lập xuân bởi vì ngô béo hỗ trợ cố lập xuân gần nhất liền ăn tới rồi cơm vẫn là thịt đồ ăn, khoai tây hầm thịt, tiểu kê hầm nấm. Hai người đang chuẩn bị khai ăn, liền nghe thấy có người ở kêu cố lập xuân, lập xuân, người tới ăn cơm. Cố lập xuân quay đầu vừa thấy, thấy là lý thụ cùng một cái bảy tám tuổi văn hải tử, hai người cắt phủng một cái đại hộp cơm. Lý thụ giới thiệu nói, nàng tiêu thanh thanh, là ta muội. Cố lập xuân cười hô, thanh thanh ngươi hảo, thanh thanh tính tình so ca ca rộng rãi rất nhiều, thoải mái hào phóng mà đáp lại cố lập xuân. Đánh xong tiếp đón. Hai anh em đang muốn về nhà, liền nghe thấy bên cạnh truyền đến một trận vang dội cười nhạo thanh, uy, đầy trời tinh, người múc cơm không sợ trên mặt ngôi sao rơi vào cơm sao. Ha ha ha, cố lập xuân cùng ngô béo ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy bạch trường, lý khoan, triệu cao bọn họ ba cái bưng hộp cơm đứng ở chỗ đó, bọn họ bên người còn đứng một cái tam giác mắt vóc dáng nhỏ, này phỏng chừng là cái kia vương tiểu. Lấy lời nói cười nhạo lý thụ đúng là lý khoan, lý thụ bị trước mặt mọi người chào phúng, quân đến đẩy mặt đỏ bừng. lý khoan cười đến càng hăng hái nhìn ngươi này đầu đầu đều đỏ mau chín đi lý thụ trận mắt giận nhìn lý thanh thanh lớn tiếng phản kích nói lý khoan lý đại khoan mặt nhưng lý khoan căn bản không để bụng nam nhân mặt cực kỳ phúc lý khoan cười xong lý thụ còn không đã ghiển lại khẩu súng khẩu đối thượng cố lập xuân tiểu cố ngươi này nghèo kết hủ lầu thế nhưng cũng bỏ được đánh thịt đồ ăn khó được nha cố lập xuân muốn dĩ liền tính toán giúp một tay lý thụ vừa thấy lý khoan này không có mắt thế nhưng chính mình đâm họng súng lên đây kia hắn còn khách khí cái gì? 30, chương 30 hết thể phái phản động đều là hổ giấy. Cố Lập Xuân đứng lên, dùng chiếc đũa đang đang gõ ca trắng men, đem mọi người lực chú ý đều hấp dẫn đến phía chính mình tới. Mọi người nghe được tranh chấp thanh không tự giác mà đều dừng bước chân, cái này vây xem người liền càng nhiều. Cố Lập Xuân cao giọng nói, Các vị, các ngươi có nghe hay không, vừa rồi Lý Khoan đồng chí, chê cười ta nghèo kiết hủ lẩu ăn không nổi thịt. Xin hỏi đại gia, ở nhân loại trong lịch sử? Này đó giai cấp khinh thường người nghèo, cười nhạo đả kích người nghèo. Không sai, là giai cấp tư sản, là phong kiến giai cấp địa chủ, Lý Khoan đồng chí đây là tư bản chủ nghĩa phục hồi, là chủ nghĩa phong kiến di động. Ta không tin một cái người nghèo sẽ khinh thường cùng chính mình giống nhau người nghèo, bởi vậy ta có lý do hoài nghi Lý Khoan đồng chí thân phận thật sự, hắn có phải hay không che giấu cái gì? Đại gia đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó phản ứng lại đây, quanh mà một tiếng nghị luận mở ra. Lý Khoan đầu tiên là bị tiếp theo sắc mặt trắng nhợt lập tức lớn tiếng cãi cổ cố lập xuân ngươi ngậm máu phun người nói hiệu nói vượng lao tử căn chính miêu hồng ông nội của ta là quân nhân nông trường người đều biết cố lập xuân vẻ mặt nghi hoặc ngươi ra ra là quân nhân tư tưởng giác ngộ khẳng định cực cao vậy ngươi vì cái gì cùng ngươi gia gia không giống nhau ngươi trào phúng đồng bạn khinh thường người nghèo tư tưởng giác ngộ cứ thấp mang theo tư bản chủ nghĩa cùng chủ nghĩa phong kiến song trọng di động ngươi thật là ngươi gia gia tôn tử ta không tin Trừ phi ngươi có thể chứng minh ngươi ra ra là ngươi ra ra. Lý khoan. Đại gia, ha ha ha. Cố lập xuân này một câu trừ phi ngươi có thể chứng minh ngươi ra ra là ngươi ra ra hỏa tốc ở đại nhà ăn truyền khai. Nhà ăn nơi nơi một mảnh hoan thanh tiếu ngữ. Lúc này, cái kia tam giác mắt vóc dáng nhỏ ngạnh tễ đến phía trước. Nhìn cố lập xuân nói, tiểu cố đúng không? Ta kêu vương nhị bình, mọi người đều ta kêu vương tiểu. Chúng ta đều là một cái ký túc xá. Đại gia ngày thường đều cho nhau khởi tên hiệu. chỉ đùa một chút mà thôi, ngươi như vậy thượng cương thượng tuyến đã có thể không hảo, về sau đại gia ai dám ngươi chơi. Đại gia dần dần an tĩnh lại, Cố Lập Xuân nhìn thoáng qua Vương Tiểu, ra hỏa này đầu óc sắc thật so mặt khác mấy cái hảo xử, nhưng cũng liền như vậy. Hắn cười tủm tỉm mà nhìn Vương Tiểu, nói, "Ta nói Vương đồng chí, chúng ta quốc gia chính là lấy đấu tranh giai cấp vì cương, vị đại lãnh tụ đã từng nói qua, Trung Quốc phản động phân tử, dựa chúng ta tổ chức khởi nhân dân đem hắn đả đảo, phàm là phản động đồ vật, ngươi không đánh hắn liền không ngã." Nay cùng quét rác giống nhau, cái trổi không đến, cho bụi theo thường lệ sẽ không chạy trốn. Chúng ta làm thanh niên một thế hệ, càng hẳn là chú ý dọn dẹp chính mình cùng đồng bạn trong lòng cho bụi. Như vậy liên quan đến quốc gia tiền đồ cùng thanh niên một thế hệ đại sự, ngươi như thế nào có thể nói là việc nhỏ? Ngươi còn nói ta là thượng cương thượng tuyến, ta xem ngươi là trong lòng vô cương vô tuyến, ngươi này tư tưởng giác ngộ không được a Ở đây mọi người nghe được cố lập xuân há mồm liền tới một đại đoạn vĩ nhân trích lời, lại còn có không phải mọi người thường dùng. Không cấm lại bội phục lại cảm thấy đáng sợ. Vương Tiểu bị nghẹn đến nhất thời không biết tiếp nói cái gì hảo, hắn cũng tưởng ngâm nga một đoạn vĩ nhân trích lời, nhưng nhất thời lại không có thích hợp. Lý Thanh Thanh nhìn khi dễ nàng ca vài người bị cố lập xuân rồi đến á khẩu không trả lời được, không cấm cao hưng lên, nàng lớn tiếng nói, tiêu các ngươi mỗi ngày khi dễ người khác, xứng đáng, phi, rất nhiều người cũng cảm thấy mấy người này là xứng đáng, nhưng mấy người này cũng không phải hoàn toàn không đầu óc, thực mau. triệu cao phát huy hắn vóc dáng cao ưu thế ở đám người tìm được rồi lý Quan ba lý tứ phương lý tứ phương nghe được nhi tử bị người dôi đến trường không được khẩu tự nhiên là hận sắt không thành thép hắn là một cái trường bối tự nhiên không có khả năng trực tiếp cùng cố lập xuân đối mắng như vậy mất thân phận hắn tễ đến trung gian lớn tiếng cười đối cố lập xuân nói tiểu đồng chí ta nghe nói ngươi nghi ngờ ta nhi tử thân phận ta là tới chứng minh hắn ba chính là hắn ba đại gia tưởng chút vừa rồi câu nói kia lại nhịn không được cười ha ha lên lý khoan có phụ thân chống lưng lập tức tinh thần phân chấn chiến ý tái khởi cố lập xuân nhìn xem lý tứ phương nhìn nhìn lại lý khoan dùng nghi hoặc miệng ngươi nói lý thúc ta xem ngươi mặt hình là chính phóng quốc tự mặt vẻ mặt chính khí nhưng ngươi nhi tử mặt hình là hoành phóng quốc tự hai ngươi phương hướng đều không nhất trí ai này phương hướng đều không nhất trí lộ tuyến có thể nhất trí sao mọi người bọn họ nhìn xem lý tứ phương nhìn nhìn lại lý khoan đột nhiên đám người bùng nổ ra heo kêu giống nhau tiếng cười phương hướng là không nhất trí, ha ha ha ha. Lý thủ cùng Lý Thanh Thanh cũng đi theo đồng loạt cười, trong đó ngô béo thực khoa trương mà cười phun cơm. Cố lập xuân nhìn nhà ăn mỗi người một vẻ, cái này niên đại, mọi người cười điểm quá thấp. Lý tứ phương bốn dĩ tưởng cấp nhi tử trong lưng, kết quả eo không căng thượng, phản thành mọi người sau khi ăn xong cười liêu. Hắn là lại vẫn lại bực, nhưng lại không dễ làm chúng cùng cố lập xuân đối thượng, nhà mình nhi tử lại không phải nhân ra đối thủ, bất đắc dĩ. Hắn đành phải mang theo nhi tử vội vàng rời đi. Vương Tiểu biết chính mình gặp ngạch cha, hắn thực thông minh mà trước mặt mọi người cấp cố lập xuân xin lỗi, tiểu cố đồng chí, ngươi nói đúng, ta tư tưởng giác ngộ quá thấp, ngươi yên tâm ta về sau nhất định sẽ hảo hảo học tập, tăng mạnh tự mình giáo dục, cảm ơn ngươi phê bình. Cố lập xuân mới không tin loại người này thành ý, bất quá một cái co được giãn được địch nhân càng khó đối phó, trách không được Lý Thụ nhắc nhở hắn chú ý Vương Tiểu. Lý Thụ thấy Vương Tiểu cúi đầu xin lỗi, hắn trong lòng càng thêm thấp thỏm. nhưng nghĩ đến cố lập xuân là vì chính mình xuất đầu sợ hãi cũng không thể túng vì thế hắn chủ động đứng lên đối vương tiểu nói vương tiểu lập xuân là ta ba đồng học thân thích các ngươi lại là cùng ký túc xá hy vọng ngươi về sau không cần quá khó xử hắn lý thủ cố ý điểm ra ta ba đồng học chính là vì nói cho vương tiểu cố lập xuân cũng là có người chống lưng vương tiểu vô vô lý thụ bả vai nói lão đệ ngươi lời này nói ta như thế nào sẽ vì khó tiểu cố về sau đôi ta chính là hảo anh em náo nhiệt xem xong rồi đại gia cũng bắt đầu ngồi xuống hoặc về nhà ăn cơm vương tiểu triệu cao bọn họ cũng cắp tan đi nghe nói từ nay về sau ngươi như thế nào chứng minh ngươi gia gia là ngươi gia gia cùng nằm quốc tự mặt ở nông trường nội lưu truyền rộng rãi lý tứ phương cùng lý khoan hai cha con gần nhất không thiếu bị trêu chọc còn có người nói nếu không phải lý khoan gia gia đã chết khẳng định tới tìm cố lập xuân chứng minh chính mình chính là lý khoan gia gia nếu nói cố lập xuân trước kia chỉ là thứ năm phân chàng có điểm danh khí hiện tại là gia vòng toàn bộ nông trường không sai biệt lắm đều đã biết chuyện này về sau lý thụ nhưng thật ra cùng cố lập xuân hữu nghị nhanh chóng thăng ôn cố lập xuân lại bị kêu đi ăn hai lần cơm lý thụ cùng lý thanh thanh cũng tới đi tìm hắn vài lần cùng lúc đó cố lập xuân cùng cùng ký túc xá quan hệ liền mặt ngoài cân bằng đều đánh vỡ hai bên hơi có chút thế cùng nước lửa ý tứ vương tiểu cũng trước tiên dọn về tới trụ lý khoan triệu cao bạch trường ba người xuống lại ở hắn bên người ẩn ẩn có lây hắn vì trung tâm tư thế Rõ ràng nghe ngô béo nói, bốn người trước kia cũng không thế nào hòa thuận, hiện tại khét ngược, vì đối phó hắn, bọn họ đảo đoàn kết nhất trí. Cố Lập Xuân vuốt cầm lâm vào trầm tư, chính mình muốn hay không làm điểm cái gì, làm cho bọn họ nội chiến đâu. Cố Lập Xuân không nghĩ tới chính là, hắn còn không có tới sự kế, Triệu Cao cùng Lý Khoan liền sẽ lên, nguyên nhân là Lý Khoan không nghĩ ở trại nuôi heo làm, liền đem thác hắn ba đi quan hệ, cho hắn điều cường, hắn vừa đi, phải có người bổ khuyết, vì thế, Triệu Cao đã bị điều đến trại nuôi heo. Triệu Cao không nhịn xuống đương trường liền cùng Lý Khoan làm lên, Lý Khoan, Lý Hoành Quốc, ngươi con mẹ nó không biết xấu hổ, ta bắt ngươi đương anh em, ngươi hồ ta. Lý Khoan đầu tiên là nói tốt, thực xin lỗi Tiểu Cao, ta thật sự không phải cố ý, ta chỉ là tưởng điều cương, không nghĩ tới hang hái người là ngươi. Triệu Cao trừng mắt trừng mắt, ngươi đem ta đương ngốc tử, chính là ngươi ba cùng lãnh đạo nói, nói cái gì ta ba là giết heo, ta đi nuôi heo là con kế nghiệp cha, thừa con mẹ ngươi cái đầu. Lao tử từ nhỏ liền không nghĩ cùng heo nhắc lên một chút quan hệ. Bởi vì hắn lớn lên tùy hắn cha, vẻ mặt dữ thợn, từ nhỏ các đồng bọn liền chê cười hắn lớn lên giống heo, vốn dĩ tiểu đồng bọn cho hắn lấy tên hiệu kêu triệu heo, kết quả ai kêu hắn đánh ai, vì thế lại đổi thành triệu cao, hắn không có gì văn hóa, ngược lại cảm thấy triệu cao dễ nghe, sau lại mới bị người phổ cập khoa học triệu cao là cái đại phôi đảng, vẫn là cái thái giám, nhưng đã trưởng, danh hào sớm truyền ra đi. Triệu cao từ nhỏ liền âm thầm thể Trưởng thành làm gì đều được, chính là không thể cùng heo nhấc lên quan hệ. Nơi nào nghĩ đến, dạo qua một vòng lại về tới trại nuôi heo. Hơn nữa này phá trại nuôi heo heo còn đều sắp chết, nếu là đều đã chết, trách nhiệm còn không phải hắn gánh vác. Triệu cao càng khí càng khí, nắm tay nhịn không được ngạnh lên. Cố lập xuân nghe được hai người khắc khẩu, lại lần nữa lâm vào trầm tư. Nông trường tạp sống nhiều lắm lại là một tháng, năm trước khẳng định có thể xong việc, đến lúc đó, hắn cái này lâm thời không phải từ chỗ nào qua lại nào đi. Hắn cần thiết ở tạp nút thòng lọng túc sau, vì chính mình mưu một cái đường ra. Viết bản thảo là một cái đường ra, nhưng cái này thấy hiệu quả quá chậm, hơn nữa biến số quá lớn. Nuôi heo nhưng thật ra không tồi, hắn khai tiểu nông trường khi, vì ăn thượng thuần khiết ăn ngon thịt heo, ở nông trường dưỡng quá mấy đầu heo, dưỡng đến cũng không tệ lắm. Nuôi heo tri thức cũng hiểu được không ít. Hơn nữa hắn có không gian nông trường, kia hồ nước thủy chính là trải qua tinh lọc, đối heo nhóm khẳng định có chỗ tốt. Cố Lập Xuân yên lặng mà đem việc này ghi tạc trong lòng. Hắn không có trực tiếp đi tìm Triệu Cao. Rốt cuộc hai người phía trước có mâu thuẫn, hắn thỉnh lình mà thấu tiến lên. Nhân ra nói không chừng sẽ hoài nghi hắn dụng tâm kín đáo, ngược lại không tốt. Hắn tiếp tục tinh xem này biến. Mấy ngày nay, bởi vì Triệu Cao cùng Lý Khoan rằng co, hai bên có chút bỏ qua Cố Lập Xuân, hắn nhật tử liền càng nhẹ nhàng. Giữa trưa cơm nước xong, Cố Lập Xuân không có hồi ký túc xá nghỉ ngơi, mà là quải đi chạy nuôi heo. Hắn tưởng thực địa tra xét một chút. đi phát hiện không có gì người, phòng trừng mọi người đều đi ăn cơm hoặc là nghỉ trưa. Chúng heo ước chừng có hơn 20 đầu heo, đều là trai trai heo, mỗi một đầu đều gầy, người ta nói mã gầy mau trưởng, kỳ thật heo gầy mau cũng sẽ trưởng. Này đó heo nhóm lại gầy lại không tinh thần, về vải hiệu siệu mà nằm ở đằng kia, thường thường mà hừ hừ hai tiếng. Cố lập xuân nhìn xem tàu thủy, vẫn đục bất ham, cũng không biết bao lâu không rửa sạch, chúng heo quét tức đến không sạch sẽ, lại dơ lại sú. Còn có kia cơm heo. Cũng là lừa gạt. Loại này dưỡng pháp có thể dưỡng hảo mới là lạ. Cũng là vì heo là nhà nước, đổi thành là chính mình ra, ngươi xem tinh không tỉ mỉ. Cố Lập Xuân đang ở quan sát heo nhóm tình huống, đột nhiên nghe được một cái quen thuộc thanh âm. Cố Lập Xuân, ngươi tới nơi này làm gì? Cố Lập Xuân không cần quay đầu lại liền biết triệu cao tới. Triệu cao thanh âm có chút tức đến sắp điên, như thế nào, ngươi cũng tới xem ta chê cười. Cố Lập Xuân quay đầu, vẻ mặt tức giận nói. Ta chính mình sự còn không có lộng minh bạch đâu, còn có tâm chê cười ngươi. Ngươi quá đem bản thân đương hồi sự. Triệu Cao vốn muốn hỏi hắn chuyện gì không chỉnh minh bạch, tưởng tượng hai người còn nháo mâu thuẫn đâu, bởi vậy liền nhịn xuống không hỏi. Cố Lập Xuân cũng không đợi hắn hỏi, liền lo chính mình nói, hôm nay có người nói cho ta nói, chúng ta kho hàng tạp sống mau làm xong rồi, ta có khả năng bị điều đến địa phương khác đi, có khả năng nhất chính là tới trại nuôi heo quét tước chuồng heo, ta liền tới nhìn xem, không xem không biết, vừa thấy tâm đều lạnh. Ngươi nói ta ở chỗ này quét chuồng heo, lại dơ lại mệt cả ngày nhìn đến không phải heo chính là ngươi, cuộc sống này như thế nào quá, còn không bằng về nhà tính. Triệu Cao nghe được câu kia không phải heo chính là ngươi tức giận đến không được, vốn định mắng trở về, nhưng tưởng tượng đến Cố Lập Xuân tao nộ, không biết làm sao, tâm tình đột nhiên hảo rất nhiều, tưởng tượng đến hắn về sau sinh hoạt, hắn cảm thấy không mắng trở về cũng không có gì. Cố Lập Xuân nhìn một vòng, bĩu môi, chuẩn bị rời đi, lúc gần đi, hắn nhìn thoáng qua Triệu Cao. Đột nhiên nói, "Kỳ thật các ngươi thật sự không cần thiết xa lánh ta, ta một cái lâm thời công, làm xong tháng này nói không chừng liền đi rồi, hà tất đâu?" Nói xong, vẻ mặt suy sụp mà rời đi. Triệu Cao nhìn Cố Lập Xuân bóng dáng, đột nhiên, đột nhiên nhanh trí, sinh ra một cái ý tưởng. 31, chương 31 phát tiền lương. Lại qua mấy ngày, kho hàng bắp tuốt hạt đến không sai biệt lắm, có chút người bị phân lưu qua đi làm khác. Đến nỗi Cố Lập Xuân, hắn gieo hạt giống đã nảy mầm. Mấy ngày nay Triệu Cao bị điều đến trại nuôi heo sau, không giống lý khoăn như vậy mỗi ngày mà muốn chuyển cường, mà là nói chính mình là tay mới, sợ lo liệu không hết quá nhiều việc, yêu cầu một người giúp đỡ, hơn nữa chỉ tên muốn cố lập xuân đi. Bạch đại Tỷ đang lo như thế nào an bài cố lập xuân đâu, vừa nghe đến Triệu Cao yêu cầu, lập tức liền đồng ý. Bất quá, đào mai nghe được cố lập xuân muốn đi trại nuôi heo, liền có chút không tán đồng, kia heo chàng sống cũng không phải là hảo sống, hương vị khó nghe, sống trọng. Hơn nữa chúng ta phân chàng chạy nuôi heo còn thực tà môn, mua đến mùa đông tổng muốn chết một đám heo, khác phân chàng đều chê cười chúng ta nói, trước tiên ăn thịt heo, kia heo lại gầy lại tài, lại là bệnh chết, ai nguyện ý trước tiên ăn. Cố Lập Xuân nói, ta nương trước kia dưỡng quá heo, ta nhiều ít hiểu một ít. Không có việc gì, ta thả đi thử thử. Ta một cái lâm thời công, cũng không có nói yêu cầu quyền lợi. Đào mai tưởng tượng cũng là, đừng nói Cố Lập Xuân. tựa như nàng loại này người nhà công nhân cũng không phải chàng an bài cái gì làm gì sao chuyện chính thức sự chậm chạp không ảnh nhi vì thế kho hàng sống còn không có vội xong cố lập xuân liền đi trại nuôi heo làm cho đại tỷ đại thẩm nhóm đều có chút không tha này tiểu hỏa thật tốt ta nói ngọt còn cần mẫn mấu chốt là người lớn lên đẹp cố lập xuân mang theo đầy mặt không tình nguyện đi trại nuôi heo triệu cao trong lòng cao hứng mặt ngoài còn giả mù sa mưa mà an ủi hắn một đốn trại nuôi heo địa phương rất lớn có trước sau hai cái sân phía trước cái kia rách nát trong viện ở một đám thành phần không tốt hắc ngũ loại, bọn họ chủ yếu phụ trách quét tước chuồng heo, chọn heo phân, một ít việc nặng việc dơ đều là của bọn họ. Hầu viện tạm thời quy triệu cao quản, bất quá hắn ngại nơi này hương vị đại, cơ bản đều không ở nơi này. triệu cao công tác chủ yếu là giám sát những người này làm việc, ký lục heo nhóm sinh trưởng tình huống, phát hiện có heo sinh bệnh kịp thời nói cho thu ý hệ, ngày thường cũng uy heo, có khi còn phải học tập giống nhau nuôi heo tri thức, heo mẹ hạ nhãi con khi đến suốt đêm thủ. sống tạp lại dơ, nói ra đi còn không dễ nghe, dù sao không mấy cái người trẻ tuổi nguyện ý làm cái này. Hiện tại cố lập xuân gần nhất, triệu cao liền chuẩn bị đem chính mình công tác đẩy cho hắn. cố lập xuân tuy rằng mỗi lần đều là đẩy mặt không vui, nhưng sống làm được thực hảo. triệu cao đối thái độ của hắn lược có cải thiện, hắn còn khó được hào phóng một hồi, từ chính mình trong nhà lấy ra tam khối móng heo, nói muốn thỉnh cố lập xuân ăn cơm. hậu viện sân rất đại, phòng trống nhiều, chẳng những có trụ địa phương, thậm chí còn có cái phòng bếp. Bên trong phòng mấy khẩu nồi to, hẳn là nấu cơm heo dùng. Nấu cơm cũng có thể, trong phòng tuổi lửa đều là có sẵn. Cố lập xuân tự mình động thủ đem trong đó một cái nồi và bếp thu thập sạch sẽ. Hắn trước đem móng heo nhẹ rửa sạch sẽ, lại dùng cây đuốc móng heo thượng bao cấp thiêu sạch sẽ. Sau đó ra cửa một chuyến, nửa giờ sau trở về, mang về tới một bao đồ vật. Triệu cao vừa thấy, ra hỏa còn rất đầy đủ hết. Nước tương, hành, khương, tỏi, bát rác, vỏ quế, đậu phộng, đậu nành còn có một chút rượu, nhập nồi chờ nước nấu sôi, xóa phủ mặn, lại đem bát rắc vỏ quế trở gia vị nhập đi vào, đậu nành trước ném vào đi, đậu phộng trong chốc lát lại ném, lửa lớn thiêu khai, tiểu hỏa chậm hầm, móng heo còn không có hầm hảo, nô béo tới, mùi hắn cùng mũi chó giống nhau linh, còn không có vào cửa liền ngửi được mùi hương, cố lập xuân nhận lời cho hắn một cái móng heo ăn, nô béo cười đến thấy nha không thấy mắt, nghe nói móng heo là triệu cao lấy tới, đôi hắn cũng có một chút sắc mặt tốt. Cố Lập Xuân vừa lúc có việc muốn tìm Nô Béo, liền thuận tiện nói: Nô Béo, ngươi cùng chúng ta nông trường Hải Tử có quen hay không? Nô Béo nói: Ta cùng nông trường cậu đều rất quen thuộc. Cố Lập Xuân gật đầu: Vậy là tốt rồi. Hiện tại giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, ta cho ngươi một đồng tiền, ngươi đi làm này đó Hải Tử giúp ta siêu tập đậu nành, diệp, vỏ quýt, đậu phộng sắc, bắp côn, còn có các loại rau dại cỏ dại hạt giống, có bao nhiêu muốn nhiều ít. Thù lao ngươi tùy ý định, cấp đường cấp tiền lẻ đều được. thiền tiêu xong rồi, ngươi lại tìm ta muốn. Nông trường đại nhân đều có công tác, hai tử nhàn rỗi không có việc gì, dù sao này sống cũng không nặng. Nô béo gật đầu đáp ứng, triệu cao lại vẻ mặt buồn bực nói, ngươi thu này đó làm gì, nhóm lửa. Tuổi lửa có rất nhiều. Cố lập xuân chỉ chỉ chuồng heo heo nhóm, nói, ngươi nhìn xem này đó heo gầy, phỏng chừng là lương thực không bỏ được uy, nhà ăn cơm thừa canh cặn lại không nhiều lắm, thời buổi này ai bỏ được cơm thừa nha. Mặt khác mùa còn có thể ăn cỏ heo. mùa đông uy cái gì cỏ khô dinh dưỡng lại không đủ chúng ta đến chính mình lộng heo thức ăn chăn nuôi triệu cao vẫn là khó hiểu đậu diệp liền tính kia đậu phộng xác vỏ quýt heo có thể ăn cố lập xuân chắc chắn nói đêm này đó mà nhỏ quấy ở cơm thừa canh cạn ăn hương đâu triệu cao là bán tín bán nghi dù sao hắn mặc kệ hắn chuẩn bị lại mang cố lập xuân mấy ngày tìm một cơ hội chạy nhanh bước ra một giờ sau ba người tụ ở bên nhau một đám ăn đến miệng bóng nhấy đặc biệt là ngô béo vẫn luôn túi đầu ăn, liền đầu đều không nâng. Châu này cơm công phu, đại gia quan hệ cũng gần một ít, rốt cuộc đều là người trẻ tuổi, hơn nữa mâu thuẫn lại đều là mâu thuẫn nhỏ, có một số việc nói khai liền tính. Triệu cao nghĩ, về sau hắn còn muốn cùng Cố Lập Xuân cộng sự, người này làm việc cẩn mẫn, tay nghề còn hảo, cùng hắn cũng không có gì thầm cửu đại hận, hắn có tâm cùng Cố Lập Xuân giải hòa. Cố Lập Xuân cũng không hợp, thuận thế tiếp hảo đối phương phóng xuất ra tới tín hiệu. Đương nhiên muốn hai người lập tức trở thành bạn tốt có điểm không hiện thực, nhưng ít ra hai người không hề giống như trước như vậy luôn là cho nhau nhìn không thuẫn mắt, có thể khi trước bằng hữu bình thường chỗ. Nô béo làm việc hiệu suất rất cao, chỉ một ngày nửa công phu, trong viện liền chất đầy đậu diệp, bắp ôn, đậu phộng xác, vỏ quýt thiếu chút, nhưng cũng đưa tới mấy đại sọt Rau dại cỏ dại hạt giống càng là hoa hòe loè loẹn, cái gì bù công anh, khổ đồ ăn còn có một ít cố lập xuân chính mình đều không thượng tên hạt giống, hắn hết thể là ai đến cũng không cự tuyệt Tới đưa hơn phân nửa là hài tử, đại tiểu nhân đều có, tụ tập ở trong sân, giữ ra giữ dít, cùng một đám chim sẻ dường như, Lý Thanh Thanh kia nữ hoa tử cũng tới. Đến nỗi thù lao, có hài tử trực tiếp đòi tiền, có muốn đường. Đối phương muốn cái gì, nô béo cấp cái gì, một tiểu sọt đồ vật cấp một viên đường, đại sọt là hai viên, đương nhiên đường là tiện nghi trái cây kẹo cứng. Đòi tiền là một phân tiền mười tiểu sọt, trách không được những cái đó hút máu nhà tư bản thích mướn lao động trẻ em, lao động trẻ em tiện nghi A cố lập xuân vì tránh cho khiến cho không cần thiết phiền toái, còn cấp này đó hải tử thượng tư tưởng khóa. các bạn học, các ngươi đây là ở vì xã hội chủ nghĩa nông nghiệp làm công hiến, các ngươi đều là chủ nghĩa cộng sản người nối nghiệp, quan khen không được, còn phải tới điểm thực tế. này heo là chúng ta thứ 5 phân chẳng heo, dưỡng đến hảo, đại gia ăn tết cùng nhau ăn thịt, bọn nhỏ vừa nghe đến ăn thịt liền hưng phấn lên, cùng kêu lên hô lớn, ăn tết ăn thịt, ngao ngao. cái này kêu thanh quá lớn, đem chuồng heo heo nhóm cấp kinh ngạc một chút. Bọn nhỏ cầm đường cùng hoặc tiền tiêu vặt hoan thiên hỷ điệu rời đi, trước khi đi còn hỏi, về sau còn thu không hảo này đó. Cố Lập Xuân nói, chỉ cần hắn còn ở liền vẫn luôn thu. Đại gia yên tâm mà rời đi. Bọn nhỏ vừa đi, Cố Lập Xuân cùng nô béo liền cùng nhau đem đồ vật dọn đến trong viện phòng trống. Lúc sau, hắn đi tìm Triệu Cao hỏi nào có dập nát cơ. Triệu Cao nói phân tràng liền có, hắn đi mượn. Mượn tới dập nát cơ, Cố Lập Xuân lại bắt đầu đem mấy thứ này nhất nhất dập nát, phân loại gửi, tăng thêm thời điểm Tỷ lệ là không giống nhau. Hắn đến ký lục một chút, nhìn xem nào một loại tỷ lệ thức ăn chăn nuôi heo thích ăn, hiệu quả lại. Hảo. Bận rộn vài ngày sau, cố lập xuân thu được một phong từ thành phố gửi tới đăng ký tin. Hắn kích động một chút, còn tưởng rằng gửi bài có tin tức đâu. Kết quả vừa thấy là cô cô gửi tới, cũng không tồi. Cô cô ở tin đầu tiên là thăm hỏi vài câu, tiếp theo thế hắn cao hứng, muốn hắn hảo hảo làm, tranh thủ sớm một chút chuyển chính thức. Phía dưới đề tài vừa chuyển. Liền nói đến quan trọng nhất vấn đề thượng. Vì tránh cho phiền thoái, nàng biết thật sự hàm xúc mịt mờ, nói gửi đồ vật quá quý, liền trực tiếp tìm bằng hữu hỗ trợ mang cho nàng là được. Hắn cái này bằng hữu là cái tài xế, sau đó đem người nọ tên họ điện thoại nói cho hắn. cố Lập Xuân đem người này tên họ điện thoại nhớ đến chính mình tiểu sách vở, đây đều là nhân mạch. Hắn tính một chút thời gian, cuối tháng nông trường sẽ phóng hai ngày giả, hắn có thể ở về nhà trên đường hoàn thành này bút giao dịch. Cơm chưa sau. cố lập xuân đi biêu cục đánh tin thượng cái này điện thoại điện thoại thực mau chuyển được cố lập xuân lễ phép khách khí mà tự báo ra môn ngươi hảo xin hỏi ngươi là tiêu ca sao ta là cố hồng ngọc thân thích trong nhà có một ít đồ vật nếu muốn mang cho nàng xin hỏi ngươi chừng nào thì phương tiện đối phương lập tức hiểu ý trả lời ta mỗi cách mấy ngày đều phải hướng thành phố chạy xem ngươi chừng nào thì phương tiện cố lập xuân đem thời gian định ở cuối tháng giao dịch xác định địa điểm ở hồng hà nông trường phía nam trong rừng tây Tài xế đối vùng này rõ rành rành, vừa nghe liền biết là ở chỗ nào. Hai bên gõ đúng giờ gian xác định địa điểm sau liền treo điện thoại. Cố Lập Xuân mới đến trại nuôi heo 10 ngày qua, Triệu Cao liền nhận thấy được heo nhóm biến hóa, chúng nó biến tinh thần, thích ăn thực, giống như còn phì một chút. Cái này làm cho Triệu Cao đối Cố Lập Xuân càng thêm lau mắt mà nhìn. Thông qua mấy ngày này ở chung, hai người hữu nghị cũng thăng ôn. Hiện tại ký túc xá sáu cá nhân, hoàn toàn chia làm hai phái, bọn họ ba cái nhất phái, Lý Quan. vương tiểu bạch trường ba cái nhất phái bạch trường cùng vương tiểu nhưng thật ra tưởng mượn sức triệu cao nhưng triệu cao cùng lý khoan như nước với lửa bọn họ chỉ có thể lựa chọn một cái không có gì bất ngờ xảy ra kia hai lựa chọn lý khoan bởi vì lý khoan gia cảnh so triệu cao cường đến nhiều triệu cao cha là một cái rất heo là thô nhân trung thô nhân đầu góc đơn giản tứ chi phát đạt tính tình còn đại đối với mặt khác hai người lựa chọn triệu cao một chút cũng không thương tâm hắn càng củng cố lập xuân hỗn càng cảm thấy chỗ tốt nhiều cố lập xuân làm người hào phóng mặt lanh tâm nhiệt không ăn mảnh chẳng những sẽ không xúi dục bằng hữu làm chuyện xấu ở bằng hữu phạm xuẩn khi còn sẽ nhắc nhở ngươi vài câu hơn nữa hắn trù nghệ hảo a 10 ngày qua thời gian bọn họ đã ăn qua tam đốn ăn ngon hầm móng heo lưu ruột già canh xương hầm mì sợi cơm sau còn có trái cây nô béo tên kia một có rảnh liền hướng heo chẳng toàn có sống liền làm có ăn ngon liền ăn dù sao là vui đến quên cả trời đất Thậm chí hắn còn tỏ vẻ về sau cũng nghĩ đến heo trong sân ban. Triệu cao thật là vô ngữ, gia hỏa này vì ăn, có thể không cần tiền đồ cùng thanh danh. Hy vọng, hy vọng, rốt cuộc tới rồi cuối tháng. Cố Lập Xuân rốt cuộc lãnh tới rồi tiền lương, khấu giao lương phiếu còn thừa 13 khối, nô lãnh tới rồi 25 khối, là hắn gấp hai, đây là chính thức công cùng lâm thời công khác nhau. Đại gia đã phát tiền lương đều sẽ ăn chút ăn ngon, nhà ăn cũng sẽ cải thiện thức ăn. Cố Lập Xuân đánh một phần thịt kho tàu. 20 cái màn thầu bộ tạp, chuẩn bị mang về nhà cấp đệ đệ mội muội ăn. Nobel ra hỏa này đánh 20 cái bánh bao thịt. Trở lại ký túc xá khi, triệu cao vẻ mặt kinh ngạc nhìn hai người, Cố Lập Xuân giải thích nói, ta muốn cho người trong nhà đếm thử chúng ta nhà ăn đồ ăn. nô béo lưu lại 10 cái bánh bao chính mình ăn, mặt khác 10 cái cho Cố Lập Xuân. Cố Lập Xuân chối từ không cần, 10 cái bánh bao thịt, không phải một cái. béo có điểm ngượng ngùng mà nói, kia gì, cố ca. Ngươi lần trước mang cái kia trao ta không ăn đủ, ngươi có thể hay không làm ngươi nương lại cho ta lộng hai bình. Này bánh bao thịt coi như cho ngươi tạ lễ. Cố Lập Xuân suy nghĩ một chút liền đáp ứng rồi. Hành, ta làm ta nương nhiều cho ngươi lộng điểm, ngươi thích cay vẫn là hơi cay. Cay. Cố Lập Xuân chẳng những từ nhà ăn mua đồ ăn mang về nhà, còn từ quầy bán quà vật mua rất nhiều đồ ăn vật cùng trái cây trở về. Tháng này không để yên dùng phiếu gạo toàn dùng tới. Nhìn hắn bao lớn bao nhỏ mà sách hồi ký túc xá. Lý Khoan trào phung nói, cũng đúng, chạy nhanh đem phiếu gạo dùng xong, dù sao tháng sau phải cút đi. Cố Lập Xuân cười nói, ta không lăn quá, nếu không ngươi lăn một cái ta xem xem. Triệu Cao cùng nô béo ồn nào, đúng vậy, tới lăn một cái. Lý Khoan xanh mặt, trẫn mắt giận nhìn. Ở heo trong sân giờ công, Cố Lập Xuân lại hỏi Triệu Cao, nông trường có thể hay không mua được đông. Triệu Cao hỏi hắn mua bông làm gì, Cố Lập Xuân nói, lập tức bắt đầu mùa đông, trong nhà đệ muội nhiều, chăn áo đông đều không đủ. Triệu cao trong lòng vừa động, đột nhiên hỏi, tân đảo cũng có, chính là quý, nửa cũ ngươi muốn hay không? Hắn áo đông đều là nửa cũ, sớm xuyên thiền, chính là mẹ nó nói còn có thể xuyên, ngạnh không cho hắn làm tân. Hắn nếu là đem cũ bán, không phải có thể đổi tân. Cố Lập Xuân hỏi một chút giá cả, quả nhiên so tân tiện nghi rất nhiều. Cố Lập Xuân quyết đoán đáp ứng, triệu cao trong lòng vui mừng, buổi chiều tiểu bàn trở về lấy áo đông chăn đông. Tổng cộng 3 điều chăn đông, là nông trường phát, cũ chính là cũ điểm. Nhưng chất lượng khá tốt, bốn kiện áo bông cũng là, vốt rất rắn chắc. Cố Lập Xuân cũng không biết nên cấp cái gì giới, làm đối phương ra giá, triệu cao cũng không bán quá, khiến cho Cố Lập Xuân ra giá. Cố Lập Xuân bất đắc dĩ mà cười cười, đành phải móc ra 10 đồng tiền cho hắn, ta tổng cộng 13 khối, lưu lại tăng khối, đều cho ngươi. Không đủ ta tháng sau đã phát tiền lương lại cấp. Triệu cao vội nói, đủ rồi đủ rồi. Hai bên đều cảm thấy chính mình chiếm tiện nghi, giai đại vui mừng. nhiều như vậy đồ vật mang về nhà có điểm phiền thoái nô béo chủ động đem xe đạp mượn cấp cố lập xuân cố lập xuân vừa thấy hắn kia xe đạp tay lái hoài, thân xe dỉ xét loan lộ trừ bỏ lục lạc không vang chỗ nào đều vang khác trước mặc kệ cố lập xuân trước đem tay lái cấp chính lại đây kỹ lên thuận nhiều nay chiếc xe đạp chúng trọng dụng tay lái thượng xe soạn, trước giang trên ghế sau có thể phóng đồ vật địa phương đều treo đầy mọi người xem cố lập xuân này tràn đầy một xe nhận thức người đều nhịn không được treo ghẹo ngươi này thu hoạch không nhỏ a cố lập xuân vẻ mặt thản nhiên mà cười cười đi ngang qua cổng lớn cố lập xuân cùng lục đại gia chào hỏi lục đại gia nhàn nhạt mà hướng hắn gật gật đầu thậm chí còn khen hắn một câu liền heo đều sẽ dưỡng không tồi cố lập xuân trong lòng cao hứng một đường hừ tiệu điều ra nông trường lại hướng nam cưới hai mươi dặm tả hữu hắn cùng tiêu ca ước định kia cánh rừng liền đến cố lập xuân nhìn xem tả hữu xác định không người sau mới lựa chọn một chỗ bắt đầu phóng quả táo cùng quả lê Trước lộng 300 cân, 200 cân quả táo, 100 cân lê, đều dùng đại sọt che chàng, mỗi sọt 50 cân. Hán phong thư tốt, đợi trong chốc lát, Tiêu ca liền xuất hiện. 32, chương 32 về nhà. Tiêu ca hơn 30 tuổi, thân hình cao lớn rắn chắc, mặt chữ điển mảy rậm, nhìn qua có chút hung ba ba, nói chuyện nhưng thật ra rất khách khí. Hai bên xác định song thân phận sau, cố lập xuân mang Tiêu ca đi xem hóa, Tiêu ca, gì, xem này đó trái cây phẩm tướng. đôi mắt liền không khỏi ZV đút gì, lượng cố lập xuân thỉnh hắn nhấm nhác zvnlg hạ tiêu ca cũng không khách khí cầm lấy ZV đút gì, cái quả táo dùng tay háo ZV đút gì, sắt răng rác răng rác mấy khẩu đi xuống thực mau liền giải quyết xong rồi tiêu ca ăn xong chưa đã thèm nói lại giòn lại ngọt lại đại là phê hảo hóa cố lập xuân cười nói chúng ta bản địa sản quả táo ở cả nước đều là nổi danh tiêu ca cũng không nhiều lắm hỏi thăm trực tiếp nói, đều là người quen giới kết, ta cũng không tới hư. Bọn họ làm ta nhìn định giá, quả táo ta cho ngươi bảy mau, gì cân, quả lê 5 mau, gì cân, ngươi xem được chưa? Này giá cả đã cao hơn thị trường giới, cố lập xuân cũng không mặc cả, thoại nói, bán trái cây người cũng cho ta nhìn định giá, ta liền thay thế bọn họ đáp ứng rồi. Nói xong giá cả, cố lập xuân lại từ trong đuổi cỏ kéo ra, gì tiểu sọt quả táo nói, tiêu ca, Đây là đơn độc cho ngươi, lấy về đi cấp hải tử nếm cái tiên. Tiêu ca nói cái tạ, sảng khoái mà nhận lấy. Tiếp theo, cố lập xuân lại chỉ vào mặt khác hai sọt trái cây nói, đây là cho ta cô, phiền thoái ngươi giúp ta mang qua đi. Tiêu ca gật đầu đáp ứng, từ trong bóp tiền móc ra 20 chương 10 khối, đây là 200 khối, ngươi điểm điểm. Cố lập xuân bay nhanh địa điểm hạ tiền, sau đó rút ra, ZVWZ, chương còn cho hắn, ZVWZ, chăm chín là đủ rồi. Tiêu ca cười nói, này mười khối là tiền trả nước, ngươi cái tiểu hài tử làm này sống không dễ dàng. Cố lập xuân lắc đầu, tiền trà nước bên kia đã cho. Chúng ta người một nhà không cần khách khí như vậy. Tiêu ca, ZVWZ, nghe cũng liền không hề nhún nhường. Thông qua lần này giao dịch, hắn đối cố lập xuân quan cảm thực không tồi, tuy nói tuổi còn nhỏ, nhưng làm việc rất có. ZVWZ, bộ, có đầu góc lại hiểu chuyện nhi, về sau có thể trưởng kỳ hợp tác. Nơi này không phải nói chuyện chống ngồi. Bọn họ cũng không nhiều lắm dừng lại, Cố Lập Xuân lại hỏi hắn muốn hay không hỗ trợ nâng trái cây. Tiêu ca lắc đầu, ZVWZ, sẽ có người hỗ trợ, ngươi tránh đi xe tải đi. Loại sự tình này, người càng ít càng an toàn. Cố Lập Xuân cùng Tiêu ca từ biệt, đẩy xe đạp, chuẩn bị từ khác, ZVWZ, điều đường nhỏ rời đi. Tiêu ca rốt cuộc không yên tâm, trước khi đi lại dặn dò, ZVWZ, câu, trên người của ngươi mang theo tiền, ZVWZ, nhất định phải cẩn thận. Cố Lập Xuân gật đầu, tạ tiêu ca nhắc nhở, ta sẽ chú ý. Cố Lập Xuân đem tiền phóng tới nông trường không gian, cưới lên xe đạp hướng ra chạy đi. ZVWNZ, tháng không trở về, cũng không biết trong nhà ra sao. Cưới xe đạp mau nhiều, buổi chiều hai điểm tả hữu, Cố Lập Xuân liền đến Cố Gia Thôn. Hán, ZVWNZ, xuất hiện liền khiến cho hoành động. Hán cưới xe đạp, còn chở chăn đầy, ZVWNZ, xe đổ vỡ. Cố Lập Xuân, ZVWNZ. vào thôn đã bị các thôn dân vây quanh hỏi đông hỏi tây ai nha lập xuân ngươi tiến nông trường đầu đút nở gì nguyệt liền mua xe đạp lợi hại nha nhiều như vậy đệm chăn, là phát vẫn là mua nhiều như vậy đổ vật đến không ít tiền đi ta coi ngươi đều trường cao nông trường thức ăn khẳng định thực hảo đi vô số vấn đề hướng cố lập xuân tạp tới cố lập xuân chỉ phải nhẫn mại tính tình nhặt vấn đề trả lời này xe đạp là mượn bằng hữu hiện tại nhưng mua không nổi đệm chăn là mua nhân gia cũ Thân mua không nổi. Nông trường thức ăn còn hành, phân lượng đại, có thể ăn no. Cuối cùng vẫn là mấy cái đệ đệ muội mội giải cứu hắn. Bốn người kêu kêu quát quát mà, rét nở gì, khởi dũng lại đây. Đại ca đại ca mà kêu, đem đám người đều cấp tế tan. Cố lập xuân rốt cuộc từ các hương thân vòng vây chung lao tới, lại lâm vào đệ đệ muội muội vây quanh chung. Đại ca đại ca, này xe đạp là của ai? Mua vẫn là mượn. Đại ca, này chân là cho nhà chúng ta sao? Đại ca... Ngươi như thế nào lâu như vậy mới trở về? Đại ca đại ca! phảng phất có 600 chỉ vịt ở ồn nào? cố lập xuân não nhân đều mau tạc. Hắn đành phải nói, làm ta nghỉ, ZVWZ, nghỉ, mệt muốn chết rồi. Các ngươi ai giúp ta đẩy hạ xe đạp? Hắn giọng nói, ZVWZ, lặc mấy cái hài tử liền bắt đầu tranh đoạt xe đạp. Cuối cùng, lập hạ lấy mỏng manh ưu thế tranh tới rồi đẩy xe đạp quyền lực, lập đông ở phía sau xe đẩy. Lập hạ hai mắt sáng lấp lánh ca. Ta có thể học xe đạp sao? Lập Đông Cũng, ZVWG, mặt chờ mong mà nhìn hắn, cố Lập Xuân nhìn xem này rách tung toé xe đạp, nghĩ lại phá còn có thể phá đi nơi nào, vì thế liền đạp ứng nói, học đi, hai ngươi chú ý, ZVWG, chút, ZVWG, cái ở phía sau đỡ, ZVWG, cái ở phía trước kỵ. Thiểu tâm đừng ngã. Lập Hạ cho rằng hắn ca nói đừng ngã xe đạp, vội vàng biểu quyết tâm, ca ngươi yên tâm, liền tính là ta quăng ngã, cũng không thể làm xe quăng ngã. Cố Lập Xuân trắng hắn, ZVWG, mắt, ta là nói ngươi đừng ngã. Xe đạp quăng ngã không quan hệ, ta cho hắn tu. Cố Lập Xuân nghĩ dù sao nông trường trong không gian co công cụ phòng, tu cái xe đạp hẳn là không thành vấn đề. Hắn chuẩn bị chờ hai cái đệ đệ học xong, hắn lại sửa xe. ZVWG, nghe được có thể học xe đạp, lập hạ cùng lập đông giống Tiểu lang. Lan. ZVWG, dặn ngao ngao kêu lên, Tiểu Mãn cũng muốn học, Cố Lập Xuân cũng đáp ứng rồi, Tiểu Vũ xem mọi người đều muốn học. cũng tưởng cùng phong. Cố Lập Xuân liếc mắt nàng kia tiểu thân thể, tàn nhẫn cự tuyệt, chờ ngươi trường đến xe đạp như vậy cao lại học đi. Tiểu Vũ đang thương vô cùng mà bịu môi không hé răng. Mặt khác ba người không phúc hậu mà cười ha hả. Về đến nhà, nhị mãi mãi cùng Điền Tam Hồng sớm tại cửa đón. Cố Lập Xuân đem xe đạp đẩy đến trong viện, bắt đầu tá đồ vật, quả nhiên, từ bên ngoài vọng tới, ZV đúng gì, đàn đại nhân Hải Tử tới xem náo nhiệt, Cố Lập Xuân lần này không lại cố ý tránh đi bọn họ. dù sao cũng không có gì đáng giá ngọn ý xem liền xem bái hắn trước đem chăn bông cùng áo bông rỡ xuống tới giao cho điền tam hồng nương đây là nông trường công nhân thay thế cũ hóa ngươi hủy đi tẩy tẩy đem bông đạn đạn lại phùng thượng điền tam hồng tiếp nhận đồ vật ZVWG, vê sờ cảm thấy còn rất dán chắc bên trong bông cũng không nhiều ngạnh liền rất vừa lòng đứa nhỏ này thật sẽ mua đồ vật nhịn mãi mãi sờ sờ cũng nói tốt tá xong chăn cùng xiêm y gì đây. chính là ZVWG, đút gì, chút thức ăn sao đậu phộng tắc đường đầu, tiểu bánh quả hồng mấy thứ này nông trưởng bán đến không quý lượng còn đại cố lập xuân mua đến nhiều liền lấy ra zv núp bộ phận tới chiêu đãi các hương thân ở đây hải tử zv núp người được zv núp đem đường đậu zv núp cái bánh quả hồng đại nhân cũng phân đến zv núp đem đậu phộng đại gia zv núp vừa ăn đậu phộng zv núp biên nói chuyện phiếm thiên Cố Lập Xuân đem từ nhà ăn mang đồ ăn trực tiếp giao cho Điền Tam Hồng, làm nàng nhắc tới phong bếp, cũng mở miệng mời nhị mãi mãi, mãi mãi, người hôm nay liền ở nhà ta ăn cơm. Nhị mãi mãi cười đáp ứng nói, hảo, ta vừa lúc cũng tưởng ta đại tôn tử. Xe đạp thượng đồ vật, zvngj, ta xong, lập hạ cùng lập đông liền gấp không chờ nổi mà muốn đi học lái xe. Hai người bắt, zvngj, đem đồ ăn vặt trang ở túi láo, đẩy xe đạp liền ra bên ngoài chạy, những người khác cũng đi theo chạy ra đi xem náo nhiệt. Cố Lập Xuân lăn lộn ban ngày, rất mệt, cũng lười đến quản bọn họ. Dù sao Nam Hải tử chắc Lịch quăng ngã vài cái cũng không có việc gì. Các hương thân nhìn, ZVWNZ, một lát náo nhiệt, cũng liền lục tục mà tan, trong nhà rốt cuộc thanh tịnh. Điền Tam Hồng cấp đại nhi tử đổ ly ấm áp trà, Cố Lập Xuân, ZVWNZ, biên uống trà, ZVWNZ, biên cùng hai người nói nông trường sự. Cố Lập Xuân lời nói liền đi theo ngoại làm công cùng người nhà nói chuyện phiếm như vậy, dù sao là chỉ nói chuyện tốt. Không nói chuyện xấu, cái gì công tác thuận lợi, đồng sự thích, thức ăn hảo, dù sao mọi thứ đều hảo. Hai người nghe được liên tiếp gật đầu. Cố Lập Xuân lại cùng nhị mãi mãi để ra cô cô sự, ta nửa tháng trước cấp cô cô viết quá, ZVWNZ, phong thường, mấy ngày hôm trước vừa lấy được hồi âm, nàng nói bên kia, ZVWNZ, thiết đều hảo. Tin trước thu được, gửi bao vây mấy ngày hôm trước mới đến, đút gì, một lát ta đem đổ vật cho ngươi. Nhị mãi mãi nghe được Cố Lập Xuân còn không quên viết thư cấp Hồng Ngọc, trong lòng liền càng vừa lòng, đứa nhỏ này nghĩ đến thật chú đáo. Nói đến cô cô, Cố Lập Xuân lại nhắc tới dượng đồng học Lý Quảng Điền. dượng đồng học Lý Thúc là người tốt, hắn tức phụ cũng khá tốt, hắn có đứa con trai cùng ta không sai biệt lắm tuổi, chúng ta rất hợp nhau. Này, ZVNG, tháng nhà bọn họ mời ta ăn ba lần cơm, ta đều có chút ngượng ngùng. Nhị mãi mãi cùng Điền Tam Hồng đều cảm khái người này là người tốt, ZVNG Cái đồng học cháu trai đều như vậy chiếu cố. Hai người đều cân nhắc lần này lập xuân trở về đến cho nhân gia mang điểm đồ vật. Điền Tam Hồng đột nhiên nhớ tới cái gì, zét đút gì, chụp đâu, nói, đứng rồi, lập xuân, ngươi đi rồi, ta đi ngươi bảng ngoại gia, ngươi mộ bọn họ nghe nói ngươi đương lâm thời công cũng đều thật cao hứng, ngươi nhà ngoại bên kia ái loại hà hứng, dương, nàng cho ta trang, zét đút gì, đại túi, ta xảo, zét đút gì, chút, khá tốt ăn. Ngươi lúc gần đi. Mang nửa túi, có thể tặng người, đồ vật không đáng giá tiền, là ta tâm ý. Cố lập Xuân thuận miệng hỏi bà ngoại bên kia sự tình, hắn từ nguyên chủ trong trí nhớ tìm thấy được, hắn bà ngoại ra tình huống không phải thực hảo, cứu cứu là cái tàn thật, mợ người cũng không tệ lắm, trong nhà bốn cái hài tử, hai cái biểu đệ hai cái biểu muội. Điền Tam Hồng có chút lời nói không có nói, nàng lần này trở về mang theo không ít đồ vật, lại không giống trước kia như vậy, tay không tới cửa, đặc biệt là cùng cùng thôn Điền quê Anh, ZWNZ, So. nàng mỗi lần đều quấn đến không chỗ dung thân tuy rằng nàng nương chưa bao giờ nói cái gì có thể kháng cự không được các hương thân miệng nói nha hơn nữa nàng quá đến không tốt sợ nàng nương lo lắng đệ đệ tự trách mấy năm nay trừ bỏ ăn tết nàng cơ hồ không trở về nhà mẹ đẻ lần này trở về điền tam hồng cảm giác sống lưng đều thẳng thắn rất nhiều nàng không hề giống như trước như vậy bị đánh bị khinh bỉ cố đại giang cũng không hề nhìn chằm chằm nàng sợ nàng hướng nhà mẹ đẻ lay đồ vật nàng đỉnh đầu còn có nhi tử cấp tiền Trong nhà cũng có không ít chữ hàng, Điền Tam Hồng cấp nhà mẹ để mang theo trái cây, đồ ăn vật cùng non nửa túi lương thực, trước kia đều là nhà mẹ để trợ cấp nàng, hiện tại nên nàng còn đi trở về. Bốn cái hài tử, ZVWG, khởi đi theo, bọn họ ăn mặc tân y hề phục vô cùng cao hứng mà, thoải mái hào phóng mà đi thăm người thân. Điền Tam Hồng Duy, ZVWG, tiếp nối chính là đại nhi tử không có đi theo đi. Điền Tam Hồng tâm tình hảo, trên mặt liền không tự giác mà mang cười. nàng nói chuyện liền đi bắt rét núp gì, mâm hạt dưa ra tới cấp cố lập xuân nếm thử cố lập xuân khai mấy cái cảm thấy này hạt dưa thật không sai hạt dưa hạt no đủ hư nhân thiếu xào hương vị hàm đạm thích hợp cố lập xuân nói nương này hạt dưa có thể xào vài loại hương vị ngươi xào cái ngũ vị hương còn có cái cả dẹ mèo vị rét núp gì, một lát ta nói cho ngươi như thế nào xào điền tam hùng nói ta cũng biết ngũ vị hương ăn ngon nhưng kia không phải phí liêu sao liền này vị mặn liền rất phi mối. Cố Lập Xuân móc ra 10 đồng tiền cấp Điền Tam Hồng, lương, đây là ta tháng này dư lại tiền lương, cho ngươi, ngươi xem trong nhà thiếu cái gì liền mua. Điền Tam Hồng kinh ngạc nói, ngươi tổng mới 18 đồng tiền, còn phải khấu phiếu công tiền, lại mua nhiều như vậy đồ vật, sao còn thừa nhiều như vậy. Cố Lập Xuân giải cái hoảng, mua đồ vật tiền, ta trước thiếu, tháng sau đã phát tiền lương trả lại. Nhị mãi mãi nói, các ngươi nông trường nhân viên tạp vụ cũng thật không tồi, còn nguyện ý làm người thiếu. Cố Lập Xuân trả lời, nhân ra cũng không kém chút tiền ấy, huống chi bọn họ cũng đều biết ta là nơi nào, còn có thể chạy không thành. Điền Tam Hồng tưởng lui về năm khối, bị Cố Lập Xuân đẩy đã trở lại, ta ở nông trường có cơm ăn có chỗ ở, tiêu tiền địa phương thiếu, trong nhà dùng tiền địa phương nhiều, ngươi lưu trữ. Kỳ thật hắn quang bán trái cây liền bán 200 khối, nhưng vì an toàn khởi kiến, hắn cũng không thể cùng người trong nhà nói. Muốn thanh phát đại tài là hảo, nhưng buồn đến liền hoa đều không thể, liền có chút buồn bực. Con Hảo hiện tại có nông trường công tác chống đỡ, muốn ra bên ngoài lấy đồ vật cũng có cái chạm được chân lý do. Lập hạ cùng lập đông, ZVWNZ, thẳng ở học kỵ xe đạp, hai người học được đảo rất nhanh, không đến, gì buổi chiều liền học được, hai người chân quảng ngắn ngồi ở xe tòa thượng liền với không tới bàn đạp, vì thế liền kỵ khóa ở phía trước gian thượng, đứng dâng bàn đạp, siêu siêu vẻo vẹo mà cưới, nhìn làm người trong lòng run sợ. Tiểu mãn còn ở học, có hai cái ca ca đỡ, đảo cũng không quăng ngã. Nhưng là nàng chân quá ngắn chỉ có thể nghiêng thân mình giống nửa vòng, đảo cũng có thể miễn cưỡng lên đường. Ba cái hài tử cao hứng đến muốn điên rồi, mãn thôn mà cưới chạy, mặt khác tiểu hài tử cũng thường kỵ, lập hạ không cho, nói sợ quăng ngã hỏng rồi. Bị cự tuyệt hài tử thực không cao hứng, liền bắt đầu nói nói mát, túm gì túm, lại không phải nhà ngươi mua, là mượn nhân ra. Lập hạ trực tiếp rồi trở về, có bản lĩnh ngươi cũng đi mượn nhà. Liền sẽ vai miệng nói nói bậy, liền không cho ngươi kỵ, tức trên ngươi hai người nói nói liền xào lên. Cuối cùng bị tiểu mãn quên lại, nhị ca, ta chạy nhanh học lái xe, không cùng nhóm người này, ZVWG, kiến thức, coi thường bọn họ. Tiểu cô nương hiện tại càng ngày có khí thế, nói chuyện cùng cái tiểu đại nhân dường như, tam huynh mội tiếp tục luyện xe. Cơm chiều khi, ba người rốt cuộc mồ hôi đầy đầu mà về nhà. Điền tam hồng nói ba người, ZVWG, đốn, có xe liền ra đều đã quên trở về. Ba người hắc hắc cười không cãi lại. Chờ đến ăn cơm khi, Bốn cái hài tử kích động mà kêu la lên, hoa, có thịt kho tàu, bánh bao thịt thật lương cái. Nhà ăn thịt kho tàu phân lượng đủ, thiết khối tiểu, mỗi người có thể phân hai khối, bánh bao thịt, ZVWG, người, ZVWG, cái, còn thứ hai. ZVWG, người nhà ăn đến căng, mỗi người trên mặt mang theo thỏa mãn tươi cười, ngay cả cố đại giang cũng sẽ trời hoảng trưa nói nói mát, thậm chí còn cùng chủ động kêu nhị nãi mãi. ZVWG, thanh nương, nhị mãi nãi kinh ngạc. vé nútở gì hạ cũng thuận thế đáp ứng rồi cố lập xuân không rõ nội tình nhìn phía điền Tam Hồng cái này cha chẳng lẽ cũng đổi tim lập hạ lén lút cố lập xuân trước mắt tỏ vẻ rép sẽ lại nói với án Cơm nước xong lập đông dẫn theo đại bao đưa nhị mãi mãi về nhà vốn dĩ cố lập xuân muốn đi đưa bị nhị mãi mãi cản lại nói hắn quá mệt mỏi về trước phòng nghỉ ngơi Nay sai sự liền đến lập đông trên đầu lập đông đảo cũng thích chạy chân Trong bao quần áo đầu đồ vật đã có cố Hồng Ngọc gửi, cũng có cố Lập Xuân từ nông trường mua thức ăn. Nhịn mãi mãi đi rồi, cố Lập Xuân cùng đại gia lên tiếng kêu gọi liền về phòng nghỉ ngơi đi. Lập Hạ cũng đi theo tiến vào hắn ân cần mà giúp đỡ cố Lập Xuân thu thập nhà ở, ZVWNZ, biên làm việc, ZVWNZ, biên cho hắn nói trong thôn gần nhất phát sinh sự. Đại ba phán quyết xuống dưới, lương thực cùng đồ cổ sung công, hắn cùng đại bá mâu đi biên cương nông trường cải tạo lao động 15 năm, đại Hàn ca công tác ném. Cố đại hàn là cố kinh chập ca ca. Những người khác đâu? Cố lập xuân hỏi. Đại bá cùng đại bá mâu nói đồ cổ là chính mình tàng, không có cố kinh chập sự. Nãi nãi vốn dĩ cũng phải đi cải tạo, bởi vì nàng tuổi đại, lại sinh bệnh nặng, liền đã trở lại. Kinh chập thôi học trở về tham gia lao động, ở nhà chiếu cố nãi nãi. Nãi nãi lại nói muốn treo cổ ở nhà ta cửa. Nói tới đây, lập hạ lại có chút lo lắng, ca, ngươi nói ta nãi muốn thật tới nhà ta cửa thắt cổ. Chúng ta làm sao bây giờ? Cố lập xuân cười cười, không thế nào làm, khiến cho nàng điếu. Cái này lao thái thái tới tới lui lui liền như vậy, gì, chiêu. Lập hạ kinh ngạc mà há to miệng, nàng, nàng chết thật làm sao? Các hương thân còn không mắng chết chúng ta. Cố lập xuân khí định thần nhàn, ngươi yên tâm đi, giống ta mãi người như vậy không bỏ được chết. phàm là giống chống khuya chiêng muốn chết muốn sống người, đều là vì khiến cho người khác chú ý, thật muốn chết người, sẽ ở đêm khuya tính lặng khi. Lén lúc chết, ai cũng không kinh động. Lập hạ bừng tỉnh đại ngộ. Cố lập xuân tiếp theo lại hỏi cố đại giang vì cái gì đã xảy ra như vậy đại biến hóa. Lập hạ gãi gãi đầu, ta cũng nghĩ tới vì sao như vậy. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ đoán được, ZVWG, điểm, cha hiện tại đi ra ngoài nhưng có thể diện. Trước kia ai đều coi thường hắn, hiện tại, gì, ra cửa, thế nhưng còn có người nịnh bợ, còn cứ gọi đại giang ca, đại giang thúc đê, còn có người cấp đệ yên thỉnh ăn cơm. Diệp siêu hắn tra thỉnh, ZVWJ, hồi, có phúc thúc thỉnh, gì hồi, còn có khác người thỉnh. Ta đoán là hắn ở bên ngoài hài lòng, về nhà liền không như vậy đại hỏa khí nhi. Nói nữa, này ra mặt là ca ngươi cho hắn tránh, hắn không biết xấu hổ đối với ngươi lãnh cái mũi mặt lạnh. Cố lập xuân ngắm lại, hắn chuyển biến đảo cũng ở tình lý bên trong. Chỉ là, Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó rời, cố lập xuân cũng sẽ không trông cậy vào hắn cái này cha cha có thể. ZVNZ, xem thoát thai hoán cốt biến thành hảo nam nhân, chỉ cần hắn mặt ngoài giống cá nhân là được. Bất quá, cố lập xuân cũng không cho rằng từ đây liền có thể cố đại giang liền phóng túng mặc kệ, hắn dặn dò lập hạ, ta tra loại người này, quá đến không hảo khi bất chấp tất cả, quá đến tốt hơn một chút chút, khó tránh khỏi sẽ tiểu nhân đắc ý, Ngươi cùng nương đều chú ý chút, thời khắc nhìn chằm chằm hắn, ZVNZ, đoán phát hiện không đúng, liền nghĩ cách nói cho ta. Ta nếu là cũng chưa về. Các ngươi có thể đi hồng hà nông trường mang lời nhắn cấp trong cửa lục đại gia, nói tên của ta là được. Lập hạ liên tục gật đầu, ca, ngươi yên tâm hảo, ta, ZVWG, chắc chắn hảo hảo dám sát cha. Ta coi như hắn ở cải tạo. Ngày hôm sau buổi sáng, cố lập xuân ăn qua cơm sáng, cưới xe cẩu đi trấn trên đi bộ, ZVWG, vòng, mua, ZVWG, đôi gia vị, mấy cân muối, ZVWG, cân đường, ZVWG, cân thịt. đem điền tam hồng đau lòng hỏng rồi nàng oán trách nói ngươi trong tay liền không thể chừa chút tiền cố lập xuân cười nói nương ta chính là mang theo nhiệm vụ tới tối hôm qua kêu bánh bao thịt là nông trường bằng hữu đưa nhân gia thích ăn ngươi làm trao lần trước không ăn đủ lần này lấy bánh bao thịt cùng ta đổi ta là cái phúc hậu người ngươi cấp tương đậu bên trong thêm chút thịt đừng sợ phí liêu lần sau kia hóa không chuẩn còn lấy bánh bao thịt cùng ta đổi điền tam hồng nói tương đậu nhà ta có nhân ra thích ăn ngươi mang về là được sao còn dùng bánh bao thì đuổi cố lập xuân cùng hắn giải thích tặng lễ đều là lẫn nhau nhân ra cũng không vui thiếu hắn có tới có lui mới có thể lâu dài điền tam hồng cũng không nói nhiều chạy nhanh đi bận việc muốn xào hạt dưa muốn chế tắt trao còn muốn thu thập rét đút gì, đôi đồ vật dù sao đủ đội còn hảo nhị mãi mãi tới cấp nàng hỗ trợ hai người tốc độ nhanh rất nhiều cố lập xuân cơm chưa trước lại đi diệp ra rét đút gì, tranh cho bọn hắn tặng chút nông trường sản đồ ăn vạt Điền quê anh một hai phải lưu Cố Lập Xuân ăn cơm, Cố Lập Xuân nguyện chuyển xin miễn, ta buổi chiều còn phải hồi nông trường, thời gian không kịp, ăn Tết trở về lại ăn. Diệp siêu vô bờ vai của hắn nói, người nói chuyện muốn giữ lời. Hai người nhìn nhau, ZVWZ, cười. Ăn xong cơm trưa, Cố Lập Xuân bắt đầu mang theo hai cái đệ đệ tu xe đạp, nô béo này xe đạp kỳ thật không tính quá phá, chính là có thể hắn đạp hư đến quá độc ác, cũng không biết là như thế nào kỵ, bị hư hao như vậy. Cố lập xuân từ nông trường trong không gian lấy ra trừ dỉ sắt đề, cấp thân xe phun ZVWG, biến, làm lập hạ lập đông đem rỉ sắt lau rửa sạch sẽ, hắn lại cấp xích thượng điểm dầu bôi trơn, xe ghế sau còn trói lại hai cái răn chắc sọt tre, trang đồ vật đặc phương tiện, điền tam hồng cấp xe đĩa phủng cái màu lam bố cái đệm, bao, ZVWG, tầng cũ đông, ngồi trên đi thoải mái nhiều. Như vậy, ZVWG, la lộn, xe đạp cùng thay đổi cái hình dáng dường như... Trước kia là tam thành tân, hiện tại có sáu bảy thành tân. Cố lập xuân nhìn còn tính vừa lòng. Bọn họ ở trong sân tẩy xe đạp. Điền tam hồng cùng nhị mãi mãi ở nhà bếp vội vàng tạc tương đậu xào hạt dưa. dép từng trận mùi hương bay ra, nhắm thẳng người trong lỗ mũi toản. Cố lập xuân không nhịn xuống, bị trao hương cay sặc đến đánh cái hát xì. Cái này Ngô béo tên kia khẳng định thật cao hứng. Điền tam hồng đem hạt dưa xào hảo, phóng lượng, dùng bố bao hảo, đặt ở trong sọt, trang ở xe đạp ghế sau. ZVWG, sườn sọn. trao là dùng đồ hộp cái chai trang, điền tam hồng sợ trên đường sóc nảy hỏng rồi, liền tùy tay dùng cỏ tranh biên thân sắc trồng lên, còn có thể dùng tay nhắc tới tới, thực phương tiện. Chào, ZVWG, cộng làm sáu bình, lần này liêu phóng thật sự đủ, hành gừng tỏi ớt tay tự không cần phải nói, mấu chốt là còn có thịt viên, tuy rằng thiết thật sự thoái, nhưng kia cũng là thịt nha. Củ cải làm cùng dưa muối cũng là ắt không thể thiếu, nhị mãi mãi cũng tặng ăn tới. nàng tặng Zvezdunrgi tiểu sọt chính mình tặng bài xoa cùng năm chương hành thái bánh Cố Lập Xuân vội nói nhị mãi mãi mấy thứ này lại phí du lại phí bạch diện về sau nhưng đừng như vậy lậu nhị mãi mãi cười nói ngươi Zvezdunrgi thắng liền trở về Zvezdunrgi tranh cho ngươi bổ bổ năm chương hành thái bánh Cố Lập Xuân lưu lại hai trường cấp đệ đệ muội muội ăn hắn ở nông trường không thiếu bạch diện ăn Cố Lập Xuân cưới xe đạp hồi nông trường lập hạ lập đông bọn họ bốn cái zv núp Gi, thẳng theo ở phía sau cố lập xuân đột nhiên nhớ tới cái gì liền cấp bốn người mỗi người đã phát tam vào tiền tiêu vặt bốn cái hài tử thu được như vậy zv núp Gi, bút cự khoản đều ăn zv núp Gi, kinh tuy rằng trong lòng rất muốn, nhưng đều hiểu chuyện mà cự tuyệt cố lập xuân nói đều nhận lấy đi đây là cho các ngươi tiền tiêu vặt bất quá có zv núp Gi, điểm không thể luận hoa muốn mua nhất yêu cầu cùng nhất hữu dụng ta nếu là biết hai luận hoa lần sau liền hủy bỏ lập hạ đi đầu tỏ vẻ đại ca ta quyết không luận hoa những người khác cũng sôi nổi mở miệng tỏ vẻ cố lập xuân lại nói mau cuối kỳ khảo thí các ngươi đều cho ta hảo hảo học tập tiến bộ lớn nhất có khen thưởng hắn chưa nói thành tích tốt nhất nói vậy lập đông trực tiếp bị loại trừ ba cái đại hài tử tươi cười rạng rỡ z mỗi người đều dồn hết sức lực chuẩn bị hăng hái nỗ lực tới rồi cửa thôn liền phát hiện z Đôi người vây quanh ở nơi đó, Cố Lập Xuân vô pháp lái xe, chỉ có thể tiếp tục đẩy xe đi. Đại gia hỏa sôi nổi cùng Cố Lập Xuân chào hỏi. Lập Xuân, này liền phải về nông trường. Lập Xuân, ngươi này xe đạp đại biến dạng, như thế nào biến tân. Cố Lập Xuân cười đáp lại bọn họ, nông trường chỉ phóng hai ngày giả, ngày mai phải làm công, xe đạp cấp đo, ZVWZ, hạ. Lúc này, liền thấy Cố Kinh chập từ trong đám người tê ra tới. Đại gia, ZVWZ. Nhìn đến cô kinh chập, đều không tự giác mà an tĩnh lại, ánh mắt sáng ngợi mà nhìn bọn hắn chầm chầm hai cái. ZV đút nờ di, tháng không thấy, cô kinh chập biến hóa có điểm đại, trở nên hắc gầy rất nhiều, khuôn mặt tiểu tụy, ánh mắt âm trầm, ẩn ẩn có chứa, ZV đút nờ di, ti lệ khí. Hắn liền đứng ở chỗ đó, dùng âm u ánh mắt nhìn cố Lập Xuân, cố Lập Xuân lời ít mà ý nhiều hỏi, có việc. cố kinh chập dùng trầm trọng ngữ điệu nói, Lập Xuân, mãi mãi mau không được, nàng muốn gặp người. 33 mươi 33 tin tưởng ta, ta thật là vì ngươi hảo. Cố lập xuân nhìn xem vẻ mặt trầm trọng cố kinh chập, nhìn xem lô thai dựng đến lão cao các hương thân, này đạo đức bắt cóc chói trói thành như vậy, hắn nói không nghĩ đi có thể được không. Đi liền đi bái, hắn đảo muốn nhìn một chút này toàn ra lại tưởng sướng nào ra. Cố lập xuân đem xe đạp giao cho tiểu mãn tiểu vũ nhìn, hắn lánh lập hạ lập đông vào nhà vào xem. Những cái đó các hương thân cũng tưởng đi theo đi vào xem náo nhiệt, lại bị cố kinh chập ngăn cản. Liên lập hạ lập đông cũng bị ngăn ở viện môn ngoại. Thực xin lỗi, các vị, mãi mãi thân thể không tốt, không thể thấy quá nhiều người, lập xuân một người đi vào là được. Cố đại hải ra phòng ở là trong thôn phải tính đến khí phái, trước kia luôn là người đến người đi, hiện tại lại là lạnh lẽo Trong phòng trống rỗng, có vẻ càng thêm âm lãnh, lao thái thái đầu trong chiều nằm nghiêng, thường thường mà hò khan một tiếng. Cố lập xuân vào phòng, hô thanh, mãi mãi, người muốn gặp ta. Dương lao thái rên, ngâm hai tiếng. hữu khí vô lực mà kêu một tiếng lập xuân tới cố lập xuân chậm rãi đi đến trước giường đứng yên túi đầu nhìn dương lao thái ngươi có việc liền nói đi ta trong chốc lát đến hồi nông trường dương lão thái chậm rãi xoay người đối mặt cố lập xuân nàng gây không ít một khuôn mặt càng thêm có vẻ sắc bén khắc nghiệt vừa thấy chính là cái không hảo ở chung lao thái thái cố lập xuân nhìn nàng dáng vẻ này không thể nói đồng tình thương hại nhưng cũng không có muốn tiếp tục trả thù tâm tư chỉ cần nàng đừng lại trêu chọc chính mình hết thể liền đến đây là ngăn đi. Lão thái thái đôi mắt nhìn chằm chằm Cố Lập Xuân, ngữ mang trâm trọng, nhìn dáng vẻ ngươi ở nông trường quá đến không tuổi trưởng cao mập lên. Cố Lập Xuân không biết như thế nào trả lời, lần này trở về tất cả mọi người nói như vậy, chính hắn thật không có cảm giác. Dương lão thái đột nhiên giọng một cất cao, ngươi quá đến hảo, ngươi biết chúng ta toàn gia quá đến ngày mấy sao? Ngươi đại bá cùng đại bá Mâu đi lao động cải tạo, đi mấy ngàn dặm ngoại biên cương a, muốn lao động cải tạo 15 năm. Chờ hắn trở về đều ra rồi, hắn chính là đại đội trưởng A Đại Hàn bị sát thải, ngươi tỷ ở nhà chồng cũng quá đến không tốt, kinh chập thôi học. Chúng ta toàn ra như vậy, đều là bởi vì ngươi, đều là bởi vì ngươi. Cố lập xuân tĩnh tĩnh mà nhìn Dương Lao Thái, các ngươi một nhà quá thành như vậy thật là bởi vì ta sao? Ngươi nghĩ lại, hướng căn thượng tưởng. Nếu không phải ngươi một hai phải kia 200 cân lương thực 50 đồng tiền, một hai phải đem nhà của chúng ta hướng tuyệt lộ thượng bức, sự tình có thể đi đến hôm nay này một bước. lại lui một bước nói nếu các ngươi lúc ấy tiếp thu vụ thư ký giáo dục tuân thủ quy củ như vậy dừng tay không hề nháo sự cũng sẽ không có mặt sau kia chuyện là các ngươi chính mình từng bước một đi đến tuyệt lộ dương lão thái kịch liệt mà khụ một tiếng chỉ vào cố lập xuân tức giận đến nói không ra lời cố kinh chập nghe được ho khan thanh đột nhiên vọt vào tới chỉ vào cố lập xuân hô cố lập xuân mãi mãi đều như vậy ngươi liền không thể hảo, hảo nói chuyện sao cố lập xuân nói ta nghe nói người sắp chết này ngôn cũng thiện Mãi mãi nói chuyện vẫn là không có biến thiện, vậy chứng minh thân thể của nàng không thành vấn đề. Cố kinh chập cùng dương lao thái, bọn họ cũng không biết những lời này còn có thể như vậy dùng. Cố kinh chập trầm mặc trong chốc lát, còn nói thêm, cố lập xuân, ta biết ngươi vẫn luôn đoán hận mãi mãi đem nhà ngươi hướng tuyệt lộ thượng bức, kỳ thật sự tình không phải như vậy, mãi mãi không có thật sự muốn như vậy nhiều lương thực, nhà của chúng ta lúc ấy không thiếu nhà ngươi về điểm này lương thực, nàng chính là bị tiểu nhân trong ngòi, khi các ngươi người một nhà không đem nàng để ở trong lòng. Ngươi biết đến, lao nhân thượng tuổi liền cùng tiểu hài tử giống nhau, thích giận dỗi. Cố lập xuân học hắn miệng ngươi nói, cố kinh chập, ta cũng biết ngươi vẫn luôn đoán hận nhà của chúng ta, cảm thấy là bởi vì nhà của chúng ta các ngươi mới rơi vào kết cục này. Kỳ thật sự tình không phải như thế. Nhà của chúng ta thật sự không có tưởng làm như vậy, cũng không nghĩ tới sẽ có như vậy hậu quả. Ai biết nhà các ngươi dưới giường có hầm, ai biết hầm có lương thực cùng đồ cổ, ngươi biết đến, tiểu hài tử chính là tiểu hài tử. Bọn họ chạy loạn loạn phiên cũng thực bình thường. Cố Kinh chập tức giận đến đầy mặt đỏ bừng, hai mắt phụt ra ra phẫn nộ qua mang, nhưng hắn đồng thời lại không lời nào để nói. Cố Lập Xuân một buông tay, "Ngươi xem, ta so ngươi càng có lý do vì chính mình giải vây, nhưng ngươi sẽ không tin tưởng." "Vậy ngươi lại từ đâu ra tự tin nhận định ta sẽ tin ngươi những cái đó chuyện ma quỷ? Chỉ bằng ta so ngươi càng muốn mặt càng thiện lương sao?" Cố Kinh chập nghiến răng nghiến lợi, "Cố Lập Xuân." Dương lão thái lại ho khăn lên. nàng hướng cố kinh chập khẽ lắc đầu ý bảo hắn không cần nói nữa cố kinh chập độ ngực kịch liệt phập phồng nhìn chằm chằm cố lập xuân nhìn trong chốc lát cắn môi yên lặng mà lui đi ra ngoài dương lão thái dùng chết nặng nề ánh mắt nhìn chằm chằm cố lập xuân sự tình đều tới rồi tình trạng này trên cãi nữa ai đúng sai không ý gì cố lập xuân ngươi nói đúng về sau đều đừng cãi cọ cũng đừng tìm ta lập xuân dương lão thái ngữ khí đột nhiên mềm xuống dưới cố lập xuân biết diễn thịt muốn tới liền nghiêm túc quan khán dương láo thái biểu diễn bởi vì ngươi cha quá kê cho ngươi nhị mãi mãi ta cùng ngươi nhị mãi lại bất hòa ta không dám cùng các ngươi một nhà đi được thân cận quá liền sợ ngươi nhị ra nhị mãi bọn họ trong lòng không thoải mái ta biết các ngươi huynh muội mấy cái đều oán ta không thương các ngươi cố lập xuân nhàn nhạt nói gieo nhân nào gặt quả ấy chúng ta mấy cái không oán cũng không hận đương nhiên cũng đối với ngươi không cảm tình dương láo thái tiếp tục nói ta không mấy ngày nhật tử lần sau gặp mặt không biết ta còn ở đây không cố lập xuân ngươi yên tâm ngươi nhất định còn ở hai họa sống ngàn năm dương lão thái trên mặt miễn cưỡng bài trừ vẻ tươi cười muốn cho chính mình càng ôn hòa chút nhưng là nhìn qua lại càng kinh tủng cố lập xuân không đành lòng nói cho nàng dương lão thái cảm thấy chính mình trải chăn đến đủ nhiều là thời điểm tiến vào chính đề lập xuân mãi mãi nhật tử không nhiều lắm nhưng ta không yên lòng ngươi đại bá một nhà nha ngươi đại bá đại bá mâu đi biên cương kinh chập từ nhỏ kiểu dưỡng trước nay không ăn qua khổ không trải qua việc nặng Ngươi có thể hay không làm mãi mãi đi được an tâm chút, đem công tác của ngươi nhường cho kinh chập, ngươi tuổi còn nhỏ, đi trường học nghiệm thư cũng đúng, làm ngươi cô lại cho ngươi tìm công tác cũng đúng. Ngươi có chịu không? Cố lập xuân ra vẻ kinh ngạc nói, mãi mãi, ngươi như thế nào có thể như vậy tưởng đâu? Ngươi trước khi đi còn tưởng lại hố ta một hồi, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể đi được an tâm sao? Ngươi tương lai tới rồi phía dưới, ngươi chẳng lẽ không sợ ta thân ra nói ngươi ăn tương quá khó coi? Ngươi không sợ ta nhị ra đi tìm ngươi tính toán sổ sách. Nãi mãi, ta đúng là vì làm ngươi đi được an tâm mới không thể đáp ứng ngươi. Tin tưởng ta, ta thật là vì ngươi hảo. Dương Lão Thái bị nghẹn một chút, sau một lúc lâu không nói chuyện, nàng chỉ có thể dùng ho khan tới che giấu chính mình, biên khụ biên lên ăn nói, Lập Xuân, ngươi liền không có lương tâm sao. Ngươi hủy hoại ngươi đại bá một nhà, ngươi cả đời sẽ an tâm sao. Cố Lập Xuân hỏi ngược lại, mãi mãi, ngươi có lương tâm sao. có lời nói lấy ra tới làm ta nhìn xem gì dạng dương lão thái gắt gao mà trừng mắt cố lập xuân cố lập xuân một buông tay ngươi xem chính ngươi đều không có như thế nào có thể chỉ trích ta không có dương lão thái tức giận đến thẳng phiên tròng trắng mắt suýt nữa té xịu qua đi cố kinh chập lại vọt vào tới hắn qua đi đỡ lấy dương lão thái hảo thanh quên nhủ mãi mãi ngươi cái gì cũng đừng nói nữa hắn người này không phải người cố lập xuân ai một tiếng nếu người đều giống ngươi như vậy ta cũng không nghĩ đương người làm ngươi đồng loại cảm thấy mất mặt. Các ngươi nếu là nói xong, ta phải đi. Dương Lão Thái dãy rủa muốn ngồi dậy, khan cả giọng mà hô, Cố Lập Xuân, ta cho ngươi mặt ngươi không cần, vậy đừng trách ta không khách khí hiểu rõ. Ngươi đáp ứng cũng đến đáp ứng, không đáp ứng, ta liền treo cổ ở cửa nhà ngươi. Ta đảo muốn nhìn các ngươi một nhà có bức tử lão nhân thanh danh về sau còn như thế nào sống. Cố Lập Xuân đứng yên, quay đầu lại nhìn Dương Lão Thái, từng câu từng chữ mà nói, đệ nhất, ta không tin ngươi bỏ được chết. một cái chân chính muốn chết người sẽ không như vậy giống chống thua chiêng bọn họ giống nhau sẽ ở đêm khuya lấy căn dây thường hướng xà nhà tử một ném đem cổ hướng dây thường rối ra lại đem dưới chân ghế một đá nhất định phải đem ghế đá xa chút miễn cho chính mình đổi ý ngày hôm sau mọi người phát hiện khi người này rôi thật dài mà đầu lưỡi đã chết đi lâu ngày đệ nhị ngươi muốn thật muốn treo cổ ở cửa nhà ta ta cung cấp cho ngươi một cây dây thừng từ nông trường mang đến dán chắc dùng bền cuối cùng mặc kệ ngươi chết không chết thành Ta đều sẽ đem chân tướng nói ra đi, nói ngươi sợ tội tự sát, trước khi chết còn tưởng ý hiếp ta đem công tác nhường cho ngươi tôn tử, chủ ý này đúng là ngươi kia hảo tôn nhi ra. Ngươi lúc trước muốn lương thực cũng là hắn khuyến khích, ngươi nếu không nghĩ ngươi hảo tôn tử cả đời đều lương đeo như vậy thanh danh, ngươi cứ việc đi làm. Dù sao ta không sao cả. Cố lập xuân nói xong, xoay người rời đi. Hắn ra tới khi, lập hạ lập đông giống như thằn lằn giường như ghé vào viện môn thượng nghe lén, này một mở cửa. Suýt nữa đem hai người lẻ nằm sắp xuống. Cố Lập Xuân dở khóc dở cười, cho hai người một người một cái náo băng. Cố Lập Xuân nhìn thời gian không còn sớm, đẩy xe đạp liền chạy nhanh đi. Huynh muội bốn người như cũ ở phía sau đi theo, còn không dừng hỏi mụ nội nó đều nói gì. Cố Lập Xuân lời ít mà ý nhiều, mãi mãi làm ta đem nông trường công tác nhường cho kinh chậm, ta không muốn, nàng nói muốn treo cổ ở nhà ta cửa, ta nói ngươi muốn đi điếu, ta cho ngươi căn dây thừng. huynh ngội bốn người đầu tiên là kinh ngạc mà há to miệng tiếp theo lại vẻ mặt nôn nóng còn có đâu còn có cái gì xong việc ta liền ra tới tiểu mãn không tin hỏi liền như vậy xong rồi mãi mãi không tiếp theo náo loạn cố lập xuân lại nói ta nói nàng nếu là đã chết ta liền nói nàng là sợ tội tự sát còn muốn dùng chết tới bức ta chủ ý này đều là nàng tôn tử ra về sau mọi người đều sẽ mắng nàng tôn tử lập hạ cùng tiểu mãn đầu góc hảo sử tưởng tượng liền minh bạch đã ra thôn Liền không thể lại tặng, cố lập xuân ngăn lại đệ đệ muội muội, chạy nhanh về nhà đi, ta không ở nhà, các ngươi đều cơ linh chút. Nhớ kỹ ta nói, hồi trong thôn liền đem những lời này cấp tản đi ra ngoài, đỡ phải ta nại thật đi nhà ta thắt cổ, đường dọa các ngươi. Lập hạ cùng lập đông liên tục gật đầu. Lập hạ lại hỏi, đại ca, về sau ngươi không trở lại, chúng ta có thể thường đến nông trường xem ngươi sao. Mấy cái hải tử đều đối nông trường thực cảm thấy hứng thú. Cố lập xuân lắc đầu, có việc đi cho ta mang lời nhắn. Thường đi liền tính. Trong nhà không có xe đạp, đi cũng không thể trụ hạ, qua lại năm sáu tiếng đồng hồ, quá phiền thoái. Lập hạ không thèm để ý nói, năm sáu tiếng đồng hồ tính gì, sớm một chút lên là được. Cố Lập Xuân phất tay cùng bọn họ cáo biệt, cưới lên xe đạp hướng nông trường phương hướng đi. Hắn đột nhiên nghĩ đến, hắn lần này trở về cũng chưa tới cập đi gặp Trần Vũ. Tính, lần tới rồi nói sau. Cố Lập Xuân không dự đoán được, Trần Vũ sẽ ở nửa đường thượng đẳng hắn. Gia hỏa này không biết làm gì đi trên mặt còn thêm tân thương cố lập xuân nhìn trên mặt hắn miệng vết thương lại bị người đánh trần vũ vẻ mặt quật cường ta cũng đánh bọn họ cố lập xuân lại hỏi ai đánh trần vũ không có trả lời hắn dùng chờ mong ánh mắt nhìn cố lập xuân chỉ là cố lập xuân nhất định phải làm hắn thất vọng thực xin lỗi ta chỉ có thể giúp ngươi đem đồ vật đưa đến người ta không có biện pháp nhìn thấy nông trường rất lớn ta cùng các nàng không ở một chỗ trần vũ sớm coi đón trước hắn cúi đầu nhỏ giọng nói ta minh bạch Hắn đưa cho Cố Lập Xuân một cái tay nải, Cố Lập Xuân cho rằng lại là cho hắn cô cô, đang muốn tiếp được, lại nghe Trần Vũ nói, đây là cho ngươi thư, ta từ trạm phế phẩm đào tới. Cái gì đều có. Ngươi cầm đi xem, ta hy vọng ngươi có thể chuyển chính thức. Cố Lập Xuân mở ra tay nải phiên thiên, có mấy quyển nông nghiệp phương diện, còn có một quyển nuôi dưỡng, xác thật là hắn yêu cầu. Hắn không khách khí mà nhận lấy. Thu nhân ra đồ vật, tự nhiên làm việc cũng muốn tận lực chút, hắn nghĩ nghĩ, nói. ta hiện tại đi chạy nuôi heo công tác, nơi đó thời gian tự do chút, về sau ta có rảnh sẽ đi nhiều hỏi thăm ngươi cô cùng ngươi biểu tỷ sự. Trần Vũ khẽ gật đầu, lại đưa cho Cố Lập Xuân một phen tiền lẻ, này đó đều là ta gian mãi bọn họ tích góp, ngươi cầm đi dùng để chạy lấy người tình, này đó đều là phải bỏ tiền. Cố Lập Xuân buồn không nghĩ tiếp, nhưng ngẫm lại Trần Vũ người này tính tình, gia hỏa này lại quật, lòng tự trọng lại cường, khẳng định không muốn thiếu hắn. Hai người nếu tưởng tiếp tục hợp tác. Liền không thể làm hắn có loại này thua thiệt cảm. Cố Lập Xuân nhận lấy, ta sẽ làm hết sức. Hắn trở về thử từ những người khác trong miệng hỏi thăm Trần Bình cùng lục tĩnh tĩnh tin tức, khẳng định có người biết. Trần Vũ sau khi trở về, Cố Lập Xuân xài bước lên xe đạp, tiếp tục đi phía trước kỵ. Chính là hắn không nghĩ tới, ở trên đường lại gặp được một cái người quen, Giang Ngục. Cố Lập Xuân nhìn đối phương liếc mắt một cái, không nói chuyện, Giang Ngục lại chiều hơi hơi mỉm cười, lộ ra một hàm răng trắng. phảng phất giã lang cái loại này bạch sâm sâm hầm răng. cố lập xuân muốn định nhanh hơn tốc độ vượt qua hắn nhưng giang mục cũng cố ý nhanh hơn tốc độ trước sau cùng hắn song song kỵ hành cố lập xuân cũng lười đến quản hắn tùy hắn đi thôi giang mục một bên đặng xe đạp một bên cùng cố lập xuân đáp lời nhìn qua ngươi ở nông trường thích đứng rất khá cố lập xuân không nóng không lạnh ta ở đâu đều có thể thích đứng đến hảo giang mục nhìn hắn một cái nói tiếp ta nhớ rõ ngươi trước kia không phải như thế rốt cuộc là bởi vì cái gì làm ngươi phát sinh lớn như vậy biến hóa cố lập xuân đôi mắt nhìn chằm chằm phía trước trước kia trước kia hai ta thuộc sao giang mục tự tin mà cười cười ta cùng ngươi không thân nhưng ngươi đối ta rất quen thuộc ta nghe nói ngươi trước kia thực chú ý ta cố lập xuân sửng sốt chẳng lẽ nói nguyên chủ lúc này liền thích thượng giang mục không có khả năng đi cố lập xuân làm ra một bộ chẳng hề để ý bộ dáng ngươi nói ta chú ý ngươi vậy ngươi thật đúng là tự mình đa tỉnh ngươi biết đến Ta từ nhỏ ở nông thôn lớn lên, chưa thấy qua cái gì việc đời. Trong thôn mới mẹ sự lại thiếu, đừng nói là tới một đám người sống, chính là tới một con chó. Ta đều đến cùng đại gia hỏa cùng nhau đi lên nhìn xem, đến tận cùng là thôn khác cẩu vẫn là bên ngoài chó hoang. Giang Ngục mặt đen xuống dưới, cho nên hắn chính là trong thành tới cẩu. Hai người không nói nữa, đầu mùa đông gió lạnh, từng đợt mà thổi qua tới, thổi đến mãn sơn rừng cây rào rạt văng lên. Một lát sau, Giang Ngục lại mở miệng cố lập xuân. ngươi chừng nào thì cùng trần vũ trộn lẫn nổi lên cố lập xuân nhớ tới giang mục cùng trần vũ ân đoán nhiều ít tới một chút hứng thú hắn hỏi ngược lại ta có một cái nghĩ hoặc năm đó các ngươi giang gia đối trần gia đến tột cùng làm cái gì vấn đề này giống một cái búa tạ dường như nặng nghề mà đánh trúng giang mục sắc mặt của hắn trở nên trắng bệnh thẹn quá thành giận mà quát ngươi cái gì cũng không biết ngươi không có tư cách tới hỏi cái này vấn đề cố lập xuân rất kỳ quái mà liếc giang mục liếc mắt một cái này phản ứng có điểm quá độ Giang mục oán hận mà trừng mắt nhìn Cố Lập Xuân liếc mắt một cái, lạnh giọng nói, ta mặc kệ Trần Vũ theo như ngươi nói cái gì, ta tưởng nói cho ngươi chính là, đây là một cái điên cuồng nhân đại, điên cuồng làm rất nhiều thiện lương người chính trực không thể không trái lương tâm mà nói chuyện hành sự, bọn họ thương tổn không nên thương tổn người, chính là bọn họ không có cách nào, ngươi hiểu không? Cố Lập Xuân bình tĩnh mà nói, ngươi lời này chợt nghe đi lên rất có đạo lý, chính là đổi lại ngươi là bị thương tổn một phương. ngươi sẽ bởi vì bọn họ không có cách nào mà tha thứ bọn họ sao giang mục không nói gì hắn bay nhanh mà đặng xe đạp chạy xa cố lập xuân thở phào nhẹ nhõm như vậy cũng khá tốt càng tự tại cố lập xuân cứ như vậy đặng xe đạp phơi thái dương thổi gió lạnh một đường thưởng thức đại lộ hai bên chủi lủi rừng cây cùng vùng quê không nhanh không chậm mà kỵ tới rồi nông trường tới rồi cổng lớn cố lập xuân nhìn đến giang mục xe đạp ngừng ở chỗ đó không khỏi có chút kinh ngạc gia hỏa này cũng tới nông trường chẳng lẽ hắn cũng tới tìm trần bình cùng lục tinh tĩnh nô béo vừa vặn ở lục đại gia chỗ đó nói chuyện thím hắn vừa thấy đến cố lập xuân liền hai mắt tỏa ánh sáng cố lập xuân nhíu môi chỉ vào giang mục xe đạp hỏi kỵ này chiếc xe đạp người tới làm gì nô béo lắc đầu không rõ ràng lắm giống như nói là cũng tìm người lục đại gia nghe được thuận miệng nói tiếp hẳn là cũng là tới tìm lâm thời công như thế nào ngươi nhận thức cố lập xuân nói nga hắn là chúng ta thôn thanh niên trí thức không quá thủ. Lục đại gia nói, vẫn là đường tới, đường nông trường đều bị các ngươi thôn cấp chiếm lĩnh. Cố Lập Xuân cười khổ, lúc này mới nào cùng chỗ nào. Bọn họ đang nói chuyện, nô béo vây quanh xe đạp xoay hai vòng, kinh ngạc đến miệng nửa ngày không khép lại, cố ca, này, đây là ta kia chiếc xe đạp. Cố Lập Xuân nhướng mày, không phải ngươi, còn có thể là của ai. Thế nào, vừa lòng sao? Nô béo liên tục gật đầu, vừa lòng, đại vừa lòng. hắn kích động mà kêu lục đại gia tới tham quan ngươi mau đến xem có phải hay không tân nhiều lục đại gia gật đầu nói là tân nhiều tiểu cố thật sự có tài cố lập xuân từ xe đạp ghế sau lấy một lọ trao cấp lục đại gia mặt khác còn có mấy đại phùng hẳn dưa một phen bài xoa xem đại môn khái hẳn dưa quá thích hợp lục đại gia cười tủm tỉm mà tiếp nhận rồi nô béo đôi mắt nhìn chằm chằm ghế sau sọt che trao trong miệng răng rắc răng rắc mà nhai bài xoa liền hắn nhất vội Cố Lập Xuân đẩy xe đạp trở về, đưa mọi người xem đến ngô béo kia chiếc rách tung tóe xe đạp bị Cố Lập Xuân mượn một lần, trở về đại biến dạng, đều có chút đỏ mắt đố kỵ. Triệu Cao trực tiếp đưa ra, Cố Ca, ngươi lần sau mượn ta xe bái, ta so ngô béo khá hơn nhiều. Triệu Cao trong lòng bản tính nhỏ đánh đến bạch bạch vang, không chuẩn hắn xe đạp cũng có thể đại biến hình dáng. Cố Lập Xuân nói, tháng sau rồi nói sau. Tới rồi ký túc xá bắt đầu phân đồ vật, Cố Lập Xuân còn ở tại 303 ký túc xá. Cố Lập Xuân kỳ thật man tưởng ở tại heo tràng, nhưng là bên kia không có cung ấm, mùa đông không hảo quá. Hơn nữa hắn lại là lâm thời công, không biết về sau như thế nào an bài. Xin tới xin đi quá phiền toái. Cố Lập Xuân tính toán trước như vậy ở, chờ về sau chuyển chính thức lại nói. Đây là ta nương cho ngươi làm trao, mang thịt tổng cộng tam bình. Cố Lập Xuân đem tam đồ hộp bình trao phóng tới Ngô Béo trước mặt, Ngô Béo cao hứng hỏng rồi. Dưa muối cũng cho ngươi một vại, đây là hạt dưa, cho ngươi nhị cân. Nobel có một phần, triệu cao cũng có một phần, một lọ trao, một lọ dưa muối, nhị cân hạt dưa. Triệu cao không nghĩ tới chính mình cũng có lễ vật, đã ngoài ý muốn kinh hỉ lại có chút ngượng ngùng. Kế tiếp chính là Lý Quảng Điền Gia, cố lập xuân trực tiếp làm đảo mai mang qua đi, đương nhiên đảo mai cũng có một phần. Hạt dưa mang đến nhiều, cố lập xuân cấp những cái đó lúc trước ở bên nhau làm việc người phân chút, hồ đại tỷ bạch đại tỷ đều có phân, heo chàng người cũng phân chút, cấp heo chàng làm công lao động trẻ em nhóm cũng phân chút. dư lại liền chính mình chậm rãi khái đi những người khác thu được hạt dưa chỉ lo khái đến hương bạch đại tỷ khái một phen hạt dưa sau đột nhiên nói tiểu cố ngươi này hạt dưa xào đến thật ngon miệng ta nông trường cũng loại thật nhiều hạt hương dương ngươi nói ta muốn hay không xào một ít cố lập xuân thuận miệng nói sao hạt dưa không khó có thể xào một ít cung cấp nông trường cung tiêu xã cấp công nhân viên trước phát cuối năm phúc lợi cũng có thể bán cho thành phố cung tiêu xã so bán sinh hạt dưa giá cả cao chút bạch đại tỷ sửng sốt một chút nói tiểu cố ngươi này đầu chân linh sống nha cố lập xuân cho rằng bạch đại tỷ liền như vậy thuận miệng nhắc tới cũng không nghĩ nhiều ai biết nhân ra thật đúng là đệ bụng trở về liền bắt đầu tổ chức năm phần thưởng công nhân viên trước người nhà ra công hạng dưa bất quá bọn họ xào đến hương vị giống nhau bạch đại tỷ liền tới đây hỏi cố lập xuân hiểu hay không cái này cố lập xuân nói ta bà ngoại ra bên kia loại hoa hướng dương tương đối nhiều đây là ta nương xào ta ở bên cạnh xem qua ta đem phương thuốc viết cho các ngươi nói Hắn liền đem chủ yếu dùng liêu cùng đại khái bước đi viết xuống dưới, còn nhiều viết vài loại khẩu vị, ngụ vị hương, hạch đào cùng cả rẽ mèo vị, dư lại bộ phận phải các nàng chính mình cân nhắc, hẳn là không khó. Bạch đại tỉ cầm phương thuốc, vui dạo rực mà đi rồi, lúc gần đi còn không quên nói, tiểu cố, này nếu là thành, ta ăn tết cho ngươi xin khen thưởng. Cố Lập Xuân cười nói tạ. Cố Lập Xuân trở lại trại nuôi heo cùng thường lui tới giống nhau công tác, mỗi ngày buổi sáng tuần tra một lần. Giám sát tiền viện những người đó đem chuồng heo quét tước sạch sẽ, có khi chính hắn cũng đi xuống làm việc, quét tước một lần, dùng nước trong đem chuồng heo rửa sạch một lần, cách mấy ngày thay rơm dạ mạch thảo, đúng giờ vi thử quy thủy, giữa trưa ánh mặt trời hảo khi, còn đuổi heo nhóm ra tới phơi nắng. Triệu cao chê cười hắn hầu hạ heo cùng hầu hạ ở cứ tức phụ dường như. Cố lập xuân cũng không để ý tới hắn, tiếp tục rửa theo chính mình bước đi tiến hành, có rảnh hắn liền chính mình ra công heo thức ăn chăn nuôi, hiện tại hậu viện mấy cái phòng chống chất đầy đậu diệp. Bác ôn, đậu phộng xác. Bình thường không có việc gì, Cố Lập Xuân liền cùng nông trường những người đó tán gẫu. hắn giống một cái tò mò bảo bảo dường như, cái gì đều cảm thấy hứng thú. Hắn nói ngọt sẽ hướng người, đại gia cũng vui cùng hắn liêu. Số lần một nhiều, Cố Lập Xuân thật đúng là nghe được một ít về Trần Bình cùng Lục Tĩnh Tĩnh sự tình. Trần Bình đang ở lao động cải tạo nông trường lao động, ngày thường có người giám sát chống giữ. Lục Tĩnh Tĩnh tương đối tự do chút, bất quá, bởi vì nàng đầu góc không hào xử Hiện tại đang ở đi theo một đám nhị lao động cải tạo cùng nhau phóng ưu cái gọi là nhị lao động cải tạo chính là đã hình mãn phóng thích nhân viên, nhưng bởi vì có tiền ăn ở, đại gia cũng không vui cùng bọn họ tiếp xúc. Những người này còn nhiều là lão nhược bệnh tản, làm không được việc nặng, liền an bài đi phóng ưu Cố Lập Xuân trong lòng nhớ kỹ, quyết định về sau có rảnh đi trước nhìn xem lục tinh tĩnh. Hôm nay, cố Lập Xuân đang ở ma đậu phòng sát, đột nhiên nghe được có người kêu, cố Lập Xuân đồng chí, chàng bộ văn phòng kêu người qua đi. Cố Lập Xuân thu thập một chút mới ra môn, lại nghe thấy triệu cao kéo hắn, cố ca, lục đại gia chỗ đó có người tin. 34, chương 34 quán thượng sự. Cố Lập Xuân châm trước một chút, vẫn là quyết định đi trước tràng bộ văn phòng. Rốt cuộc nhà nước sự đại, thư nhân sự tiểu sao. Cố Lập Xuân đến văn phòng cửa go go môn, bên trong chuyển đến bạch đại tỷ kia đặc có to lớn vang rội thanh âm, tiến bảo. Bạch đại tỷ đang ngồi ở trước bàn xem báo chí, nàng bên cạnh còn đứng một cái trung đẳng vóc dáng tạ đỉnh nam nhân. Người này kiểu tóc rất có đặc điểm, là loại địa phương kia chi viện trung ương địa trung hải kiểu tóc. Bạch đại tỷ cười giới thiệu nói, tiểu cố, đây là chúng ta năm chàng chăn nuôi khoa lương khoa viên. Lao lương, đây là người muốn tìm cố lập xuân. Cố lập xuân chạy nhanh vân an, lương khoa viên hảo. Lương khoa viên dùng thưởng thức ánh mắt đánh giá cố lập xuân, cười tủm tìm nói, không thể tưởng được chúng ta năm chàng còn có một nhân tài nha. Cố lập xuân cho rằng vị này lương khoa viên nói chính là sửa chữa tuốt hạt cơ sự Theo Hàn Huyên vài câu mới phát hiện không thích hợp, hắn âm thầm cân nhắc, chẳng lẽ là chính mình gửi bài bị lựa chọn? Lương Khoa Viên thấy Cố Lập Xuân vẻ mặt mơ mịt, đột nhiên một phách đầu nói, ai nha, tiểu cố, ngươi sẽ không không biết ngươi văn chương ở báo chí thượng phát biểu đi? Cố Lập Xuân cười nói, vừa rồi phòng thường trực thông chi nói có thư tín, không biết có phải hay không báo xã, ta còn không có tới kịp đi lấy liền tới đây. Lương Khoa Viên một phen đoạt quá bạch đại tỷ đang xem báo chí, trước cấp tiểu cố nhìn xem, nhân ra chính mình viết. còn không có xem đâu. Bạch Đại Tỷ lúc này đã xem xong rồi cố lập Xuân viết kia Thiên Văn Trường khen tiểu cố không thể tưởng được ngươi văn thải thật không sai này Văn Trường viết đến thật tốt ta trước kia cũng chưa phát hiện chúng ta nông trường tốt như vậy. cố lập Xuân tiếp nhận báo chí ở lương khoa viên chỉ điểm hạ mới ở báo chí phụ bản một góc tìm được rồi chính mình tiểu đầu hủ khối làm khó lương khoa trường xem báo xem đến như vậy cẩn thận đầu hủ khối thượng chẳng những viết tên của hắn còn viết thượng công tác đơn vị lương khoa viên vẻ mặt đắc ý. trong chốc lát ta bắt được khắc phân chàng làm cho bọn họ đều nhìn xem tiếp theo hắn lại hỏi tiểu cố ngươi hiện tại đang làm cái gì công tác bạch đại tỷ thế cố lập xuân trả lời tiểu cố tạm thời ở heo chàng nuôi heo lương khoa viên nhíu hạ mày nhân tại như vậy đi nuôi heo không tốt lắm đâu cố lập xuân bội nói ta cảm thấy nuôi heo khá tốt vĩ đại lanh tụ dạy dỗ chúng ta muốn tới rộng lớn thiên địa trung luyện hùng tâm bạch đại tỷ thực vui mừng nói chúng ta tiểu cố giác nội chính là cao lương khoa viên nói Lanh tụ nói qua, xem một thanh niên có phải hay không cách mạng, lấy cái gì làm tiêu chuẩn đâu. Lấy cái gì đi phân rõ hắn đâu. Chỉ có một tiêu chuẩn, đây là xem hắn có nguyện ý hay không. Hơn nữa thực hành không thật hành cùng quảng đại công nông kết hợp ở một khối. Cố Lập Xuân, luận bối trích lời, vị này mới là tiền bối, như vậy một đại đoạn, há mồm liền tới. Xem ra về sau hắn còn phải nhiều nỗ lực. Lương Khoa viên đối Cố Lập Xuân thực vừa lòng, vỗ bờ vai của hắn nói, hảo hảo làm. Các ngươi người trẻ tuổi là buổi sáng 8, 9 giờ Thái Dương, hy vọng ký thác ở các ngươi trên người. Cố Lập Xuân Nghiêm Nghị nói, lãnh tụ cũng dạy dỗ chúng ta người trẻ tuổi, cần thiết hướng các ngươi láo tiền bối học tập, tranh thủ ở các ngươi chỉ đạo hạ làm các loại hưu ích hoạt động. Lương Khoa viên cái này càng vừa lòng, trên mặt tươi cười liền không đoạn quá. Hai người một cái giám bối, một cái giám tiếp, dùng người khác nói tiến hành rồi một phen nhiệt liệt nói chuyện với nhau. Lương Khoa Viên tuy rằng cảm thấy đem Cố Lập Xuân đặt ở trại nuôi heo nhân tài không được trọng dụng, nhưng hắn dù sao cũng là cái lâm thời công, Năm phần chàng thích hợp hắn công tác không nhiều lắm, đặng chàng trưởng lại không ở, chỉ có thể trước cứ như vậy, về sau lại làm tính toán. Lương Khoa Viên còn muốn đi khác phân chàng văn phòng khoe ra một phen, chỉ có thể nói ngắn gọn, tiểu cô A, ngươi về sau muốn không ngừng cố gắng, nhiều nhìn xem thư nhiều học tập, nhiều gửi bài nhiều cấp chúng ta năm phần chàng mặt dài. Cố Lập Xuân vẻ mặt nghiêm túc ta về sau sẽ hảo hảo học tập mỗi ngày hướng về phía trước hai người kết thúc thân thiết hội đàm bạch đại tỷ thúc giục cố lập xuân chạy nhanh đi phòng thường trực cố lập xuân chẳng những thu được một phần dạng báo còn thu được một chương gửi tiền đơn hai khối tiền tiền nhuận bút lục đại gia cười đến đặc biệt vui sướng trước kia hắn ai cười lạnh đạm cười hôm nay nhìn qua là thật cười hắn nặng nề mà chụp một chút cố lập xuân tiểu tử hảo hảo làm ta lão lục không nhìn lầm người ở lương khoa viên nỗ lực tuyên truyền hạ Nông trường người đều biết bọn họ năm phần chẳng có cái lâm thời công viết văn chương đăng báo viết vẫn là bọn họ nông trường. Nô béo cùng triệu cao tự nhiên cũng biết nô béo nhất cảm thấy hứng thú chính là tiền nhuận bút hai khối tiền đủ mua tam cân thịt heo. Nô béo còn cấp cố lập xuân gia chủ ý cố ca ngươi này viết văn chương không cần hết dận lực lại không cần tiền vốn về sau ngươi không có việc gì liền viết một ngày viết một tiền một tháng là có thể có 60 đồng tiền. Triệu cao trắng nô béo liếc mắt một cái thập phần trướng mắt hắn. Ta nói mập mạp, ngươi nghĩ như thế nào đến đơn giản như vậy đâu, còn một ngày một tiên, ngươi tự mình viết cái thử xem đi, nhìn xem mười ngày có thể băng ra năm chữ không. Nô béo cảm thấy chính mình vẫn là có thể băng ra mấy chữ, bất quá, hắn cũng minh bạch chính mình quá ngây thơ rồi. Triệu cao nào muốn cố lập xuân mời khách? Cố lập xuân cũng đáp ứng rồi. Dù sao liền hai đồng tiền, tiền nhuận bút về sau còn sẽ có. Đáp ứng rồi muốn mời khách, chính là rốt cuộc muốn thỉnh ai đâu. Cố lập xuân có điểm rồi dám. Ba người bắt đầu cùng nhau cộng lại, triệu cao cùng ngô béo khẳng định là muốn thỉnh, lục đại gia cũng đến thỉnh, còn có Lý Quảng Điền một nhà cùng với đào dị bạch đại tỷ chờ. Như vậy vấn đề tới, như thế nào ở tài chính không dư giả dưới tình huống, thỉnh nhiều người như vậy. Triệu cao cùng ngô béo liền vấn đề này triển khai nhiệt liệt thảo luận. Triệu cao nói ở nhà ăn thỉnh, đồ ăn phân lượng đại, hai khối tiền cũng không sai biệt lắm đủ rồi, còn có thể dùng phiếu gạo đồ ăn phiếu. Ngô béo nói nhà ăn đồ ăn sớm ăn nhị, lại còn có không có phương tiện. Người đến người đi, còn không bằng liền ở bọn họ heo chàng mời khách Hai người kiến nghị đều có đạo lý Cuối cùng còn phải cố lập xuân đánh nhịp Liền ở bọn họ chạy nuôi heo mời khách Địa điểm định ra, mời khách đổ vật cũng chủ bị hảo Bởi vì triệu cao hắn ba là lò sát sinh Mua thị sự tự nhiên đến tìm hắn Cố lập xuân đem hai khối tiền tiền nhuận bút giao cho hắn Làm hắn ba nhìn phối hợp Dù sao chính là muốn lại tiện nghi lại ăn ngon Triệu cao hắn ba triệu trắng cũng là cái thật sự người Làm triệu cao mang theo một đống đồ vật tới, cái gì gan heo, heo phổi, heo đại tràng, heo xương cốt đều có, còn có một tiểu khối thịt mỡ. Cố Lập Xuân gấp hướng triệu cao nói lời cảm tạng, lao triệu, ta lại chiếm nhà ngươi tiện nghi. Triệu cao cợt nhà nói, không có gì, đây là ta ba chủ động cấp, hắn nói hắn là cái thô nhân, đã có thể hiếm lạ các ngươi này đó có bản lĩnh, còn làm ta hảo hảo theo ngươi học. Cố Lập Xuân nói, ngươi ba thật là người tốt, lần tới nghỉ, ta nếu là không quay về. Đến tới cửa bái phòng bái phòng. Triệu Cao cười nói, ngươi lời này ta mà khi thật ta. Cố Lập Xuân, đương nhiên là thật sự. Triệu Cao phụ trách mua thịt, Nô Béo tác phụ trách chọn mua gia vị, bọn họ heo chàng chỉ có dầu muối, mặt khác gia vị đều không có. Cũng may nông trường muốn mua đồ vật cũng phương tiện, Nô Béo thực mau liền gom đủ. Chén cùng mâm cũng là Nô Béo tử trong nhà lấy tới. Cố Lập Xuân lúc này mới biết được, Nô Béo tuy rằng cũng là chàng nhị đại, chính là hắn ba sớm điều ra đi. là bị mẹ kế nhà mẹ đẻ người điều ra đi. Nô béo mẹ kế nhà mẹ đẻ có bản lĩnh, lại cho hắn sinh đệ đệ muội muội, nô béo hắn ba cảm thấy đứa con trai này không thông minh, về sau cũng không có khả năng có tiền đồ, bất công vợ sau sinh nhi nữ, đối Ngô béo mặc kệ không hỏi, thậm chí đối cái này thân nhi tử còn không bằng mẹ kế mang đến nhi tử khuê nữ để bụng. Này đó, nô béo trước nay không đề qua, triệu cao bọn họ biết đây là Ngô béo nghịch lần cũng không ai dám để. Gia hỏa này nhìn qua tùy tiện. Vô tâm không phổi, một khi bùng nổ lên, thật là không quan tâm. Nobel chính mình không đề cập tới, người khác không dám nói, cố lập xuân cũng không yêu hỏi thăm nhân ra việc tư, cho nên đến bây giờ mới biết được. Nô béo thân mụ cũng là nông trường, sau lại nhân công hy sinh, nhà bọn họ phân phòng ở còn ở, nhưng Ngô béo rất ít trở về, giống nhau đều trụ tốc xá, an cantin Lần này, hắn trở về cầm không ít chén đua cập một đống đồ làm bếp tới, còn nói, dù sao ở trong nhà cũng không cần phải. dứt khoát lấy tới bên này tính cố lập xuân cùng triệu cao đều thực ăn ý chưa nói khác cố lập xuân nhậm đâu biết hai người đánh tạp cố lập xuân nhìn nhìn này một đống đồ vật hắn quyết định làm làm món kho trước ngao một nồi to nước chát này đó heo tạp linh tinh trực tiếp phóng bên trong kho là được nói làm liền làm hắn đem bắt giác hồi hương hoa tiêu cỏ khô vỏ quế thảo quả chờ trang ở túi phóng đại nồi sắt lửa lớn thiêu khai tiểu hỏa chấm ngao lúc sau lại dựa theo tỷ lệ thêm chút lao chịu Muối, đường, hương, rượu, bởi vì tài liệu hữu hạn, cố lập xuân là có cái gì phóng cái gì. Hiện tại thiên lãnh, nước chát có thể phóng mấy ngày, vài ngày sau lại lần nữa nấu phí, như vậy có thể lặp lại sử dụng. Bất quá, đến chú ý thanh trừ tạp chất, cũng không thể có thủy lẫn vào, nếu không sẽ biến chất. Nước chát ngao hảo sau, lại lần nữa thanh tiền sạch sẽ heo phổi gan heo chờ bỏ vào đi kho, mùi hương bắt đầu khuyết tán. Ai đi ngang qua heo tràng đều sẽ không tự giác mà hút hút cái mũi. Sau đó lầm bẩm, đây là hầm cái gì như vậy hương? Ở thịt kho đồng thời, cố lập xuân lại hầm một nồi to canh xương hầm, bên trong hơn nữa mục nhĩ, nấm hương, củ sen, tiểu hỏa chấm hầm. Hai cái hỏa đều là ngô béo đang nhìn, triệu cao ra hỏa này thế nhưng cũng sẽ xào rau, cái này làm cho cố lập xuân đối hắn lau mắt mà nhìn, khó được khen hắn vài câu. ngô béo cũng tưởng khen triệu cao, liền cùng phong khen nói, triệu cao, ta sớm nói, ngươi đầu đại cổ thô, không phải đồ tể chính là đầu bếp. Ngươi lúc ấy còn cùng ta cướp, ngươi xem ta nói chúng rồi đi. Triệu Cao tức giận đến một quăng ngã nồi sạ, ngươi cái tên mập chết tiệt, ngươi nào nào đều thô, ngươi chính là đầu phi heo. Cố Lập Xuân chạy nhanh khuyên giải, Triệu Cao đừng nóng giận, nô béo kỳ thật là tưởng khen ngươi chủ nghệ hảo. Nô béo ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, ta xác thật là tưởng khen ngươi. Triệu Cao mắt trợn trắng, có như vậy khen người sao? Cố Lập Xuân lại đi đem phòng thu thập một chút, quét tước sạch sẽ, dọn xong bàn ghế, ở bếp lò thượng nấu một đại hồ trà. Hắn liền cưới ngô béo xe đạp đi thông chi vài vị khách nhân. Trước hết thông chi chính là lục đại gia, sau đó là Lý Quảng Điền một nhà, đáng tiếp chính là Lý Quảng Điền hai vợ chồng không ở nhà, Cố Lập Xuân liền đem Lý Thụ hai anh em cấp mang đến, đào mai cũng tới. Cố Lập Xuân lại đi kêu lương trường viên cùng Bạch Đại Tỷ, kết quả lương khoa viên buổi chiều muốn đi khắc phân tràng học tập, đến trước tiên xuất phát, cũng tới không được. Con hào Bạch Đại Tỷ có rảnh. Đại gia tề tụ một đường, không khí rất là không tồi. Đại buồn chén lớn đồ ăn nhất nhất bưng lên bàn tới, một đại buồn bổng cốt củ sen canh, một chậu kho heo tạp, một chậu kho đồ ăn, hai đại chén xào rau, món chính là từ nhà ăn đánh tới đại màn thầu, cố lập xuân còn từ quẩy bán quả vật đánh tới một cân rượu. Bất quá, trừ bỏ triệu cao cùng lục đại gia ngoại, những người khác vẫn là đối ăn càng cảm thấy hứng thú. Đại gia ăn đến đầu đều không rảnh lo nâng, nói chuyện cũng là ở ăn cơm khoảng cách tùy tiện nói thượng hai câu. Cố lập xuân làm thịt kho được đến đại gia nhất trí khen ngợi. Đào Mai cùng bạch đại tỷ còn hướng Cố Lập Xuân thỉnh giáo cách làm. Cố Lập Xuân dốc túi tương thụ, còn hào phóng mà phân cho các nàng một ít nước chát, làm các nàng về nhà chính mình kho đồ ăn đi, dù sao nước chát có một nồi to đâu. Cố Lập Xuân phân nước chát khi, nô béo vẻ mặt khẩn trương, sợ phân xong rồi, về sau không đến ăn. Triệu cao nhìn hắn kia hộ thực ngốc hình dáng liền cảm thấy buồn cười. Một bữa cơm ăn đến khách và chủ tận hoan, lục đại gia uống đến men say hơi say. Bạch đại Tỷ cùng Đào mai dẫn theo nước chát cảm thấy mị mãn mà rời đi, lý thủ cùng lý thanh thanh lại ở heo chẳng ngây người trong chốc lát mới đi. Khách nhân rời đi, ba người thu thập xong nhà ở, liền đồng loạt nằm liệt trên giường đất không núp nhích. Cố lập xuân là mệt, mặt khác hai người là căng. Nhật từ một ngày một ngày mà qua đi, cố lập xuân văn chương đăng báo tạo thành tiểu phạm vi hoành động dần dần bình ổn xuống dưới. Ai ngờ mới vừa bình ổn không mấy ngày, mặt khác một thiên văn chương cũng tuyển thượng, lần này là tam đồng tiền tiền nh Lúc này đây, triệu cao cùng nô béo hai người không nhắc lại mời khách sự, tổng không thể mỗi một lần đều thỉnh đi. Cố Lập Xuân thành bọn họ năm phần tràng tiểu danh nhân, đi đến nơi nào, tổng hội có người hỏi, ai, ngươi chính là cái kia sẽ viết bản thảo lâm thời công đi. Cố Lập Xuân chỉ có thể lễ phép mà đáp lại. Này đó cũng không có đối hắn bản nhân tạo thành ảnh hưởng quá lớn, hắn nên nuôi heo nuôi heo, như cũ mỗi ngày nghĩ mọi cách làm heo nhóm trường thịt, cũng như cũ thuê lao động trẻ em, cũng như cũ cùng ký túc xá những người khác bất hòa. Hơn nữa loại này bất hòa tựa hồ còn tăng lên. Tăng lên nguyên nhân, Triệu Cao nói là đố kỵ, bọn họ bắt đầu nóng nảy. Mặt ngoài đại gia tường an không có việc gì, nhưng cho người ta một loại cảm giác, này không phải hòa bình, đây là báo táp tiến đến trước bình tĩnh. Cố Lập Xuân suy đoán là chính xác, thực mau Triệu Cao liền trong lén lút nhắc nhở hắn, gần nhất phải chú ý một ít. Bởi vì hắn nghe bên trong nhân viên nói, Bạch đại tỷ cùng Lương khoa viên bọn họ đối Cố Lập Xuân thực vừa lòng, hắn có chuyển chính thức hy vọng. Lúc này, Bạch Đại Tỷ cùng Lương Khoa Viên bọn họ đang ở cùng Tề Khoa trưởng thảo luận cố lập Xuân chuyển chính thức sự. Lương Khoa Viên cầm hai trường báo chí phô ở Tề Khoa trước mặt, Lưu Khoa, ngươi nhìn xem, đây là chúng ta phân năm chàng nhân tài, chẳng những văn chương viết đến hảo, còn sẽ nuôi heo, sửa chữa máy móc, người như vậy không chuyển chính thức kia cho ai chuyển chính thức. Bạch Đại Tỷ nói, ta tán đồng Lương đồng chí ý kiến, cố lập Xuân hẳn là chuyển chính thức. Tề Khoa trưởng thói quen tính đỡ đỡ trên mũi mắt kính, chậm gì gì mà nói. Chính là cái này tiểu cố tới thời gian quá ngắn cũng liền hơn một tháng đi, hơn nữa tuổi lại tiểu, chuyển chính thức danh ngạch nếu là đệ trình đi lên, ta liền sợ mặt khác người nhà không phục tới nháo sự. Nói tới đây, tề Khoa thở dài nói, từ năm nay bắt đầu, nông trường công nhân viên trước chuyển chính thức khó khăn liền biến đại, chàng thật nhiều công nhân viên trước người nhà cũng chưa chuyển chính thức, này không dễ làm nào. Lương Khoa viên nói, chúng ta muốn đặc sự đặc làm sao. tề Khoa trường nói, vì ổn thỏa khởi kiến, lại chờ một đoạn thời gian. Ta nghe nói tiểu cố ở trại nuôi heo làm được không tồi, nếu không chờ đến cuối năm, xem hắn đem kia phê heo dưỡng đến như thế nào lại làm quyết định. Bạch đại Tỷ suy tư sau một lúc lâu, nói, vậy y y tề khoa, nếu là tiểu cố có thể đem kia phê bệnh tật heo dưỡng hảo, ta dám ai còn không biết xấu hổ nói ra nói vào. Mấy năm nay, bọn họ năm phần chàng heo vừa đến mùa đông tổng hội bệnh một đám, chết một đám, mỗi đến cuối năm phân thịt heo đều bị mặt khắc năm chàng chế dây ước, có khi còn phải tổng tràng trợ cấp. Lương Khoa Viên thấy những người khác hai người đều nói như vậy, cũng chỉ có thể đồng ý. Hành, liền chờ đến cuối năm đi. Bạch Đại Tỷ cùng Lương Khoa Viên cùng nhau ra văn phòng. Lương Khoa Viên hỏi, lão bạch, đặng Tràng trưởng khi nào trở về? Bạch Đại Tỷ nói, hẳn là mau trở về. Hai người nhắc tới đặng Tràng trưởng, đều có chút tâm tình tích tụ. Bọn họ đặng Tràng là từ tổng Tràng xuống dưới, hắn bất mãn đảng ủy thư ký ôm đồn hết thể cách làm, vài lần theo lý cố gắng, cuối cùng bị lưu đẩy đến năm phần chàng đảm đương Tràng trưởng. nói là phân tràng trường kỳ thật thủ hạ binh thiếu đến đáng thương khắc phân tràng từ sinh sản khoa đến cung tiêu khoa lại đến xây dựng khoa mỗi cái phòng đều đủ quân số duy độc tới rồi bọn họ nơi này liền như vậy vài người mỗi ngày vội đến chân không chạm đất quản lý nhân viên thiếu công nhân cũng nhiều là không hảo quản thứ đầu nhi mặt khác phân tràng không yêu nếu không hảo quản cũng đều tới rồi nơi này năm phần tràng phân đến địa phương cũng không tốt năm tràng thành lập đến nhất vãn hảo địa phương sớm bị mặt khác phân tràng đoạt đi rồi chỉ còn lại có một ít cánh đồng hoang vu đầm lầy thổ sơn chờ không hảo khai khẩn địa phương đặng trang trưởng vốn dĩ nghẹn một hơi tưởng đại làm một hồi dùng thành tích chứng minh chính mình kết quả công tác nơi trốn bị nhục hắn trong lòng bị đè nén lại không cam lòng dưới sự tức giận xin ra ngoài đi huynh đệ nông trường học tập tiên tiến kinh nghiệm chuẩn bị trở về đại làm một hồi chỉ là hắn này vừa đi khiến cho bạch đại tỷ bọn họ càng gian nan còn hảo thu hoạch vụ thu đã qua chàng tạm thời không có gì đại sự vài người có thể miễn cưỡng chống đỡ bạch đại tỷ cùng lương khoa viên nói chuyện chậm rãi đi xa căn bản không có chú ý bên cạnh lùn cây còn ẩn giấu cá nhân người nọ đúng là vương tiểu cố lập xuân nổi danh sự làm vương tiểu cùng lý khoan là đứng ngồi không yên bọn họ đều cho rằng gia hỏa này đến cuối năm nên cút đi kết quả nghe được tiếng gió nói hắn sắp chuyển chính thức cố lập xuân nếu là thật có thể chuyển chính thức bọn họ chi gian tranh lệch liền không có hơn nữa lấy hắn bản lĩnh nói không chừng thực mau liền lẻn đến bọn họ trên đầu đi Này quá làm người khó có thể chịu đựng. Vương Tiểu Cùng Lý Khoan trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà bắt đầu rồi từng người hành động, Vương Tiểu còn riêng đi Cố ra thôn tìm hiểu tin tức, hắn tìm hiểu đến tin tức có tốt có xấu, tốt tạm thời không để cập tới, tin tức xấu chính là hắn hôm nay mới biết được Cố Lập Xuân ở nông khẩn cục cung có thân thích, cái này làm cho hắn nguy cơ cảm càng trọng, cho nên hắn mới mà bị phát hiện nguy hiểm tới chẳng làm phụ cận nghe lén. Đông Vân thị, dương gia Dương Ái Quốc vừa đến ra liền lấy ra hai phân báo chí đưa cho Cố Hồng Ngọc. Ngươi nhìn xem, nhà chúng ta lập xuân lên báo. Cố Hồng Ngọc khó có thể tin hỏi, thiệt hay giả? Ngươi sẽ không đậu ta đi. Dương Ái Quốc cười khổ nói, ta đậu quá ngươi sao? Chính ngươi xem đi. Cố Hồng Ngọc đoạt lấy báo chí, đem cố lập xuân kia hai thiên văn chương nhìn bài biến, vừa nhìn vừa bình luận, viết đến thật tốt, không hổ là ta cháu trai. Dương Châu Châu sau khi nghe được cũng chạy tới muốn xem, nàng nhà trẻ còn không có tốt nghiệp. chỉ nhận được mấy chục cái tự, xem đến gặp gềnh, thường thường mà còn muốn dừng lại hỏi ba ba mụ mụ. Toàn gia nhiệt liệt mà thảo luận, so cố Lập Xuân bản nhân còn kích động. Dương Ái Quốc nói, hôm nay ta ở đơn vị xem báo chí nhìn đến Lập Xuân tên khi cũng không quá tin tưởng. Chính là một đôi liền đối thượng, Hồng Hà Nông Trường, lại là Lâm Thời Công, tên giống nhau, khẳng định chính là chúng ta Lập Xuân. Người không biết Vương Hiếu tải tên kia toàn đã chết, âm Dương Quái Khí. Còn hỏi ta như thế nào chỉ đạo? Ta nói ta chính mình cũng chưa quá đăng báo, ta như thế nào chỉ đạo. Nhân ra trời sinh. Cố Hồng Ngọc nghe Dương Ái Quốc nhắc tới Vương Hữu Tài, đột nhiên bố đùi, ngươi không đề cập tới hắn ta đều đã quên. Hắn có phải hay không có cái cháu trai cũng ở Hồng Hà Nông Trường, vóc dáng nho nhỏ, mắt mạo tinh quang cái kia. Dương Ái Quốc như như mày, tựa hồ có chuyện này, ta cũng nhớ không rõ. Hai người liếc nhau, mày đồng thời nhân lại, Vương Hữu Tài người này cả người mạo ý nghĩ xấu, hắn cái kia cháu trai cũng không sai biệt lắm. Cái này Lập Xuân phải có phiên toái. Chính là bọn họ cách khá xa, nước xa không giải được cái khác ở gần, cũng không giúp được hắn. Cố Hồng Ngọc nghĩ nghĩ, nói, ta bất thời giờ cho hắn viết phong thư, kêu hắn tiểu tâm chút. Dương Ai Quốc cũng nói, việc nhỏ Lập Xuân hẳn là có thể ứng phó đến lại đây, còn có Lý Quảng Điền ở bên kia nhìn, đại sự bọn họ hẳn là không dám làm, ta ở trong cục cũng chú ý một chút Hồng Hà nông trường bên kia sự. Không qua mấy ngày, cố Lập Xuân liền thu được cô cô gửi đăng ký tin. tin đầu tiên là chúc mừng khen hắn một phen làm hắn không ngừng cố gắng lúc sau liền nói cho hắn vương hữu tài cháu trai cũng ở hồng hà nông trường tên kia phẩm tính cùng hắn thúc thúc không sai biệt lắm làm hắn hết thệ cẩn thận cố lập xuân lâm vào trầm tư thế giới này quá nhỏ hắn thế nhưng ở chỗ này cùng kia giúp cực phẩm thân thích tương phùng cố lập xuân viết hồi âm làm cô cô an tâm hắn có thể ứng phó được cũng nói về mang đồ vật sự hắn cuối tháng nghỉ hẳn là có thể lại đưa một lần năm trước nông trường khẳng định nghỉ Đến lúc đó lại mang vài lần, bọn họ hàng tiết liền không cần lo lắng. Cố lập xuân nhật tử cùng bình thường giống nhau, mỗi ngày trừ bỏ hầu hạ heo các chủ tử, chính là đọc sách viết bản thảo. Từ ở heo trong sân ban sau, hắn công tác thời gian liền tự do rất nhiều. Đây cũng là hắn thích chạy nuôi heo một chút. Hôm nay buổi sáng, hắn giống thường lui tới giống nhau, huy xong heo, làm xong ký lục sau liền bắt đầu đọc sách. Đúng lúc này, đại môn ầm một thanh âm vang lên, triệu cao từ bên ngoài vội vã mà chạy vào. vừa thấy đến cố lập xuân còn ở thành thơi mà đọc sách tức khác giận sôi máu đều khi nào ngươi còn đang xem thư cố lập xuân ngẩng đầu hỏi hắn làm sao vậy đây là theo chủ tử đã xảy ra chuyện triệu cao tức giận nói theo không có việc gì ngươi có việc nói xong hắn từ trong túi trào ra một chương báo chữ to ném cho cố lập xuân cố lập xuân mở ra vừa thấy không cấm cười đây là viết hắn mặt trên liệt kê từng cái hắn khuyết điểm nói chuyện không buông tha người giỏi về rào biện hơn nữa không hiếu thuận Mặc kệ chính mình mãi mãi mặt trên cũng đưa ra hắn là cái con nuôi, thân sinh cha mẹ thân phận không rõ. Cố lập xuân nhìn này chữ sai hết bài này đến bài khác nội dung, này ấu trĩ hành văn, siêu siêu vẻo vẹo tự thể, kết luận khẳng định là bọn họ trong ký túc xá người làm. Không phải Lý Khoan chính là Vương Tiểu, cũng có khả năng là hai người kết phường. Nhanh như vậy sẽ biết nhà hắn sự, xem ra không thiếu hạ công phu. Triệu cao ở một bên không biết nói cái gì hảo, đều như vậy lúc, ngươi còn cười. Cố Lập Xuân cười khổ nói, ta không cười còn có thể thế nào. Khóc càng không được. Triệu Cao so Cố Lập Xuân bản nhân con cấp, ngươi không phải đầu gốc hảo xử sao. Chạy nhanh ngẫm lại biện pháp a. Cố Lập Xuân nghi hoặc nói, gì? Ngươi so với ta tưởng tượng chung muốn quan tâm ta. Triệu Cao chừng hắn một cái, ta cùng ngươi hiện tại là người trên một chiếc thuyền, có thể không quan tâm ngươi sao. Đừng vô nghĩa, mau nghĩ cách, lộng chết cái này viết báo chữ to. Cố Lập Xuân liễm khởi tươi cười, hỏi lại Triệu Cao. Vậy ngươi cảm thấy này báo chữ to là ai viết? Triệu Cao buột miệng thốt ra nói, không cần đoán, khẳng định là kêu ba người chung một cái. Cố Lập Xuân tiếp tục hỏi, ngươi đoán là ba người chung ai? Triệu Cao suy nghĩ trong chốc lát, mới nói nói, xem này phương pháp sáng tác, hẳn là lý quan nhưng là mặt khác hai người, đặc biệt là Vương Tiểu khẳng định không thiếu châm ngòi thổi gió. Đến nỗi bạch trường, ta liền không rõ ràng lắm. Hắn người này liền ái xem náo nhiệt, ra tay thời điểm thiếu. Cố Lập Xuân lại hỏi. Nông trường những người khác gặp được loại sự tình này, giống nhau là như thế nào làm. Triệu Cao nói, này phân người, có người bỏ mặc, có người trực tiếp viết báo chữ to chửi, còn có người đi tìm lãnh đạo. Cố Lập Xuân gật đầu, ta hiểu được. Hắn đã biết nên làm như thế nào. 35, chương 35 báo chữ to cùng biện luận. Cố Lập Xuân vừa dứt lời, nô béo liền mang theo một đại bang hải tử vọt vào tới, bọn họ nhân thủ một phần báo chữ to. Nô béo thở hồng hộp mà nói, con mẹ nó. Này rốt cuộc là cái nào vương bắt đàn làm. Lập tức dán nhiều như vậy, ta một phần một phần mà xé, mệnh chết ta, may mắn này đó hải tử giúp ta cùng nhau xé. Cố lập xuân cảm tạ ngô béo cùng đám hải tử này, còn cho bọn hắn mỗi người đã phát một viên đường. Bọn nhỏ rời đi sau, ba người lại bắt đầu thương lượng xử lý như thế nào chuyện này, nói là ba người, chủ yếu là triệu cao cùng ngô béo đang thương lượng cùng tranh luận. Ngô béo ý tưởng rất đơn giản, chính là đêm này ba người bắt được tới đều ngoan tấu một đốn hết giận. Triệu Cao cảm thấy ngô béo quá đơn giản thô bạo, hắn chủ trương bọn họ viết báo chữ to phản kích, rốt cuộc Cố Lập Xuân hành văn so với bọn hắn cường quá nhiều. Cố Lập Xuân nói, đều đừng nóng nổi, chúng ta đi trước nhà ăn múc cơm, ăn no lại thương lượng. Triệu Cao chủ động nói, ngươi đừng đi nhà ăn, chúng ta hai cái cho người mang cơm. Hôm nay nhà ăn chú định không bình tĩnh, Cố Lập Xuân vẫn là ở heo tràng lốc tương đối an toàn. Cố Lập Xuân định liệu trước nói, không sợ, ta gặp chuyện không thích trốn tránh. Trốn là trốn không xong. chỉ có đón đầu mà thượng mới là thượng sách ba người cùng đi nhà ăn múc cơm quả nhiên bọn họ vừa đến nhà ăn liền phát giác mọi người ánh mắt xoát địa một chút tụ lại lại đây này thật kêu vạn chúng chú mục nô béo lúc này chính chuyên tâm tự hỏi hôm nay là ăn thịt kho tàu vẫn là khoai tây hầm thịt căn bản không thèm để ý người khác ánh mắt triệu cao liền có chút không chịu nổi hắn cũng không biết đi đường làn nên mại chân trái vẫn là chân phải cố lập xuân một bộ sân vắng tản bộ bình tĩnh bộ dáng sau đó chọn cá nhân thiếu cửa sổ đi xếp hàng vốn đang dịu rít đội ngũ vừa thấy đến hắn tới đột nhiên an tĩnh lại bọn họ đồng loạt nhìn cố lập xuân cố lập xuân làm lơ chi đến viên hắn múc cơm khi mập mạp múc cơm sư phó còn hỏi một câu ngươi kêu cố lập xuân cố lập xuân gật đầu lộ ra lễ phép tươi cười ta là cố lập xuân sư phó các ngươi cửa sổ thiêu cả tím đặc biệt ăn ngon múc cơm sư phó đều như vậy lúc còn nghị thiêu cả tím ăn ngon chẳng lẽ là bị ngô béo lây bệnh múc cơm sư phó lúc này tay không run Cấp Cố Lập Xuân đánh tràn đầy một đại môn tiêu cà tím, so bình thường nhiều không ít. Cố Lập Xuân, sớm biết rằng hôm nay liền điểm thịt đồ ăn. Ba người đánh xong đồ ăn, triệu cao thúc giục hồi ký túc xá ăn. Mọi người đều nhìn bọn hắn chằm chằm, có thể nuốt trôi đi sao. Cố Lập Xuân cười nói, chờ một chút, ta dự cảm cho tới hôm nay có việc phát sinh. Nói xong, hắn tuyển một cái trung gian cái bàn, đem hộp cơm đặt ở trên bàn, tính tính chờ đợi. Quả nhiên, hắn mới vừa ngồi xuống hạ bên kia Lý Khoan lanh vương tiểu, bạch trường còn có nhất bang người trẻ tuổi, bước lục thân không nhận dũng cảm nện bước hướng bọn họ đi tới. Cố lập xuân nhất phái vân đạm phong kinh, còn ra tiếng lời bình Lý Khoan đi đường tư thế, ngươi nhìn một cái, này tư thái giống không giống con cua đi đường, hoành, xem ra Lý Khoan đời này là cùng hoành rằng co. Triệu cao tới câu thần hồi phục, đúng vậy, hoành trường, đi ngang, trong chốc lát lại hoành đi ra ngoài, tề. Người chung quanh cười ha ha lên, triệu cao chỉ cười một chút liền dừng lại. lúc này còn có thể cười được cũng là một nhân tài lý khoan kia tiểu tử vừa thấy chính là tới tìm cha lý khoan người còn chưa đi lại đây lớn giọng đã vang lên tới hắn dùng chiếc đua đang đang gõi nôm chế hô cơm lớn tiếng nói đại gia hỏa ta trước nói cho các ngươi một bí mật cố lập xuân là nhặt được hắn cũng không biết chính mình thân cha là ai mọi người hong mà một tiếng bắt đầu nghị luận lên triệu cao cùng ngô béo không hẹn mà cùng đứng lên muốn phát tác cố lập xuân hai tay một áp Ý bảo bọn họ đừng nóng vội Ngay sau đó, hắn cũng dùng chiếc đua gõ gõ hộ cơm, lớn tiếng đánh trả nói, đại gia hỏa, ta cũng nói cho các ngươi một bí mật, lý khoan hắn ba là sử nam. Đối phó loại này lời nói, giải thích vô dụng, tốt nhất dùng một cái cảng kính bạo để tài bao trùm trụ chủ trước một cái. Mọi người đầu tiên là sửng sốt, sau đó phát ra heo kêu giống nhau tiếng cười. Lý khoan, đây là cái gì con đường? Hắn ba là sử nam, kia hắn như thế nào tới? Không đúng, cố lập xuân là cố ý nói như vậy. Lý Khoan đỏ mặt lớn tiếng giải thích, không phải, ta bà không phải. Đại gia cười thành một đoàn, ai còn lo lắng nghe hắn giải thích. Ai nha ma ơi, cái này chê cười đủ cười đã lâu. Lao lý người đâu, ta phải đi hỏi một chút, hắn rốt cuộc có phải hay không xử nam. Việc này ngươi phải hỏi hắn lão bà, ha ha ha. Hai ngày này việc vui cũng thật nhiều. Lý Khoan quả thực muốn chọc giận điên rồi, một bên vương tiểu giật nhẹ hắn góc áo, ý bảo hắn muốn bình tĩnh. Lý Khoan cũng là không chiều. hắn dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn vương tiểu ngươi tài ăn nói hảo ngươi giúp ta rồi chết hắn vương tiểu ánh mắt lập lòe hắn tạm thời còn không có phương tiện ra tay hắn lén lút cùng lý khoan ra chủ ý ngươi đi lên hỏi hắn mãi mãi sự hắn không hiếu thuận là cái bạch nhãn lang lý khoan nặng nề mà gật đầu đối hắn như thế nào đã quên điểm này lý khoan thanh thanh giọng nói cao giọng nói cố lập xuân ta ở chỗ này hỏi ngươi một câu ngươi ở nông trường ăn ngon uống tốt vì cái gì không phụng dưỡng ngươi mãi mãi Ngươi mãi mãi cùng nhà ngươi muốn lương thực, ngươi không cho, ngươi mãi mãi cùng đường muốn thắt cổ, có phải hay không có chuyện này? Trung quanh ẩm ý thanh dần dần an tĩnh lại, đại gia châu đầu ghé thai, nhỏ giọng nghị luận. Đây là thiệt hay giả? Cố Lập Xuân có thể làm ra loại sự tình này? Không rõ ràng lắm, ngươi nghe một chút hắn nói như thế nào bái? Cố Lập Xuân mỉm cười nhìn đại gia, thanh âm rõ ràng, ngữ điệu bình tĩnh, đây là nhà ta việc tư, ta có thể không giải thích, nhưng vì phương tiện đại gia lý giải. ta đây liền ở chỗ này giải thích một chút cố lập xuân từ chính mình dưỡng phụ quá kê cấp nhị gia nhị mãi mãi bắt đầu nói về lại nói đến năm đó chứng minh công văn lại đến chính mình sinh bệnh nặng thân mãi mãi, mãi mặc kệ không hỏi kết thúc hắn nói ta tin tưởng các ngươi trung gian khẳng định có hiểu pháp xin hỏi đại gia hỏa chúng ta một nhà ở chính mình đều sắp đói chết thời điểm hẳn là ra một nửa cứu mạng lương cấp không có phụng dưỡng nghĩa vụ hơn nữa không thiếu đồ ăn mãi lại sao đại gia hiểu biết xong sự tình trải qua sau Tuyệt đại bộ phận người đều tán đồng Cố Lập Xuân cách làm, đúng rồi, quá kế cho người khác ra hải tử cùng cha mẹ ruột vốn dĩ liền không có quan hệ, biết rõ nhân ra đồ ăn không đủ còn ra mặt giày đi muốn, một mở miệng liền một nửa. Người bình thường làm không ra loại sự tình này. Bọn họ nói nói, tổng cảm thấy chuyện này nghe đi lên có chút quen thuộc, giống như ở nơi nào biết nghe qua giống nhau. Lý Khoan vừa thấy sự tình sắp bị Cố Lập Xuân quay cuồng lại đây, hắn bất chấp nghĩ lại, gấp giọng nói, mặc kệ nói như thế nào. kia cũng là ngươi nãi nãi, ngươi sao lại có thể mặc kệ nàng chết sống. Ngươi chính là không hiếu thuận, giống ngươi loại này không hiếu thuận người, không xứng làm chúng ta nông trường người. Cố Lập Xuân tiến lên một bước, tới gần Lý Khoan, cao giọng nói, ngươi như vậy tưởng còn nàng, kia này 200 cân lương thực cùng 50 đồng tiền liền từ ngươi ra bái. Lý Khoan vẻ mặt không thể hiểu được, đó là ngươi nãi nãi, dựa vào cái gì muốn ta ra. Ngươi đầu góc có bệnh đi. Cố Lập Xuân cười lạnh nói, dựa vào cái gì? Chỉ bằng ngươi rộng lượng ngươi thiện lương, bằng ngươi cảm thấy thà rằng tự mình chịu đói, thà rằng đói chết đệ đệ muội muội, cũng muốn cấp không thiếu lương thực dân cư lương. Lý khoan nhất thời ngại lời, ta, ta, cố lập xuân tiếp tục từng bước ép sát, nếu ngươi là ta nói loại người này, ngươi nên ra tiền ra lương, nếu ngươi không phải loại người này, vậy ngươi dựa vào cái gì chỉ trích ta? Chính ngươi đều làm không được sự, dựa vào cái gì yêu cầu người khác làm được chúng ta làm cách mạng sự nghiệp người nối nghiệp, chẳng lẽ không nên là nghiêm với luật đã? quan với luật người sao? Vì cái gì ngươi lại trái ngược? Những cái đó cách mạng tiền bối giáo dục ngươi đạo lý ngươi phong tới nơi nào? Ta xem ngươi chính là một cái đầy miệng nhân nghĩa đạo đức dối trá tiểu nhân, ngươi ở lấy thánh nhân tiêu chuẩn yêu cầu người khác, lấy xuất sinh tiêu chuẩn yêu cầu chính mình. Xin hỏi, ngươi cùng những cái đó giai cấp tư sản cùng phong kiến lưu ác tính phần tử có cái gì khác nhau? Không, ngươi so với bọn hắn ghê tởm hơn. Bởi vì ngươi trên người phủ thêm một tầng giai cấp vô sản ra, một cái sói đội lốt cửu So chân chính lang càng đáng sợ, đại gia nói có phải hay không?